ở hắn trưởng thành lịch chính trung chân chính sắm vai phụ thân nhân vật này là ân sư diệp thịnh mà vân liêu tuổi nhỏ thiên chân khi từng trộm ảo tưởng quá nếu hắn là diệp thịnh cùng ninh chăn nhi tử thật là tốt biết bao a tiếp thị trong ấn tượng trưởng tử từ nhỏ hiểu chuyện lão thành kiên cường độc lập nhưng diệp thịnh cùng ninh chăn nhìn đến quá vân liêu bướng bỉnh phản nghịch một mặt hắn rốt cuộc từng là hài đồng bị người khi dễ cùng người đánh nhau này đó vân liêu đều trải qua quá nhưng hắn một thân dơ hề hề mặt mũi bầm dập thời điểm luôn là chạy tới diệp ra bởi vì hồi vân gia tiết thị sẽ trách phạt cũng sẽ thương tâm khổ sở nhưng ninh chăn chỉ là đau lòng hắn mà diệp thịnh sẽ dạy hắn lần sau như thế nào đánh mới có thể doanh vân nghiêu khi còn nhỏ thích nhất ôn nhu mỹ lệ sư nương ninh chăn sẽ cho hắn làm xinh đẹp quần áo mới mỹ vị đồ ăn vân nghiêu thích nghe ninh chăn đánh đàn hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy đó là trong trí nhớ đẹp nhất tiên nhạc đồng dạng cùng nam cung hành bị tô yên bắt đi hai cái tám tuổi hải tử chạy trốn sau một đường lưu lạc nam Cung Hành nói, nhà hắn Lao Nam nhất định ở điên cuồng mà tìm hắn. Vân Nghiêu nói, nhà hắn Lao Diệp khẳng định cũng ở điên cuồng mà tìm hắn. Lúc đó tuổi nhỏ, Nam Cung Hành không biết Vân Nghiêu nói Lao Diệp là ai, hỏi hắn có phải hay không có cái họ Diệp tra kế. Vân Nghiêu đem Nam Cung Hành phát gục, hai người làm một trượng. Đánh xong giá nằm ở trên cỏ, hai người bắt đầu đua cha. Nam Cung Hành nói, nhà hắn Lao Nam nhưng hảo, hắn nghĩ muốn cái gì đều cấp. Vân Nghiêu nói, nhà hắn Lao Diệp càng tốt, sẽ dạy hắn đánh nhau. Hơn nữa hắn sư nương sẽ làm siêu ăn ngon đồ ăn, sẽ cho hắn làm quần áo dày, đánh đàn thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Hành cảm thấy chính mình thua. Hắn khi đó cũng không biết niên thị không phải thân sinh mẫu thần, nhưng hắn có thể cảm giác được niên thị không thích hắn, so ra kém Vân Nghiêu trong miệng thật là lợi hại đau quá hắn sư nương. Sau đó, hai người bọn họ lại làm một trượng. Lần đó Vân Nghiêu bình an trở về nhà, nhìn thấy Ninh Trăn thời điểm, Ninh Trăn khóc, hắn cũng khóc. Nhưng hắn lại trước nay cũng không dám cũng không muốn ở tiết thị trước mặt khóc. Quá vãng đủ loại, chưa từng quên mất. Ngoài ý liệu gặp lại, lại đã dường như đã có mấy lời. Tám tuổi năm ấy vốn nên bị bắt đi Tống Thanh Vũ, trở thành Vân Yêu. Nhiều năm sau, Ninh Trăn tái kiến Vân Yêu, lại đã thành Tống Thanh Vũ. Cố nhân tái kiến, Tống Thanh Vũ ở Ninh Trăn trong mắt, lại lần nữa thấy được như năm đó giống nhau thương tiếc làm hắn trong lòng chua xót không thôi. Nguyên ở cung điện Trung mặc Bào Nam Tử không biết khi nào đã rời đi tống thanh vũ tiến lên nắm lấy ninh chăn tay lại kêu một tiếng sư nương ninh chăn đột nhiên nước mắt rơi như mưa ta không có việc gì khá tốt tống thanh vũ hồng mắt lộ ra một mạt cười tới sư mội sư đệ đều thực hảo nghe tống thanh vũ nhắc tới diệp anh tỷ đệ ninh chăn chỉ một chút trên bàn trưa hoàn công tiểu y hệ phục dùng ánh mắt giỏ hỏi tống thanh vũ tống thanh vũ hiểu ý cười gật đầu là thật sự diệp anh sư mội hiện tại có hai cái nhi từ đâu diệp linh sư mội sinh cái nữ nhi nhũ danh kêu văn vãn Đêm giao thừa sinh, mới 3 tuổi, sư nương làm này quần áo lớn nhỏ vừa lúc, nàng sẽ thích. Rất nhiều sự, thông thanh vũ ở nhìn thấy Ninh Trăn khi, đã nghĩ tới. Bắt đi Ninh Trăn người, mấy năm nay sợ là vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm diệp anh tỷ đệ nhất cử nhất động, sẽ cùng Ninh Trăn giảng bọn họ sự, bằng không Ninh Trăn sẽ không một người ở chỗ này làm hài tử siêm ý đi vừa lúc là vãn vãn có thể xuyên lớn nhỏ. Nhưng này, dữ dội tàn nhẫn, cách xa thiên ngai, không được gặp nhau, biết càng nhiều. Vướng bận càng trọng, cha tấn, cũng càng sâu. Mà Ninh chăn trước tiên cùng Tống Thanh Vũ xác nhận, là người nọ có hay không lừa nàng. Nàng muốn biết, nàng hài tử, thật sự hào hảo. Khăn che mặt rơi xuống, Tống Thanh Vũ thấy Ninh chăn mảnh khảnh gõ má, trong lòng than nhỏ, lại nắm lấy nàng run rẩy tay, sư nương, ta cùng ngươi nói một chút sư mọi sư đệ sự đi. hắn biết, đây là Ninh chăn nhất vướng bận, người ngoài giảng, cùng Tống Thanh Vũ giảng tất nhiên là bất đồng, hơn nữa rất nhiều sự. Tống Thanh Vũ cho rằng âm thầm giám thị người cũng không sẽ biết. Nay một giảng, bất chi bất giác, thiên đều tối sẩm. Linh chăn chảy rất nhiều nước mắt, nghe được Diệp Anh chưa kết hôn đã có con, Diệp Linh sung hỉ xuất giá, nàng thương tâm không thôi. Tống Thanh Vũ không có cố tình giấu giếm hoặc tô son chắc phấn, nên nói đều nói. Diệp Anh Tam tỷ đệ thê thảm trải qua chỉ là cái bắt đầu, mặt sau chúng quy là càng ngày càng tốt, hiện giờ cũng là thật sự thực hạnh phúc. Đương nhiên, xem nhẹ gần nhất Nam Cung Hành cùng Diệp Linh gặp được sự nghe tống thanh vũ giảng đến đáng yêu bọn nhỏ, ninh trăn lại khóc lại cười, lôi kéo tống thanh vũ đi xem nàng trong phòng mấy khẩu đại cái dương, bên trong đều là nàng cấp bọn nhỏ làm quần áo, đại bộ phận là cho diệp trần, một tuổi xuyên, hai tuổi xuyên, ba tuổi xuyên, thị nữ đưa tới đồ ăn nước trà, ninh trăn không ăn uống, chỉ nghĩ nghe càng nhiều bọn nhỏ sự. bất quá ở tống thanh vũ khuyên bảo hạ, uống lên một chén như canh, tâm tình so ngay từ đầu bình tĩnh rất nhiều. thực xin lỗi, là ta hại ngươi. ninh trăn nhìn tống thanh vũ. Thần sắc xin lỗi, không tiếng động mà nói. Tống thanh vũ lắc đầu, sư nương ngàn vạn không cần nói như vậy, kỳ thật mấy năm nay, chúng ta đều không có từ bỏ tìm kiếm, chỉ là không có manh mối. Hiện giờ đây là chuyện tốt, ta tưởng A Hành cùng Tiểu Diệp nhất định sẽ có biện pháp tìm được chúng ta. Mặc dù bọn họ không biết sư nương ở chỗ này, cũng nhất định sẽ tận hết sức lực mà tìm ta. Ninh chăn than nhỏ, ta sẽ nghĩ cách, làm người thoát thân. Không. Tống thanh vũ thần sắc nghiêm túc, phải đi cùng nhau đi, đi không được. Đó là lưu lại bồi sư nương cả đời, ta cũng nguyện ý. Ninh Trăn lắc đầu cười khổ, không nói cái gì nữa. Hai người từ đầu tới đôi đều không có nhắc tới Diệp Thịnh. Ninh Trăn không đề cập tới, Tống Thanh Vũ cũng không dám nói. Ít nhất Ninh Trăn lúc trước tiếp thu đến tin tức, nàng hai tử đều hảo hảo. Nhưng về Diệp Thịnh, Tống Thanh Vũ lường trước là tin tức xấu, mà hắn biết cũng là tin tức xấu, chi bằng không nói, ít nhất còn có cái niệm tưởng. Tống Thanh Vũ hỏi nơi này là địa phương nào, chào hắn tới chính là người nào ninh chăn dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng tống thanh vũ nói hồi lâu tống thanh vũ thần sắc có chút ngưng trọng địch nhân thật sự rất mạnh hiểu rõ hết thảy không ra tay tất đã một khi ra tay bọn họ liền sẽ trở nên thực bị động tống thanh vũ liền ở tại ninh chăn cách vách màn đêm buông xuống hắn khêu đèn vẽ tranh hôm sau tặng ninh chăn một phần lễ vật là tam bức họa quấn đệ nhất bức họa chính là bách lý túc cùng diệp anh một nhà bách lý túc có diệp trần diệp anh ôm diệp cẩn đệ nhị bức họa chính là nam cung hành cùng diệp linh một nhà diệp trần lại lần nữa ra kính nam cung hành ôm lấy diệp linh diệp trần nắm tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn ở phía sau cười chạy vội đệ tam bức hỏa là tam tỷ đệ diệp tinh dục ngựa dơ roi khí phách hăng hái hai cái tỷ tỷ đang đợi hắn về nhà Ninh Trần kinh hỉ không thôi nhìn năm năm mà nhìn cuối cùng ánh mắt rừng ở diệp tinh kia trương tươi cười sáng lạn tuấn lãng khuôn mặt thượng bất kỳ nhiên lại đỏ mắt tống thanh vũ suy đoán Ninh Trần sợ là nhìn đến diệp tinh nhớ tới tuổi trẻ thời điểm diệp thịnh tới Bọn họ phụ tử thật sự rất giống, mặc kệ dung mạo vẫn là khí chất. Ninh chăn đem bức họa treo ở nàng trong phòng, Tống Thanh Vũ lại nhớ đến bọn nhỏ chi gian thú sự, liền sẽ cùng Ninh chăn giảng. Từ Ninh chăn nơi đó, Tống Thanh Vũ biết, người nọ hẳn là sẽ không giết Nam Cung Hành, mà Diệp Linh Đại Khái ngay từ đầu liền không bị trảo, nhưng cũng sẽ không được đến bất luận cái gì manh mối. Nói cách khác, nhiều năm như vậy người kia không có tìm Diệp Anh Tam Tỷ Đệ phiền thoái, là Ninh chăn dùng tự do đổi lấy. Chứ bỏ ngày thứ nhất. Người nọ liên tục nhiều ngày không có xuất hiện. Tống thanh vũ đã đến, cấp ninh chăn sinh hoạt mang đến không nhỏ biến hóa. Ban đầu nàng không muốn ra cửa, chỉ một người cô đơn tịch liêu mà không ngừng làm nữ hồng tới tiêu man này dài lâu đau khổ thời gian. Hiện giờ thời tiết trong trẻo thời điểm, tống thanh vũ sẽ bồi ninh chăn đi ra ngoài, ở trong hoa viên tản bộ. Hoạt động phạm vi hữu hạn nhưng kỳ thật cũng không nhỏ, tuy rằng bất quá là cái mỹ lệ như tiên cảnh nhà giam, nhưng bên người có người bồi, trung quy không giống nhau. Khi còn nhỏ Tống Thanh Vũ yêu nhất An Ninh chăn làm đồ ăn, nhưng Ninh chăn từ rời đi hải tử, đã rất nhiều năm chưa từng xuống bếp. Hiện giờ thay đổi Tống Thanh Vũ cấp Ninh chăn nấu cơm đồ ăn. Đệ nhất đốn, nhìn Tống Thanh Vũ bưng tới ba đồ ăn một canh, Ninh chăn thực kinh ngạc, nếm nếm, giơ ngón tay cái lên, khen hắn làm được thực hảo. Tống Thanh Vũ cười cùng Ninh chăn giới thiệu, nào nói đồ ăn là đi theo diệp linh học, nào nói đồ ăn là diệp trần thích nhất ăn, nào nói đồ ăn là vãn vãn yêu nhất. Ngày này Tống Thanh Vũ lại làm tốt vài đạo đồ ăn, hai người chuẩn bị ăn cơm khi, Ninh chăn ý cười ôn nu, khoa tay mua chân nói, ta có một cái chất nữ nhi, thật hy vọng các ngươi có thể nhận thức, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Tống Thanh Vũ sửng sốt một chút. Hảo đi, làm độc thân, quả nhiên đến chỗ nào đều trốn không thoát bị trưởng bối quan tâm chung thân đại sự vận mệnh, Hảo cảm động. Ninh là họ mẹ, Ninh đến buồn họ kỳ. Nàng lần trước nói qua, nàng có cái ruột thị huynh trưởng, tên là Kỳ Hiên. Năm đó chính là kỳ hiên nghĩ cách đưa Ninh đến đi, chất nữ nghĩ đến chính là kỳ hiên nữ nhi. Tống Thanh Vũ cười cười, kêu hóa ra hảo, ta cũng thực hy vọng có thể nhận thức kỳ tiểu thư. Ninh Trăn không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu than nhỏ, cũng không có tiếp tục về vị kêu kỳ tiểu thư đề tài. Tống Thanh Vũ suy đoán, có lẽ kỳ người nhà hiện giờ tình trạng đều không tốt, Ninh Trăn không muốn để, hắn cũng không coi truy vấn, rốt cuộc tạm thời ở vào tự thân khó bảo toàn trạng thái. Không dám nói cho Ninh Trăn chính là... Tống Thanh Vũ ở thức tỉnh lại đây màn đêm buông xuống, xác nhận chính mình võ công bị phế bỏ. Hẳn là ở hắn hôn mê thời điểm bị người hạ độc, nội lực toàn phế, mà hắn ngay từ đầu thậm chí cũng chưa cảm giác được nơi nào không thoải mái, đủ có thể thấy người nọ ở y y độc phương diện tạo nghệ chi cao. Tống Thanh Vũ sợ Ninh chăn đối hắn quá ấy nấy, không có nói việc này. Chính hắn ngay từ đầu cảm thấy rất khó chịu, từ nhỏ đi theo Diệp Thịnh tập võ, chăm chỉ nỗ lực. Trong một đêm đổi cái thân mình trọng sinh. Trọng sinh lúc sau hắn thân thể suy yếu, hết thể đều đến từ đầu lại đến. Không quan hệ, hắn gấp bội nỗ lực, liều mạng đuổi theo nam cung hành cùng Diệp Linh, thành công ở phong bất dịch dưới sự trợ giúp, đi lối tắc đạt được cao thâm nội lực, rốt cuộc như nguyện bước lên cao thủ chi liệt. Trong một đêm, đều bị phế bỏ. Buồn bực là thật sự, nhưng cũng là vô ý nghĩa. Nhân sinh đã như thế gian nan, chỉ có thể nói cho chính mình, nỗ lực bảo trì mỉm cười, chờ hắn huynh đệ cùng sư mội tới cứu vớt. Bởi vì lập tức hắn trừ bỏ dụng tâm làm bạn Ninh chăn ở ngoài, cái gì đều làm không được, cái gì cũng không dám làm, này hẳn là cũng là chảo hắn tới người nọ mục đích. Bởi vì người nọ đáp ứng Ninh chăn sẽ không động diệp anh Tam tỷ Đệ, tự nhiên cũng không thể động bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành. Tống Thanh Vũ an ủi chính mình, từ kết quả tới xem, đảo cũng không tồi đi. Nếu lúc ấy bị ném xuống chính là hắn, người nọ đem Nam Cung Hành trộm tới, thả phế bỏ Nam Cung Hành võ công, hậu quả càng không xong ngày này, Linh chân tự cấp tống thanh vũ làm quần áo, tống thanh vũ ở bên cạnh pha trà, ấm áp dương quang xuyên thấu qua xong cửa sổ chiếu tiến vào, nhất thời đảo cũng ấm áp yên lặng. cửa xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng, tống thanh vũ ngẩng đầu, tay một đốn, ánh mắt đề phòng, buông ấm trà, theo bản năng mà chắn linh chân phía trước. là từng gặp qua kia mặc bào nam tử, như cũng là ngày ấy đồng dạng trang phục, như cũng mặt không có chút máu, nếu chỉ đứng ở nơi đó bất động không ngôn ngữ, rất có vài phần âm lãnh hôi bại chi khí. Nằm xuống liền có thể hoàn mỹ ngụy trang một khối thi thể. Ninh Chân nói, tên của hắn kêu Đoan Mục Doãn. Nhìn đến Tống Thanh Vũ động tác, Đoan Mục Doãn mỉm cười, trên đời này, ta nhất không có khả năng thương tổn người, chính là A Chan. Thương nàng sâu nhất người, chính là ngươi. Tống Thanh Vũ ánh mắt băng hàn. Thấy Đoan Mục Doãn đột nhiên trợn mặt, Ninh chăn kéo một chút Tống Thanh Vũ tay háo, làm hắn không cần cùng Đoan Mục Doãn đối nghịch, sợ Đoan Mục Doãn sinh giận thương tổn Tống Thanh Vũ. Ngay sau đó, Đoan Mục Doãn rồi lại cười a chăn thật cũng không cần khẩn trương vị này chính là ngươi hái đồ ngươi xem lớn lên hài tử ta sẽ không đối hắn như thế nào hôm nay tới là tưởng nói cho a chăn một kiện hỷ sự ninh chăn thần sắc biến đổi liền nghe đoan mục doan nói kỳ hiên nữ nhi cùng ta nhi tử tháng sau thành thân ninh chăn sắc mặt lạnh lùng khoa tay múa chân nói ngươi đáp ứng quá ta phóng kỳ diệu đi đoan mục doan lắc đầu không ta chỉ là đáp ứng ngươi sẽ không thương tổn kỳ người nhà nhưng ngươi chất nữ là thiên mệnh thành nữ tự không thể lưu lạc bên ngoài. A chan, ta si chờ ngươi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng cưỡng bách ngươi. Cho tới bây giờ, như cũ sẽ cho ngươi lựa chọn. Kỳ gia cùng đoan mục gia tất nhiên muốn kết thân. Ngươi nếu gật đầu gả cho ta, ta liền hủy bỏ ngươi chất nữ cùng con ta hôn sự. Nếu không, đến nhất tử, bọn họ thành thân, không thể sửa đổi. Không có khả năng. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói, ngươi là si tâm vọng tưởng. Đời này kiếp sau mặc kệ nào đời, ta sư nương đều không thể thích ngươi đoan mục doãn ánh mắt phát lệnh giương tay cách không chịu tống thanh vũ một cái tát thần xác đạm mạng ta tìm ngươi tới chỉ vì a chan cao hứng ngươi hảo hảo hầu hạ đó là nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống ninh chăn vội vàng đi xem tống thanh vũ có hay không bị thương đoan mục doãn hừ nhẹ một tiếng a chan cuối cùng lại cho ngươi ba ngày suy xét thời gian ta chờ ngươi hồi đáp dứt lời đoan mục doãn xoay người rời đi tống thanh vũ lao đi khỏe miệng vết máu lắc đầu nói sư nương ta không có việc gì ninh trăn liên thanh thở dài tống thanh vũ như mày sư nương ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng cái kia tiện nhân ninh trăn khẽ lắc đầu tống thanh vũ lại hỏi kỳ tiểu thư thực phản đối việc hôn nhân này sao ninh trăn gật đầu đoan mục doãn nhi tử không phải người tốt tống thanh vũ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ninh trăn tự nhiên là để ý nàng vị kia chất nữ nhưng hiện giờ đoan mục doãn bức bách đến tận đây nếu ninh trăn quất tùng đối nàng lại cỡ nào bất công từ tống thanh vũ góc độ Hắn có thể lý giải Ninh Chân làm trưởng bối tâm, nhưng hắn hy vọng Ninh Chân không cần cúi đầu. Kỳ người nhà sẽ có biện pháp sao? Tống Thanh Vũ hỏi. Ninh Chân lắc đầu. Kỳ gia đã không có gì người, Kỳ Diệu mấy năm nay cũng hoàn toàn không ở Kỳ gia. Tống Thanh Vũ không biết Ninh Chân chất nữ chính là hắn nhận thức cái kia A Diệu. đương nhiên, Kỳ Diệu cũng hoàn toàn không biết. Tống Thanh Vũ lúc này liền ở khoảng cách nàng không xa địa phương. Gió nhẹ thổi qua, Muôn Hồng nhìn tía trong hoa viên hai cây trung gian treo một cây mềm mại dây thừng thiếu nữ áo đỏ vững vàng mà nằm nghiêng ở mặt trên nhắm mắt chợp mắt ấm áp dương quang chiếu thanh lanh tuyệt mỹ mặt nghiêng nhiều vài phần mềm ấm tiếng bước chân vang lên thiếu nữ vẫn chưa chợt mắt mấy cái che mặt xa bạch đi thị nữ phùng khay xuất hiện làm người dẫn đầu cung kính nói chủ tử mệnh nô tì đưa tơi áo cưới thỉnh thánh nữ điện hạ thí xuyên nếu là không hợp thân không hợp tâm ý làm xảo nương lại sửa dây thừng hơi hơi đong đưa kỳ diệu uyển nhẹ nhàng nhảy lên mũi chân rừng ở dây thường thượng nhìn đến trên khay tinh xảo hoa mị váy áo rực rỡ lóa mắt mũ phượng rụi tay một lóng tay thần xác nhàn nhạt, nhạt lấy tới cấp ta xem xem thị nữ vội vàng nhắc tới kỳ diệu chỉ áo cưới đi lên trước tới kỳ diệu túi người rỗi tay đi tiếp thị nữ buông tay đồng thời kỳ diệu lại đứng thẳng thân mình nhìn kia áo cưới rơi xuống trên mặt đất khẽ cười một tiếng nga xin lỗi đột nhiên nhớ tới ta vừa mới hái được trái cây không rửa tay sợ đem như vậy đẹp xiêm y hiể làm dơ Nô tỷ đáng chết. Thị nữ hãn ròng ròng, vội vàng đem áo cưới nhặt lên tới, dùng chính mình tuyết trắng ống tay áo đi phất mặt trên bùi bặm. Kỳ diệu trên cao nhìn xuống, ý cười thanh thiện, đảo cũng không cần thí xuyên, hợp không hợp thân không quan trọng, đến nỗi hợp không hợp ta tâm ý, nhà ngươi chủ tử cùng thiếu chủ trong lòng không điểm số sao. Trở về chuyển cáo các ngươi chủ tử, như hắn mong muốn, ta sẽ gả cho hắn kia không biết nơi nào nhặt được con hoang nhi tử, làm hắn tốt nhất không cần lại đi quấy rầy ta cô cô cũng không chiếu chiếu gương xem chính mình cái gì đức hạnh, thật là cóc mà đòi ăn thị thiên nga. Nếu làm ta biết hắn chạm vào ta cô cô một đầu ngón tay, ta liền đem con của hắn băm vì cẩu, không tin, chúng ta chờ xem." Kỳ Diệu dứt lời, một mặt hồng ảnh biến mất ở xanh núi tươi tốt rừng cây bên trong. Mới vừa rồi thần sắc sợ hãi thị nữ, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, đem áo cưới sửa sang lại hảo, lại thả lại đi, lạnh giọng phân phó, đưa đi thánh nữ điện hạ phòng. Nếu chủ tử hỏi, chỉ nói vun vào thân. Thả thánh Nữ Điện Hạ thực vừa lòng, không cần lắm miệng. Hông ảnh xẹt qua hoa viên, Ngọc Thạch Đúc liền cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt. Thánh Nữ Điện Hạ dừng bước. Một cái lao giả lấp mình, ngăn lại kỳ diệu. Kỳ diệu nhíu mày dừng lại, ta muốn gặp cô cô. Lao giả lấp đầu, Thánh Nữ Điện Hạ, chủ tử có lệnh, chỉ mỗi tháng 15, do Thánh Nữ Điện Hạ tiến đến bái kiến Thánh Cô. Hôm nay không phải 15. Ta trở về còn không có gặp qua cô cô, không biết cô cô được không, liền muốn cho ta gả cho đoan Không có khả năng. Kỳ diệu lạnh giọng nói. Lao giả một bước cũng không nhường, nếu chủ tử phân phó, lão Phu sẽ tự vâng theo. Hiện tại, thỉnh thánh nữ điện hạ trở về đi. Chủ tử vì thánh cô tìm cái nàng hợp tâm ý người hầu hạ, thánh nữ điện hạ không cần lo lắng. Cô cô hợp tâm ý người. Kỳ diệu sửng sốt một chút, là nhà ai cô nương. Lao giả lắc đầu, lão Phu đã nhiều lời, thánh nữ điện hạ thỉnh về. 409 duyên phận, thật là diệu sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ tống thanh vũ đẩy ra cửa sổ hơi lạnh phong hôn loạn hoa cỏ thanh hương quất vào mặt mà đến ngoài cửa sổ cảnh đẹp như họa nhưng nghĩ đến hôm qua đã tới đoan mục doãn tống thanh vũ như mày than nhỏ một tiếng xoay người ngồi ở bên cạnh bàn đồ ăn sáng đã bị hảo nhưng ngày xưa thiên không lượng liền lên linh chăn trong phòng như cũ không có động tĩnh củ mài gà nhung cháo toát ra nhiệt khí phai nhạt vài phần tống thanh vũ đứng dậy nhẹ khấu linh chăn cửa phòng sư nương Nổi lên sao? Tống Thanh Vũ hỏi. Ngay sau đó, cửa mở, thần xác tiểu tụy Ninh chăn xuất hiện ở Tống Thanh Vũ trước mặt, trên người vẫn là hôm qua quần áo, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Nguyên do, Tống Thanh Vũ tự nhiên rõ ràng, nhưng nhật tử vẫn là muốn quá. Ninh Chân rửa mặt thay quần áo sau lại qua đây, Tống Thanh Vũ đã đem đồ ăn sáng cầm đi lại nhiệt quá một hồi. Hai người lẳng lặng ăn cơm, Tống Thanh Vũ thấy Ninh chăn ăn mà không biết mùi vị gì, nói này cháo là hắn tiêu pha công phu ngao chế. Ninh Trân cũng bất quá uống nhiều hai khẩu liền buông xuống cái muống. Tống Thanh Vũ mới vừa buông chiếc đũa, Ninh Trân đem một trường điệp lên giấy đưa qua. Tống Thanh Vũ thần sắc mặt danh, mở ra xem, sắc mặt trầm xuống. Là Ninh Trân tưởng lời nói, nhân nàng miệng không thể nói, đêm qua viết xuống tới. Sự tình đảo đơn giản, Ninh Trân nói, nàng cùng đoan Mục doãn làm giao dịch, nàng gả cho hắn, làm đoan Mục doãn buông tha nàng chất nữ, thả chạy Tống Thanh Vũ. Bởi vì Ninh Trân dự cảm, nhiều năm như vậy Đoan mục doan đối nàng kiên nhẫn sắp tiêu ma hầu như không còn kế tiếp có khả năng sẽ vi phạm lời thề thương tổn nàng con cháu muốn ngăn cản này hết thảy không có biện pháp khác Tống Thanh Vũ xem xong đem tiêu tờ giấy một chút một chút sẽ thành mảnh nhỏ nhìn Ninh Trân lắc đầu ta không đồng ý Ninh Trân đã đau khổ nửa đời thủ vững nhiều năm nếu là gả cho nàng căn bản không yêu Đoan mục Doãn giống như với ngã vào nhân gian luyện ngục nàng như thế nào nguyện ý chỉ là vì nàng để ý người nguyện ý hy sinh chính mình thôi. Nhưng Tống Thanh Vũ tuyệt đối không nghĩ nhìn đến như vậy kết quả, hắn cho rằng sự tình cũng không tới tình trạng này. Sư nương, ta không có việc gì. Đó là đoan mục Doãn cầm đao đặt tại ta trên cổ bức ngươi, ngươi cũng không cần để ý đến hắn, hắn thật đem ta chém, ta cũng nhận. Tống Thanh Vũ nói. Ninh chăn không được lắc đầu, nàng sẽ không làm Tống Thanh Vũ xảy ra chuyện. Mới vừa rồi chỉ là khí lời nói. Ta tưởng nói chính là, không đến cuối cùng thời điểm, sự tình chưa chắc không có chuyển cơ. Ta thực xác định. Hiện tại A Hành cùng Tiểu Diệp nhất định đều ở tận hết sức lực mà tìm ta, lấy bọn họ tâm trí, tất nhiên sẽ thành công. Tại đây phía trước, chúng ta yêu cầu làm, là bảo trọng chính mình, kiên nhẫn chờ đợi, ít nhất đoan mục doãn hiện nay đối sư nương vẫn có kiên nhẫn, chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tống thanh vũ thần sắc nghiêm túc. Diệp anh sư muội bên kia, không phải đoan mục doãn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nếu thật tìm Diệp linh sư muội phiền thoái, Tiểu Diệp sợ là cầu mà không được, đang lo tìm không thấy kia tiện nhân đâu ta biết sư nương hiện giờ lo lắng nhất kỳ tiểu thư nhưng thành hôn ngày là tháng sau không cần bái đường kia một khắc đều không tính kết cục đã định chính là chúng ta có thể làm cái gì nếu là đến tháng sau a hành cùng linh nhi không có thể tới ninh chăn khoa tay múa chân hỏi vậy đến lúc đó lại nói tống thanh vũ lắc đầu ba ngày sau đoan mục doãn vẫn chưa chờ đến ninh chăn hồi phục hắn cũng không tái xuất hiện phái người đi trước các nơi đưa chuẩn bị tốt thiếp cưới phụ thân kỳ diệu cũng không muốn gả cho ta Đoan Mục Ngạn như mày nói, hắn là Đoan Mục Doãn nhận nuôi nhi tử, hai mươi suốt đầu tuổi tác, dung mạo tuấn mỹ, cùng Đoan Mục Doãn cũng không bất luận cái gì tương tự chỗ, Ngươi cũng không nghĩ cưới nàng. Đoan Mục Doãn đủ rộn ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Ngạn. Đoan Mục Ngạn rũ mắt, không có. Về việc hôn nhân, tất nhiên là phụ thân làm chủ. Ngươi hẳn là tưởng chính là như thế nào làm nàng yêu ngươi? Đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi cần thiết làm được. Đoan Mục Doãn lạnh giọng nói, ta không hy vọng việc hôn nhân này xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Ta minh bạch, phụ thân yên tâm. Đoan mục ngạn gật đầu, thần sắc cung kính. Đoan mục doan đứng dậy, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ước chừng nửa tháng trở về. Thánh đảo giao cho ngươi, hảo hảo chuẩn bị thành thân sự, không cần quấy rầy linh chan, cũng không cho phép kỳ diệu lại đi thấy nàng. Đúng vậy. Đoan mục ngạn đứng dậy đưa tiễn. Đứng ở cửa, nhìn đoan mục doan thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, đoan mục ngạn nhấc chân hướng một cái khác phương hướng đi đến. Thiếu chủ nhu nhược không có xương thiếu nữ giúp vào đoan mục ngạn trong lòng ngực bị nhãn như thơ tràn đầy khuynh mộ đúng là ba ngày trước từng đi cấp kỳ diệu đưa áo cưới cái kia thị nữ tên là liên nhuỵ đoan mục ngạn đẩy ra liên nhuỵ đứng dậy mặc quần áo cười đến tà tứ phong lưu kỳ diệu ngày gần đây đang làm cái gì liên nhuỵ đôi mắt ám ám túi đầu lại đây cấp đoan mục ngạn hệ nút thắt ôn nhu nói thánh nữ điện hạ mỗi ngày trừ bỏ đọc sách đến hoa viên tản bộ cũng không chuyện khác bất quá ngày ấy có chuyện liền nói ngươi không nói ta có thể đi đoan mục ngạn méo một chút liên nhụy mặt liên nhụy thở dài ngày ấy chủ tử mệnh nô tỷ cấp thánh nữ điện hạ đưa đi áo cưới thánh nữ điện hạ rất là không mừng cố ý đem áo cưới ném xuống đất còn nói nàng căn bản không nghĩ gả cho thiếu chủ làm thiếu chủ trong lòng có điểm số liên nhụy dứt lời liền trộm xem đoan mục ngạn sắc mặt lại thấy đoan mục ngạn ý cười gia tăng không khí không bực lòng ta hiểu rõ đoan mục ngạn gật đầu kỳ diệu là vì nàng cô cô mới đối cha ta khuất phục Cha ta cũng là đáng thương đâu, nhiều năm như vậy si thủ, người nọ đối hắn trung quy không có nửa phần tình ý này đại khái là cha ta đợi này nhất thất bại, cũng nhất không lý trí sự tình, nếu không, lấy hắn năng lực, làm cái gì không thể được việc. Thiếu chủ, thánh nữ điện hạ như thế. Thiếu chủ không tức giận sao? Liên nhụy nhỏ giọng hỏi. Đoan một ngạn cánh tay giải khoanh lại liên nhụy, ở trên người nàng nơi nào đó xoa nắn bút ve, cười lắc đầu, tiểu tâm can nhi ngươi hy vọng ta sinh khí. Không cưới kỳ diệu, cưới ngươi. Liên nhụy chính ý loạn tình mê, nhìn đến đoan mục ngạn ánh mắt, trong lòng cả kinh, vội vàng lắc đầu, nô tỳ tự biết thân phận đê tiện, không dám si tâm vọng tưởng, có thể được thiếu chủ thương tiếp, đã là tam sinh hữu hạnh. Đoan mục ngạn cười ha ha, liền thích ngươi này sợi khẩu thị tâm phi hổ ly tinh kính nhi. Bất quá sinh khí thật không đến mức, kỳ diệu trướng mắt ta, vừa lúc ta cũng không thích nàng. Nhưng ta đương nhiên sẽ không ngô nghịch phụ thân ý tứ, này đối ta không có gì chỗ tốt. Mặc kệ nói như thế nào. Kỳ diệu gương mặt kia lớn lên cũng không tệ lắm, cưới trở về làm nàng hầu hạ, ta lại không có hại. Thiểu tâm can nhi ngươi nói có phải hay không cái này lý. Liên nhụy liên tục gật đầu, thiếu chủ lời nói cực kỳ. Ninh chăn đã nhiều ngày cảm xúc không tốt. Tống thanh Vũ đã biết, Ninh chăn chất nữ cũng ở tại cái này trên đảo, nhưng đoan mục doán chỉ cho phép nàng mỗi tháng 15 tới Ninh chăn bên này. Cô chất hai người thậm chí không bị cho phép trực tiếp gặp mặt. Ninh chăn mỗi tháng sẽ cho kỳ diệu viết một phong thơ. Mà kỳ diệu chỉ có thể ở ngoài cửa cùng Ninh Chăn nói chuyện, lại cũng không chiếm được đáp lại, đủ có thể thấy đoan mục Doãn đối Ninh Chăn biến thái tới cực điểm khống chế rủ. Cũng là bởi vì này, Tống Thanh Vũ biết hắn cũng không an toàn, mặc dù võ công đã bị phế bỏ. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, tùy thời khả năng bị đoan mục Doãn lộng chết. Lúc này Tống Thanh Vũ như suy tư gì, kỳ thật, đảo còn có một việc. Sư Nương đề qua, lạc gia thực lực rất mạnh, ta là bị đoan mục Doãn từ lạc gia tiểu thư trong tay tới. Lạc gia chưa chắc không biết là hắn hạ tay. Chỉ cần Lạc gia vẫn tin tưởng vững chắc ta là cổ vương thể, có lẽ sẽ tìm đến ta. Thế cục một khi xuất hiện biến hóa, có lẽ sẽ có cơ hội. Ninh chăn mặt ủ mày cho, nhưng Tống Thanh Vũ thái độ kiên quyết, hắn ở chỗ này, hắn tồn tại, Đoan Mục doán mơ tưởng chạm vào Ninh chăn một cái ngón tay. Tuy rằng Tống Thanh Vũ biết Nam cung hành cùng Diệp Linh tại Hạ Nguyệt tìm được nơi này khả năng tính thật sự không lớn, nhưng hắn tính toán lại quan vọng một chút, mà hắn vừa mới đối Ninh chăn nhắc tới Lạc gia đều không phải là an ủi chi ngôn. Tuy rằng hắn chỉ thấy quá thượng quan nhược nữ nhi là hành, vẫn chưa cùng hiện giờ thượng quan nhược đánh quá đối mặt, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Minh Trạch còn tại thượng quan nhược trong tay. Lấy Sở Minh Trạch tính cách, vì tự bảo vệ mình, hắn chắc chắn khăng khăng Tống Thanh Vũ là cổ vương thể, thả có biện pháp làm thượng quan nhược tin tưởng điểm này, mà thượng quan nhược tuyệt không sẽ vứt bỏ được đến cổ vương thể. Như thế, chỉ cần thượng quan nhược ra tay cùng Đoan Mục doán đoạt người, sự tình sẽ có chuyển cơ lạc ra lúc này thượng quan nhược cùng lạc hành mẹ con đích xác ở thương nghị như thế nào từ đoan mục doãn trong tay đem tống thanh vũ đoạt lại đi thượng quan nhược rất rõ ràng sở minh trạch xảo trá nhưng sở minh trạch mánh khóe bịp người thật cao minh nàng cũng không thể tưởng được khác khả năng nương quốc sư như thế nào sẽ biết tống thanh vũ là cổ vương thể sự đâu lạc hành như cũ khó hiểu thượng quan nhược hư lệnh đoan mục doãn người không người quỷ không quỷ thực lực sâu không lường được thả năm quyền thiên hạ các nơi đều có hắn nhạc tuyến Biết cái này, kỳ thật ta cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn thế nhưng vừa lúc ở lúc ấy xuất hiện, chuyện này. Nương ý tứ là, hắn ở nam cung hành bên người cũng xếp vào có người. Lạc hành như mày. Thượng quan nhược lắc đầu, nam cung hành bên người hay không có đoàn mục doãn nhãn tuyến ta không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta bên người, nhất định có. Lạc hành thần sắc biến đổi, này. Yên tâm, ta sẽ tìm ra. Thượng quan nhược đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Màn đêm buông xuống, đi theo thượng quan nhược nhiều năm. Thả bị thượng quan nhược can bài cùng lạc hành cùng đi tần quốc trảo tống thanh vũ văn họ lao giả uống thuốc độc tự sát. Nương, không nghĩ tới thế nhưng là văn lão hán đối nương rất nhiều sự đều lạc hành sắc mặt khó coi. Thượng quan nhược sắc mặt càng khó xem. Kia từng là nàng tín nhiệm nhất thuộc hạ, có thể nghĩ, nàng nhiều ít bí mật, đều bại lộ ở đoan mục doãn mí mắt phía dưới. Nếu không có lần này đoan mục doan xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, khiến cho thượng quan nhược hoài nghi, lại làm mật thám tiếp tục gần nút tại bên người hết thể nỗ lực đều đem thất bại trong găng thức phu nhân quốc sư đại nhân sai người tới đưa thiếp cưới thuộc hạ bẩm báo không bao lâu một chương đỏ thâm thiếp vàng thiệp tới rồi thượng quan nhược trong tay nàng xem xong đưa cho lạc hành lạc hành khẽ vuốt trong tay thiếp cưới thượng hoa văn như suy tư gì, nương ta có thể âm thầm đi tìm đoan mục ngạ, hỏi thăm tống thanh vũ tin tức hắn hẳn là hội kiến ta đây là đoan mục doan an bài việc hôn nhân ý tại bức bách linh trăn đồng thời cũng là đền bù hắn tuổi trẻ thời điểm tiếc nuối nhất định phải làm đoan mục ra cùng kỳ ra kết thân nhưng kỳ diệu không thích đoan mục ngạn đoan mục ngạn cũng không thích kỳ diệu kỳ diệu vì ninh trăn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đoan mục ngạn sẽ không lựa chọn ngẫu nghịch đoan mục doãn mà lạc hành nói muốn đi tìm đoan mục ngạn lại là bởi vì đoan mục ngạn từng theo đuổi quá nàng chuyện này thượng quan ngược biết ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc thượng quan ngược hỏi lạc hành nghĩ nghĩ nói ta đi tìm hiểu tin tức chỉ cần có thể bị đoan mục ngạn mang theo đi lên thánh đảo Liền có cơ hội tìm được Tống Thanh Vũ. Đến lúc đó ta thấy cơ hành sự, liền tính ra chuyện gì, đoan Mục Doãn cũng sẽ không động lạc ra thiếu chủ. Ngươi đi mạo hiểm, có vài phần là bởi vì Tống Thanh Vũ cổ vương thể thân phận. Có vài phần là bởi vì ngươi thích hắn. Thượng quan nhược hỏi lại. Lạc hành du mắt, nương, ta không nghĩ nói dối, các năm phần, ta đều sẽ không từ bỏ. Thượng quan nhược khỏe môi hơi câu, thực hảo. Nương không sợ ngươi coi trọng bất luận cái gì một người nam nhân. Chỉ cần ngươi trước sau nhớ rõ, chính mình đang làm cái gì. Ta đây lạc hành trong lòng hơi hỉ. Mang lên thiếp giới bị hảo hạ lễ, quang minh chính đại mà đi. Chỉ nói ngươi ra ra tháng sau ngày sinh, bởi vậy trước tiên đem hạ lễ đưa đi. Đến nỗi có thể tra được cái gì, có không đem tống thanh vũ mang về tới, liền xem bản lĩnh của ngươi. Thượng quan được nói. Nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận, sẽ không làm nương thất vọng. Lạc hành thần sắc nghiêm túc. Nay Nguyệt 15, kỳ diệu đi gặp Ninh Tràn lại bị ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản kỳ diệu đã từng cùng ninh chăn chạm mặt đoan mục doãn đều ở đây hiện giờ đoan mục doãn ra ngoài trước khi đi chuyên môn công đạo quá không cho phép kỳ diệu tái kiến ninh chăn đối này tống thanh vũ cho rằng đoan mục doãn chính là cố ý vì này kỳ diệu là ly ninh chăn gần nhất một người thân lại cũng không được gặp nhau nhiều năm như vậy ninh chăn thậm chí cũng không biết nàng chất nữ trông như thế nào mà kỳ diệu cũng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy nàng cô cô chỉ là từng nghe nàng phụ thân nói qua Sau lại càng nhiều về Ninh Trăn sự, là đoan mục doan báo cho kỳ diệu. Mà đoan mục doan vẫn chưa làm kỳ diệu biết, Ninh Trăn còn có nhi nữ ở xa xôi địa phương. Về chuyện này, ở bên này là tuyệt đối bí ẩn, đoan mục doan chưa bao giờ đề, cũng không muốn bất luận kẻ nào biết hắn âu yếm nữ nhân đã từng thuộc về nam nhân khác, thậm chí vì nam nhân kia sinh nhi dục nữ. Ninh Trăn cấp kỳ diệu thư từ bên trong, cũng chỉ nói chính mình, không biết mặt khác, bởi vì làm kỳ diệu biết Ninh Trăn chân, chân chính tình cảnh cùng tấm cảnh. Đối nàng bất quá là lớn hơn nữa áp lực. Huống hồ, Ninh chăn tin, mỗi lần đoan Mục Doãn đều phải xem trước, mới có thể giao cho Kỳ Diệu. Kỳ Diệu vẫn luôn cho rằng, năm đó thoát đi cái này nhà giam lúc sau, Ninh chăn chỉ là ở nơi khác sinh hoạt nhiều năm, vẫn chưa gả chồng. Mà nàng chính mình lần trước có thể thoát thân, ngắn ngủi tự do thời gian chung, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải gả người chuyện này, thậm chí là hoàn toàn cự tuyệt loại này khả năng. Này cùng Ninh chăn có quan hệ, Kỳ Diệu cảm thấy, nếu ninh chăn năm đó gả cho người sinh hài tử lại bị đoan mục Doãn trảo trở về thậm chí trượng phu của nàng hài tử bị tàn hại sẽ so lập tức càng thê thảm mà kỳ diệu thoát đi đoạn thời gian đó kỳ thật dự cảm đến chính mình sớm muộn gì phải về tới đoan mục Doãn khủng bố là một phương diện nàng trong lòng cũng chưa từng thật sự bỏ xuống ninh chăn đoan mục Doãn dùng phương thức này ở cha tấn ninh chăn đem nàng cùng sở hữu thân nhân ngăn cách bước ninh chăn khuất phục tống thanh vũ tắc bất đồng hắn cùng ninh chăn tuy rằng tình nghĩa thâm hậu nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, không thuộc về đoàn mục doãn trong mắt thân nhân chi liệt bị trộm tới là đương nô lệ. Hơn nữa đoàn mục doãn chảo tống thanh vũ chuyện này đều không phải là đoàn mục doãn trăm phương ngàn kế. Nguyên nhân gây ra là nhãn tuyến thông chi đoan mục doãn tống thanh vũ rơi vào thượng quan nhược trong tay, đoàn mục doãn mới lâm thời nảy lòng tham đem người đoạt lại đây. Mà tống thanh vũ tồn tại đối ninh chăn tới nói là cái tân áp lực nơi phát ra, bởi vì nàng tất nhiên không đành lòng nhìn đến ái đồ lưu lạc đến tận đây, thậm chí sinh mệnh gặp nguy hiểm. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều mỹ lệ. Ninh chăn đứng ở cửa, nhìn bên ngoài, biểu tình cô đơn. Sư nương, đừng đợi. Đoan mục Doãn có lẽ là không ở, cũng không cho phép kỳ tiểu thư lại đây. Thống thanh vũ than nhỏ, ta hầm canh, sư nương uống một chút. Ninh chăn xoay người trở về, cầm trong tay tin đặt lên bàn, thật sâu mà thở dài một hơi. Bên kia kỳ diệu thực tức giận, bởi vì nàng chờ đến 15, vẫn là không cho nàng đi theo Ninh chăn nói chuyện. Nàng đi tìm đoan mục Doãn lại bị báo cho đoan mục doãn ra ngoài hiện giờ làm chủ chính là đoan mục ngạn. đoan mục ngạn, ta muốn gặp ta cô cô kỳ diệu xông tới thời điểm đoan mục ngạn trong lòng ngực ngồi một cái khác mỹ mạo thị nữ kia thị nữ thần sắc sợ hãi vội vàng đi xuống lui ra phía sau đứng nhưng kỳ diệu sớm biết đoan mục ngạn là cái sắc quỷ đối này căn bản không thèm để ý đoan mục ngạn cười như không cười vị hôn thê của ta ngươi tức giận bộ dáng càng mỹ kỳ diệu giương tay cách không chịu đoan mục ngạn một cái tác thị nữ kinh hô đoan mục ngạn giơ tay khẽ vớt bị kỳ diệu chịu quá mặt lại đem ngón tay đặt ở mũi hạ nhẹ ngửi thương qua a diệu, rượu ta đã ở chờ mong chúng ta đêm động phòng hoa trúc nói đoan mục ngạn tà tứ ánh mắt ở kỳ diệu trên người quét lướt chế tới kỳ diệu bước đi lại đây bưng lên trên bàn nhiệt canh ngã xuống đoan mục ngạn trên đầu mỗi lần nhìn đến ngươi tiện nhân này ta thật là cách đêm cơm đều phải nổ ra kỳ diệu cuối cùng đem canh chung cũng tạm qua đi thị nữ tiến lên giúp đoan mục ngạn chắn kêu lên một tiếng té ngã trên đất đoan một ngạn như cũ không khí không bực lấy khăn xoa trên mặt nước canh khẽ cười một tiếng, rượu rượu không nghĩ gả cho ta, ngươi đi làm cha ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bằng không ngươi lại chạy một lần ta thậm chí có thể giúp ngươi nếu là vì ngươi cô cô an nguy vậy ngươi tốt nhất ngoan một chút ta không thích quá hung hãn nữ nhân hiện tại không thành thần, ta không cùng ngươi so đo nếu là thành thần, ngươi vẫn như thế vô lễ ta cần phải hảo hảo trị trị ngươi nói cuối cùng một câu đoan mục ngạn còn đối với kỳ diệu vứt cái mị nhăn nhi xứng với hắn chật vật đầu thật thật cay đôi mắt kỳ diệu giận cực phản cười hảo thực hảo thành thân ngươi chờ đến lúc đó ta không phế đi ngươi ta liền không họ kỳ dứt lời xoay người rời đi đoan mục ngạn hư lạnh một tiếng ô mỹ khuất ba ba thị nữ cùng nhau tẩy về lương tắm đi sáng sớm hôm sau đoan mục ngạn nhận được bẩm báo nói lạc ra thiếu chủ tiến đến đưa hạ lễ đang ở đảo ngoại chờ. ai đoan mục ngạn lập tức ngồi thẳng thân mình lạc hành đúng vậy thuộc hạ gật đầu nàng cha mẹ tới sao đoan mục ngạn đôi mắt hơi lóe thuộc hạ lắc đầu không có làm chủ chính là lạc thiếu chủ đoan mục ngạn khỏe môi hơi câu hảo mời đi theo đi chỉ làm nàng một người thượng đảo lạc hành nhìn thấy đoan mục ngạn khi hắn đã thay đổi một bộ quần áo đang ở trong hoa viên uống trà. chúc mừng đoan mục công tử lạc hành chắp tay thần sắc đảm nhiên lạc thiếu chủ nhưng thật ra khách thích đến Thật có chút nhật tử không gặp. Đoan mục ngạn mỉm cười, lần trước lạc thiếu chủ đánh ta kia bàn tay, hiện giờ đều còn đau đầu. Lạc hành rũ mắt, đoan mục công tử là muốn cùng ta lý luận lần trước thị phi sao. Ha ha, ta sai, tất cả đều là ta sai. Đoan mục ngạn cười nói, mau ngồi, nếm thử ta nơi này trả. Lạc hành ngồi xuống, đoan mục ngạn thấy nàng bên hông treo một chi ngọc tiêu, liền hỏi có thể hay không cho hắn thổi cái khúc. Hảo, lạc hành cũng không có do dự liền đáp ứng rồi cái này đổi đoan muột ngạn kinh ngạc, bởi vì trước kia lạc hành nhưng cho tới bây giờ không cho hắn sắc mặt tốt, hôm nay nhưng thật ra khó được dễ nói chuyện. lạc hành gỡ xuống ngọc tiêu, bắt đầu thổi. lúc này đang ở cấp ninh trăn pha trà tống thanh vũ, tay một đốn, chân mày cao lại. ninh trăn dùng ánh mắt dò hỏi làm sao vậy? tống thanh vũ như suy tư gì, này khúc rất quen thuộc. ninh trăn khó hiểu, tống thanh vũ tiếp theo nói, đây là ta đi theo a hành học công khi, nghe hắn thổi qua khúc, lúc trước ta bị lạc hành bắt nàng nghe qua ta thổi này khúc linh trăn sửng sốt tống thanh vũ hỏi nàng sư nương nơi này nhưng có đàn linh trăn gật đầu trở về phòng đi ôm một phen cầm ra tới đây là đoan mục doán đưa tới nhưng nàng trước này không đạt quá tống thanh vũ đặt ở một bên ta hoài nghi là lạc hành tới cố ý thổi kia đầu khúc làm ta nghe bất quá nếu hiện tại có điều đáp lại sẽ khiến cho hoài nghi ngày mai lại nói bên kia lạc hành một khúc kết thúc đoan mục ngạn khen không dứt miệng nói khúc mỹ nhân càng mỹ Thịnh Tình mời lạc hành ở trên đảo trụ hai ngày, làm hắn tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lạc Hành biểu hiện ra khó xử, nhưng lại nói nghe nói thánh đảo thượng khắp nơi quý hiếm dược liệu, nàng lần đầu tiên tới, tưởng tham quan một chút, liền thuận nước đẩy thuyền để lại. Đoan Mục Ngạn đối lạc hành thực thân thiện, bồi lạc hành tham quan khi đụng tới kỳ diệu, cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, còn chủ động vì các nàng giới thiệu. Hôm sau, Đoan Mục Ngạn mang theo lạc hành dạo hoa viên, đến nơi nào đó liền phải đi vòng bèo, nói phía trước là cấm địa. Không thể đi. Lạc Hành trong lòng lưu ý, vẫn chưa truy vấn, mới vừa xoay người, liền nghe phía sau chuyển đến du dương tiếng đàn, khúc cùng Lạc Hành hôm qua sở thổi hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là Lạc Hành từng nghe Tống Thanh Vũ thổi qua mặt khác một đầu khúc. Lạc Hành cái này xác nhận, Tống Thanh Vũ đã bị nhốt ở cấm địa bên trong, đây là cố ý cho nàng chuyển cầu cứu tín hiệu. Lạc Hành mở miệng, nói muốn cầu hai vị thập phần hiếm thấy dược liệu, có thể ra tiền mua. Đoan một ngạn dục lưu giai nhân, liền nói hắn không làm chủ được nhưng hắn cha ngày gần đây liền sẽ trở về lạc hành không bằng chờ một chút nghĩ đến đoan mục doãn sẽ không cự tuyệt lạc hành do dự nhưng vẫn là để lại là đêm lạc hành mang theo lễ vật chủ động đi tìm kỳ rượu hai người hàn huyên trong chốc lát còn cùng nhau nhấm nháp lạc hành mang đến rượu ngon trò chuyện với nhau thật vui lạc hành rời đi hồi khách viện hết thể thoạt nhìn đều không có cái gì khác thường lúc nửa đêm một mạt bóng đen từ lạc hành trong phòng lạng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài hướng tới cấm điệu mà đi chỗ tối một đôi mắt chớp chớp yên lặng mà đuổi kịp lạc hành biết cấm địa nhất định có cao thủ trông coi nhưng trên người nàng có che lấp hơi thở dự vật đáng tiếc liền sắp tới đem tới gần mình chăn sở trụ cung điện khi phía sau hàn ý đánh úp lại lạc hành trong lòng cả kinh bỗng nhiên xoay người nhìn về phía người tới chấn định tự nhiên ta chỉ là muốn gặp cô cô kỳ diệu thanh âm không có mang mặt nạ, gương mặt kia thoạt nhìn cũng là kỳ diệu lão giả sắc mặt nặng nề thánh nữ điện hạ ngươi có biết làm như vậy hậu quả thành thân phía trước ta tưởng tái kiến cô cô một mặt có thể hay không châm trước một chút liền lúc này đây lạc hành thở dài ánh mắt cầu xin chủ tử công đạo nếu thánh nữ điện hạ còn dám cả gan làm loạn liền làm thánh nữ điện hạ thông minh một ít thẳng đến thành thân sau lao giả dứt lời bỗng nhiên rỗi tay bóp chặt lạc hành cổ lạc hành thần sắc đại biến cảm giác thứ gì vào khẩu nàng tưởng phun phun không ra trong đầu duy nhất ý niệm là cần thiết lập tức cho thấy thân phận ta không phải lời còn chưa dứt thân mình mềm lũn hôn mê qua đi lão giả dẫn theo lạc hành xoay người rời đi đem nàng đưa về kỳ diệu chỗ ở phân phó thị nữ nghiêm thêm trông giữ không chuẩn bất luận kẻ nào lại cùng kỳ diệu tiếp xúc bởi vì bóng đêm sâu thẳm lạc hành thuật dịch dung thập phần cao minh nàng cùng kỳ diệu thân hình lại cực kỳ xấp xỉ lão giả căn bản không phát hiện không đúng mà lão giả nhét vào lạc hành trong miệng dược nói làm nàng thông minh một ít ý tứ là nàng kế tiếp sẽ như cái sắc không hồn giống nhau vô pháp tự hỏi nhậm người bài bố thẳng đến cùng đoan mục ngạn thành hôn tối nay sự tình nói đến đảo cũng không phức tạp ban ngày lạc hành gặp qua kỳ diệu lúc sau trong lòng có cái kế hoạch nàng cố tình tiếp cận kỳ diệu thấy rõ kỳ diệu dung mạo nghe được kỳ diệu thanh âm thả còn phải biết cấm điệu đóng lại kỳ diệu cô cô vì thế lạc hành ở trong rượu hạ dược phóng đảo kỳ diệu sau cùng kỳ diệu thay đổi quần áo chính mình dịch dung thành kỳ diệu bộ dáng đồng thời đem kỳ diệu dịch dung thành nàng bộ dáng sau đó dùng kỳ diệu thân phận đi sấm cấm địa nếu là đắc thủ lạc hành sẽ mang theo tống thanh vũ mau rời khỏi đến nỗi mặt sau đoan mục phụ tử làm khó dễ lạc hành tất nhiên là không nhận chỉ cần đem tống thanh vũ tàng hảo nghĩ đến đoan mục doãn cũng hoàn toàn không muốn cho người biết cổ vương thể sự nếu là thất bại kỳ diệu thân phận chính là cái bảo hộ nếu là thân phận tôn quý thánh nữ tự nhiên sẽ không lọt vào cái gì trừng phạt rốt cuộc còn có thể tìm lấy cớ nói chỉ là muốn gặp cô cô đến lúc đó nàng lại trở về cùng kỳ diệu đem thân phận đổi về tới đó là kỳ diệu chỉ biết cho rằng chính mình say rượu thường đông cái gì cũng không biết nhưng lạc hành không nghĩ tới đoan mục doan trước khi đi đối kỳ diệu có khác dặn dò mà lạc hành đụng phải đi lên đến nỗi kỳ diệu nàng ở nhìn đến lạc hành chủ động tìm tới môn thời điểm liền biết nữ nhân này có mưu đồ tương kế tự kế muốn nhìn một chút lạc hành muốn làm cái gì kỳ diệu đương nhiên không trúng độc nàng độc thuật vốn là rất lợi hại lại cùng phong bất dịch luận bàn quá lạc hành độc thuật không yếu lại không ở kỳ diệu phía trên bởi vậy lạc hành sau lại nhất cử nhất động kỳ diệu đều xem đến rõ ràng lúc này trưởng lão đã rời đi kỳ diệu liền ngồi ở chính mình trên nóc nhà nhìn bầu trời đêm tự hỏi nên làm như thế nào giơ tay sờ sờ mặt vẫn là lạc hành bộ dáng kỳ diệu nhìn về phía đảo ngoại khoe môi hơi câu kỳ diệu vội vàng từ lạc hành trong phòng đi ra ngoài tâm thần không yên bộ dáng chờ đoan mục ngạn nhận được tin tức thời điểm lạc gia thuyền đã đã đi xa thiếu chủ lạc thiếu chủ nói nàng làm cái ác ngộng lo lắng trong nhà sốt ruột trở về không thể chào từ biệt lần sau lại tới cửa bồi tội thuộc hạ chuyển đạt lạc hành nói đoan mục ngạn tuy rằng có chút kỳ quái nhưng cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối hán đảo thật rất thích lạc hành cũng rất muốn chinh phục nữ nhân này bất quá đi rồi liền đi rồi đoan mục ngạn cũng không truy nhận được bẩm báo nói kỳ diệu đêm khuya sấm cấm điện đã bị đại trưởng lão ngăn lại dựa theo đoan mục doãn công đạo trách phạt sau đưa trở về đoan mục ngạn càng là hoàn toàn không thèm để ý cũng không nghĩ tới muốn đi xem một cái lúc này kỳ diệu giả trang lạc hành ở lạc gia trên thuyền lớn đã rời xa thánh đảo bị thuyền nhỏ kỳ diệu phân phó thiếu chủ đây là thuộc hạ khó hiểu ta phải đi về lấy quan trọng đồ vật không cùng các ngươi đồng hành kỳ diệu lạnh giọng nói các ngươi tự hồi lạc ra đi nhìn thấy mẫu thân khi nói cho nàng ta trước mang như vậy đồ vật đến nơi khác an trí sau đó lại về nhà làm nàng không cần lo lắng thuộc hạ đi theo bảo hộ dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm kỳ diệu quát lớn Tuy rằng nàng không biết lạc hành rốt cuộc muốn làm gì, nhưng sấm cấm địa dù sao cũng chính là vì tìm cái gì bà bối. Tuy rằng kỳ diệu chính mình cũng không biết cấm địa trừ bỏ nàng cô cô ở ngoài còn có cái gì bà bối, nhưng ở lạc ra người trước mặt lừa dối qua đi, đối kỳ diệu tới nói căn bản không khó. Mà hiện tại kỳ diệu là ám chỉ, nàng đã đắc thủ, chỉ là đồ vật không tiện trực tiếp mang ra tới, bị nàng giấu ở thánh đảo thượng, yêu cầu âm thầm trở về lấy. Thuộc hạ thực mau bị hảo thuyên nhỏ, kỳ diệu không làm bất luận kẻ nào đi theo lại đi vòng vèo hồi thánh đảo kỳ diệu kỳ thật biết lạc hành tao nộ cái gì bởi vì đã từng đoan mục doãn uy hiếp kỳ diệu làm nàng an phận thời điểm để qua thứ đồ kia bất quá kỳ diệu bất đồng tình lạc hành vốn dĩ chính là lạc hành trước tính kế nàng hiện giờ chính mình xui xẻo trách không được người khác kỳ diệu đối thánh đảo càng quen thuộc từ một cái phía trước phát hiện bí mật thông đạo lại lần nữa trở về lập tức đi cấm địa nàng lương trước trải qua lạc hành kia vừa ra lúc sau cấm địa trông coi lúc này hẳn là thực lơi lỏng nói không chừng cái kia thích rượu đại trưởng lão nghĩ không có việc gì sẽ trộm chạy tới uống rượu vận khí không tồi kỳ Diệu thành công tiến vào cấm địa không bị phát hiện bởi vì kia đại trưởng lão đem lạc hành phóng đảo lúc sau cũng không những người khác muốn đề phòng lại biết ninh trăn cùng tống thanh vũ căn bản chạy không ra được thả khó được đoan mục doãn không ở thật đi uống rượu kỳ rượu phiên cửa sổ lặng yên không một tiếng động mà tiến vào cung điện ninh trăn trong phòng còn đèn sáng nàng ngủ không được lên làm nữ hồng tống thanh vũ nghe được động tĩnh lại đây bồi nàng đang ở một bên đọc sách kỳ diệu xuyên thấu qua cửa sổ ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một người nam nhân mảnh khảnh bóng dáng từ nàng góc độ kia nam nhân cùng mình chăn ai thật sự gần đoan mục doãn không có khả năng làm nam nhân khác tới gần minh trăn kỳ diệu sắc mặt trầm xuống rút ra trong tay háo trùy thủ đẩy ra cửa sổ phi thân đi vào ánh mắt băng hàn mà hướng tới tống thanh vũ sau lưng đâm tới tống thanh vũ vo công bị phế ngũ cảm cũng yếu đi chút phát hiện nguy hiểm nhưng người hiểm hiểm tránh đi ninh chăn thần sắc biến đổi theo bản năng tiến lên chắn tống thanh vũ trước mặt cô cô kia khẳng định là kỳ diệu đang muốn nói ninh chăn che chở người này mặc kệ là ai đều nhất định là đoan mục doãn giả trang mà khi nàng thấy rõ tống thanh vũ khuôn mặt thời điểm cả người đều đốc kỳ diệu mang mặt nạ nhưng tống thanh vũ nghe được nàng thanh âm thần sắc vui vẻ a diệu thanh vũ ngươi như thế nào ở chỗ này kỳ diệu thực hỗn độn này đương nhiên không phải đoan mục doãn đoan mục doãn có thể dịch dùng nhưng hắn khí chất không kịp tống thanh vũ một phần vạn ngụy trang không ra ninh trăn sửng sốt một chút nhìn xem kỳ diệu lại nhìn xem tống thanh vũ thực ngoại ý muốn bọn họ thế nhưng là nhận thức ngươi là ta sư nương chất nữ tống thanh vũ khẳng định mà nói kỳ diệu như mày ngươi là ta cô cô đồ đệ ninh trăn liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy các ngươi nói cũng chưa sai người một nhà kỳ diệu đầy bụng nghi vấn nếu tống thanh vũ là ninh trăn đồ đệ hắn lại nói qua diệp linh là hắn sư muội Diệp Tinh là hắn sư đệ, kia Diệp Linh cùng Diệp Tinh chẳng lẽ là? Đặc biệt là Kỳ Diệu rốt cuộc nhìn đến nàng cô cô dung mạo, trong lòng suy đoán đã có đáp án. Nàng thực khiếp sợ, là kinh hỉ cũng là kinh hách. Bất quá lập tức thời gian cấp bách, đến chạy nhanh thửa Diệp chồng coi người trở về phía trước đào tẩu. Các ngươi mau cùng ta đi. Kỳ Diệu thần sắc một ngưng, hạ giọng nói. Ngay sau đó, liền nghe bên ngoài truyền đến Đại trưởng lao thanh âm, Thánh cô, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kỳ Diệu sắc mặt trầm xuống. Tống thanh vũ nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng nói, ta võ công bị phế bỏ, sợ là đi không được. Ninh chăn khoa tay múa chân nói, làm kỳ diệu chạy mau, không cần phải xen vào bọn họ. Kỳ diệu thở dài, ném truy thủ, ôm lấy Ninh chăn, cô cô, ta chính là nhìn thấy ngươi. Ta sẽ không chính mình đi. Yên tâm, đột nhiên toát ra tới một cái không thể hiểu được nữ nhân một hai phải giả trang ta, không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ thay ta gả cho đoan mục Ngạn, ta liền tạm thời trốn ở chỗ này, chờ đợi thời cơ chúng ta cùng nhau đi tống thanh vũ ngươi cho ta thành thật công đạo tiểu diệp có phải hay không ta biểu tỷ kỳ diệu bắt lấy trên mặt mặt nạ tống thanh vũ ánh mắt kinh diễm ta liền biết ngươi lớn lên tất nhiên thực mỹ bất quá kỳ diệu tiểu mẫu cũng không giống nàng cô cô ninh tràn cùng diệp linh ngũ quan cũng không có gì tương tự chỗ kỳ diệu lắc đầu đừng nói vô nghĩa mau trả lời ta vấn đề là diệp anh diệp linh đều là ngươi biểu tỷ ta là ngươi sư huynh tống thanh vũ cười nói ha hả võ công đều phế đi còn sư huynh đâu kỳ diệu nhìn đến tống thanh vũ hướng nàng cười đến mỹ lệ vô song theo bản năng liền dỗi một câu đảo không giống đã từng như vậy khách khí xa cách ninh chăn thần sắc không ủng hộ tỏ vẻ nhà nàng đồ nhi đã thực đáng thương làm kỳ diệu không cần kỳ thị hắn hắn thực tốt cô cô ta nói dỡn chúng ta sớm nhận thức là bằng hữu tới kỳ diệu đối ninh chăn nói nhìn đến các ngươi ta thật cao hứng nguyên lai tiểu diệp là ta biểu tỷ ta càng cao hứng kỳ diệu chỉ hối hận nếu là sớm biết rằng nàng cùng Diệp Linh là tỷ muội, lúc trước trực tiếp đem sự tình toàn bộ nói rõ ràng, mang theo nam cung hành cùng Diệp Linh sát trở về chẳng phải là tốt nhất? đáng tiếc, nàng từ nhỏ đến lớn, thẳng đến mới vừa rồi mới biết được, nàng thế nhưng có biểu tỷ, đều do Đoan Mục doãn cái kia tử biến thái lao tặc. Tống Thanh Vũ mỉm cười nói, sư nương, ta thích giá rượu, lúc trước muốn theo đuổi nàng, nàng lại chạy. Ninh chăn ánh mắt sáng ngời, kỳ diệu thần sắc xấu hổ, đại ca, lôi chuyện cũ không thú vị. Ninh chăn chỉ chỉ tống thanh vũ, đối kỳ diệu giơ ngón tay cái lên, nhà ta nghiêu nhi nhưng hảo, không thể bỏ lỡ. Kỳ diệu đỡ chán, cô cô, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ân, chúng ta cùng nhau nghĩ cách chạy đi, chủ yếu liền giữa ngươi. Tống thanh vũ gật đầu. Kỳ diệu mỉm cười, đứng vậy đâu, xem ra ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày mai ta cho ngươi làm bát cá nhân sủi cảo ăn. Tống thanh vũ tươi cười đẩy mặt mà nói. Duyên phận, thật là diệu. 410 tống thị gia quy. Kỳ Diệu cùng Ninh Chân cùng ở, chỉ cần Đoan Mục Doãn không trở lại, những người khác vào không được, bại lộ nguy hiểm cũng không lớn. Cô chất hai đêm qua đều cơ hồ không chấm mắt, Kỳ Diệu ở cùng Ninh Chân giảng nàng lần trước ra ngoài chân chính trải qua. Lúc trước ngại với Đoan Mục Doãn ở, Kỳ Diệu chỉ nói nàng ở một cái trên hoang đảo ở chút thời gian. Lúc này giảng trọng điểm tự nhiên là nàng kết bạn hảo bằng hữu nhóm, hiện giờ đã biết nàng thích nhất cái kia, lại là nàng ruột thịt biểu tỷ. Này đó đều là làm Ninh Chân nghe trong lòng vui sướng sự. Kỳ diệu cũng rất cao hứng, bởi vì ban đầu nàng thật sự cho rằng chính mình đời này cứ như vậy, không chỉ có vô lực cứu vớt nàng cô cô, cũng lại đi không ra cái này nhà giam. Nhưng hiện giờ tình huống đã xảy ra thật lớn biến hóa. Kỳ diệu tuy vạn phần đau lòng Linh chăn mấy năm nay thế nhưng cùng trượng phu nhi nữ cách xa nhau thiên ngai, nhưng rốt cuộc đi qua, nếu đi phía trước xem, tưởng tượng đến Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đang ở tìm tới nơi này trên đường, kỳ diệu liền cảm thấy, đó là tràn đầy hy vọng ánh sáng A nhà nàng cô cô chỗ rửa siêu lợi hại hôm nay thời tiết âm trầm rông tố buông xuống làm một cái nô lệ tống thanh vũ duy nhất có được chính là nguyên liệu nấu ăn tự do cho nên sáng sớm tống thanh vũ đến ngoài cửa nhắm ngay khi lại đây chờ phân phó thị nữ nói hắn muốn một cái mới mẻ bắt cá ninh trăn cùng kỳ diệu lên thời điểm đã là sau một lúc lâu nhiều một người vì ổn thỏa khởi kiến đồ ăn bãi ở ninh trăn trong phòng tống thanh vũ đem ngao đến thơm nồng cháo bắt bảo bốn dạng gia thường tiểu thái cùng với hắn vừa mới mới lạc hương mềm bánh trứng dọn xong xoay người liền thấy kỳ diệu kéo ninh chăn cánh tay cười đi tới lại lần nữa nhìn đến kỳ diệu chân dung tống thanh vũ không khỏi cảm thán như vậy mỹ cô nương ban đầu đem chính mình trang điểm thành bộ dáng kia cũng là tương đương phản địch hào đói a kỳ diệu lôi kéo ninh chăn ngồi xuống đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trước mặt đồ ăn lại ngẩng đầu đối tống thanh vũ nói nhận thức các ngươi đều đem ta khẩu vị dưỡng điêu trở về lúc sau cảm giác liền không ăn no quá tống thanh vũ ý cười gia tăng ân trách ta ta sẽ phụ trách ninh chăn tươi cười đầy mặt kỳ diệu nghe ra tống thanh vũ ở đùa dẫn nàng ho nhẹ hai tiếng cầm lấy chiếc đũa cấp ninh chăn gắp đồ ăn sau đó vui vẻ mà ăn lên quyết định không để ý tới tống thanh vũ người nam nhân này cái đôi đều phải nết lên tới hóa ra ban đầu kia phó vân đạm phong khinh vô dục vô cầu bộ dáng đều là trang bãi cháo thơm ngọt vừa miệng tiểu thái thoải mái thanh tân bánh trứng thơm quá kỳ diệu bất chi bất giác ăn thật nhiều Xuất phát từ lễ phép, cuối cùng phi thường chân thành mà khen một chút tống thanh vũ chủ nghệ lại tinh tiến. Ninh chăn cười khoa tay múa chân, nói nhà nàng nghiêu nhi sẽ làm tốt thật tốt nhiều mỹ vị đồ ăn, trên đời này rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy nam nhân. Kỳ diệu. Cô cô, ngươi muốn làm hồng nương muốn hay không như vậy rõ ràng. Lập tức chúng ta hẳn là tưởng chính là chạy trốn, như thế nào có loại ninh chăn hy vọng nàng cùng tống thanh vũ tối nay nhập động phòng cảm giác. Cơm sáng kỳ diệu thực vừa lòng, chủ động đưa ra muốn thu thập rửa chén Tống Thanh Vũ không cho, nói đây là chuyện của hắn, kỳ diệu bồi ninh chăn liền hảo. Kỳ diệu nhìn Tống Thanh Vũ thu thập chén đĩa động tác đều ưu nhã đến cảnh đẹp ý vui, cười trêu ghẹo, cô cô, ngươi này đồ nhi chính là bị tiểu diệp biểu tỉ bọn họ tỉ mỉ dạy rô ra tới, trừ bỏ theo hoa, cái gì đều sẽ. Tống Thanh Vũ quay đầu lại, ý cười ôn hòa, ta gần nhất ở cùng sư nương học theo thừa, luyện nữa luyện cho ngươi làm cái túi tiền. Kỳ diệu đỡ chán, ta phủ, lần này tái kiến. Kỳ Diệu tổng cảm thấy chính mình thành cái đỉnh thiên lập địa há tử, Tống Thanh Vũ là cái ôn nhu ở nhà yêu cầu che chở mỹ nhân, cũng là say. Tiếng sấm ầm vang, Tống Thanh Vũ tới cửa đem thị nữ đưa tới bát cá đưa tới phòng bếp đi xử lý. Liên ở Tống Thanh Vũ hệ tạp dề, múa may sắc bén dao phay băng thịt cá thời điểm, Kỳ Diệu đi vào tới, đứng ở cửa xem. Ngươi như thế nào biết ta nhất muốn ăn cái này? Kỳ Diệu hỏi. Ta cùng A Hành đi tìm ngươi, vừa lúc bỏ lỡ, thấy được bị ngươi tàn hại bắt cá. Tống thanh vũ cười nói. Kỳ diệu khỏe miệng hơi chịu, cái kia cá sắc thật rất đáng thương, chết không được này sở. Ta tính toán theo ngươi học học, về sau muốn ăn chính mình làm. Không cần. Ta sẽ làm liền có thể. Tống thanh vũ khẽ lắc đầu. Kỳ diệu quay người liền đi. Này nam nhân, cái gì liền có thể? Ám chỉ hai người bọn họ nhất định sẽ là một nhà. Như thế nào chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện liền cảm giác ở đùa giỡn nàng. Nhưng nàng lại không có chứng cứ. Tống thanh vũ khẳng định không thừa nhận. Khi thật, nếu Kỳ Diệu thật cùng Tống Thanh Vũ lý luận đùa giỡn chuyện này, Tống Thanh Vũ sẽ thừa nhận. Hắn chính là ở đùa giỡn Kỳ Diệu, Kỳ Diệu nếu không thích mịt mở, kia hảo, hắn có thể càng trực tiếp. Chẳng lẽ Kỳ Diệu còn tưởng lại chạy một lần? Vui đùa cái gì vậy? Lần này hắn kiên quyết muốn thoát đơn, muốn mang Tức phụ nhi trở về, không bao giờ tưởng bị Tô Đường cái kia bệnh tâm thần tiêu độc thân. Về sau hắn cũng muốn quá thượng bồi Tức phụ nhi hoa hoa tiêu giao sung sướng an nhàn nh tử, làm nam cung hành nấu cơm lại lần nữa ăn đến tâm tâm niệm niệm bắt cá sủi cảo kỳ diệu thoải mái mà than thở một tiếng nhân gian mỹ vị chính là cái này mùi vị muốn chết nàng không có mỹ thực nhân sinh tồn tại có ý tứ gì tống thanh vũ liền cười các huynh đệ ước hiếp vẫn là có chỗ lợi hán luyện ra chủ nghệ hiện tại đã chinh phục cô nương dạ dày khoảng cách đêm động phòng hoa chúc còn sẽ xa sao kỳ diệu ăn nhiều tống thanh vũ sớm bị hảo toan sảng ngon miệng tiêu thực canh kỳ diệu một bên uống một bên tưởng người nam nhân này có điểm đáng sợ Nàng ăn hắn sủi cảo, như thế nào cảm giác hắn muốn ăn nàng, ánh mắt kia nhi, muốn hay không như vậy câu nhân. Mưa to giàn rùa. Ninh Trăn ăn cơm xong liền nói nàng mệt nhọc, trở về nghỉ ngơi, làm kỳ diệu cùng Tống Thanh Vũ hảo hảo thương lượng một chút kế tiếp sự. Hai đứa nhỏ tại bên người, kỳ diệu tạm thời thoát khỏi kia cọc việc hôn nhân, Ninh Trăn tuy vẫn có lo lắng, nhưng tâm tình khoan khoái không ít. Đặc biệt là xem hai người bọn họ mắt đi mày lại, cảm thấy thật tốt đẹp a Kỳ diệu không nghĩ quay dày Ninh Trăn nghỉ ngơi chỉ có thể đi tống thanh vũ phòng nếu là lạc hành bị phát hiện ngươi cũng sẽ thực mau bại lộ ta tưởng đoan mục doãn hẳn là có biện pháp tìm được ngươi tống thanh vũ ngồi xuống bắt đầu pha trà. kỳ diệu sửng sốt một chút ta giống như không có đối với ngươi để qua lạc hành tên này ta nhận thức nàng tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt nguyên là lạc gia bắt ta nửa đường bị đoan mục doãn cướp đi mới có thể tới đây kỳ diệu có chút ngoài ý muốn tống thanh vũ đơn giản nói sự tình trải qua lạc gia nữ nhân kia Thế nhưng là trong truyền thuyết thượng quan được. Kỳ diệu thực kinh ngạc, trách không được. Trách không được cái gì? Tống thanh vũ hỏi. Nàng rất lợi hại. Kỳ diệu nói, ta nghe nói chính là, kia nữ nhân hiện giờ đã là lạc gia chân chính người cầm quyền. Nàng chạm đến càng cao, cuối cùng sẽ rơi càng thảm, á hành sẽ không bỏ qua nàng. Tống thanh vũ nói. Nhưng a hành hiện tại cũng không biết ở địa phương nào, ngươi nói đoan mục doãn đem hắn ném xuống, ta hoài nghi, lấy đoan mục doãn tính cách. Hẳn là rất rõ ràng các người đám kia người mấu chốt liền ở A Hành, bởi vậy, hắn mặc dù bởi vì đối cô cô lời thề, tạm thời không giết A Hành, cũng có rất lớn khả năng, đem A Hành vây ở nơi nào đó vô pháp thoát thân. Kỳ diệu thần sắc ngưng trọng, tống thanh vũ than nhỏ, kỳ thật, ta cũng nghĩ đến điểm này, bất quá không dám cùng sư nương nói, sợ nàng quá lo lắng. Nhưng ta đối A Hành thực lực có tin tưởng, bất luận như thế nào, chỉ cần tồn tại, hắn sẽ có biện pháp tìm tới nơi này, còn có tiểu diệp. Các ngươi không phải nhược, chỉ là tin tức không bình đẳng dẫn tới bị động. Kỳ diệu có chút bất đắc dĩ, đoan mục Doãn kia lao tặc, đại khái từ nhỏ diệp bọn họ khi còn nhỏ bắt đầu, liền giám thị bọn họ nhất cử nhất động, sợ là cái gì đều biết, mà các ngươi ban đầu đối hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện thực như thế. Nay một ván, nam cung hành cùng diệp linh tưởng xoay người rất khó, thả lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Không chỉ có đoan mục Doãn, còn có một cái khác đối nam cung hành hết thẻ cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay thượng quan nhược ở như hổ rình ngồi. nói như vậy lạc hành là tới cứu ngươi không đoạt ngươi cầm tiêu truyền âm có ý tứ kỳ diệu khỏe môi hơi câu ghen tị. nàng là muốn câu dẫn ta nhưng ta quả quyết cự tuyệt cũng không có cùng nàng hợp tấu quá chỉ là lợi dụng thôi ngày khác chúng ta cầm tiêu hợp tấu một khúc tống thanh vũ ý cười thanh thiện. kỳ diệu trừng mắt nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái nói chính sự đâu đừng với ta cười nga tống thanh vũ thu hồi tươi cười nghiêm mặt nói ngươi thích cầm vẫn là tiêu ta có thể giáo ngươi âm công nghe được phía trước một câu kỳ diệu rất muốn đá tống thanh vũ nghe được cuối cùng một câu kỳ diệu chớp chớp mắt hảo a đây là đoan mục doãn kia lão tặc không hiểu cũng sẽ không đồ vật nói không chừng có thể làm chiến thắng phát bảo ngươi dạy ta hảo cho nên ngươi thích cầm vẫn là tiêu tống thanh vũ lại hỏi đều giống nhau bất quá âm công vẫn là dùng tiêu đi Cầm không hào mang. Kỳ diệu nói. Tống thanh vũ gật đầu, kia chờ chúng ta hợp tấu thời điểm, ta dùng cầm. Kỳ diệu. Nàng ở giảng âm công, này nam nhân lại đề hợp tấu, không có việc gì hợp tấu cái quỷ A. Kỳ diệu cùng tống thanh vũ giảng hôn qua nàng cùng lạc hành chi gian phát sinh sự. Tống thanh vũ nghe xong, đối kỳ diệu cơ trí tỏ vẻ tán thưởng. Ngươi không đáng thương lạc hành tao ngộ sao? Kỳ diệu hỏi. Đáng thương nàng làm cái gì? Nàng lớn lên không ngươi đẹp vẫn là thượng quan nhược dạy ra lòng dạ hiểm độc độc hoa sen như vậy kết cục cũng là tự làm tự chịu tống thanh vũ phi thường lạnh nhạt mà nói nàng lớn lên không ngươi đẹp đột nhiên không kịp phòng ngừa lại là một đợt đùa dỡn kỳ diệu đã hết trôi nói rồi lang tâm như thiết kỳ diệu đánh giá tống thanh vũ lắc đầu đối với lạc hành chấp trước mắt lòng ta có tỉnh không đối nàng chỉ đối với ngươi kỳ diệu lại tới nói sang chuyện khác tống thanh vũ hỏi kỳ diệu biết bên ngoài sự phát hiện cùng Ninh chăn biết đến có xuất nhập thực bình thường ta cùng cô cô đều bị Đoan Mục Doãn vây khốn nhiều năm chúng ta biết đến sự kỳ thật là Đoan Mục Doãn muốn cho chúng ta biết đến thật thật giả giả kỳ Diệu thở dài A Hành đã biết là Hành chỉ cần hắn là tự do nhất định có thể tìm được bên này Tống Thanh Vũ nói bất quá ngươi nguyên bản thật sự tính toán gả cho Đoan Mục ngạn sao ngươi cảm thấy đâu kỳ Diệu hỏi lại Tống Thanh Vũ nghĩ nghĩ nói đại khái ngươi là tính toán cùng hắn thành thân không sai ta tính toán đêm động phòng hoa chúc thời điểm, bắt có hắn, trao đổi ta cô cô. Kỳ diệu nói. Nhưng này thực mạo hiểm, đoan mục ngạn cũng không phải tiểu nhân vật. Tống thanh vũ nói. Tuy rằng hắn chưa thấy qua người nọ, nhưng nghĩ đến đoan mục Doãn duy nhất con nuôi, tuyệt phi người lương thiện. Đến nỗi kỳ diệu lời nói đoan mục ngạn phong lưu thành tánh, này thuộc về nhân phẩm phạm chủ, cùng thực lực cùng tâm trí đều không có quan hệ. Đặc biệt, kỳ diệu như thế xuất sắc, thả bọn họ cùng nhau lớn lên, đoan mục ngạn háo sắc lại bởi vì kỳ diệu không thích hắn, hắn liền cũng không thích kỳ diệu. này thuyết minh đoan mục ngạn biết rõ chinh phục không được kỳ diệu, liền không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian. tống thanh vũ hoài nghi, đoan mục ngạn chỉ đem nữ nhân cho rằng tiết dục công cụ sẽ không yêu bất luận kẻ nào, bao gồm hắn biểu hiện ra hứng thú lạc hành ở bên trong. hắn cái gọi là hứng thú, đại để chỉ là đắc thủ phía trước ham muốn chinh phục tôi. mà người như vậy, tuyệt phi hắn bề ngoài như vậy đơn giản, nơi trốn lưu tình nhất vô tình, thả không có uy hiếp. Lạc Hành tới đây, có lẽ cho rằng nàng có thể chinh phục Đoan Mục Ngạn, cũng tăng thêm lợi dụng, nhưng chuyện này là nàng quá thiên chân. Lạc Hành muốn làm cái thứ hai thượng quan nhược, thượng quan nhược hẳn là cũng là như vậy giáo nàng, đem nam nhân đều coi như công cụ người. Đáng tiếc, Lạc Hành đạo hạnh quá thiện, cũng không có giống thượng quan nhược may mắn như vậy gặp phải ngu lân cái loại này ngu xuẩn, nàng vừa ra tay liền đụng phải Đoan Mục Ngạn cái này hồ ly, lại quá mức coi khinh kỳ diệu, thất bại là tất nhiên. Cũng không biết Đoan Mục đi nơi nào. Khi nào trở về? Hy vọng chúng ta có thể ở hắn trở về phía trước, tìm được chạy trốn phương pháp. Bất quá còn có cái vấn đề, không chỉ ta, ta tưởng cô cô cùng trên người của ngươi, đều bị đoan mục doán đánh cái gì đánh dấu, chạy cũng sẽ bị tìm được. Kỳ diệu thần sắc có chút lo lắng. Đêm qua kỳ diệu kế hoạch là, trước chạy lại nói. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, đoan mục doán đuổi không kịp, bọn họ cùng nam cung hành diệp linh hội hợp, đến lúc đó liền có thể phản kích. Ngươi một người, chạy đi. Không bị phát hiện khả năng tính bao lớn. Thống thanh vũ như suy tư gì. Kỳ diệu như mày, mười thành. Nàng bị nhốt trụ là bởi vì không yên lòng Ninh Trăn, sợ đoan mục doan thương tổn Ninh Trăn, thả tự biết trên người bị đánh đánh dấu chạy không thoát, lúc trước lại cho rằng không có người có thể hỗ trợ. Đơn thuần đào tẩu chuyện này, ở đoan mục doan không ở trên đảo dưới tình huống, lại có đêm qua kinh nghiệm, kỳ diệu cảm thấy cũng không khó. Tuy rằng thực hy vọng ngươi lưu lại, ta tiếp tục cho ngươi làm ăn ngon. Bất quá lập tức là cái không dung bỏ lỡ cơ hội tốt, ngươi mau rời khỏi, đi tìm Tiểu Diệp đi. Tống Thanh Vũ đối kỳ diệu nói. Kỳ diệu xem nhẹ Tống Thanh Vũ trước hai câu lời nói, suy nghĩ sau một lát gật đầu, không sai. Vừa lúc đoan mục doan không ở, đoan mục ngạn không thích ta, cũng không sẽ chủ động đi tìm ta, hầu hạ ta những cái đó thị nữ ban đầu đều không cho phép gần người, bởi vậy cũng không biết ta trên người có cái gì bớt. Không có gì bất ngờ xảy ra, lạc hành ở thành thân phía trước sẽ không bị phát hiện. Liên tính bị phát hiện cũng ảnh hưởng không đến các ngươi bởi vì không ai biết ta và các ngươi tiếp xúc quá ta đi thông chi tiểu diệp lại đây cứu người trên người của ngươi có cái gì bớt tống thanh vũ tò mò kỳ diệu sửng sốt một chút vô ngữ nhìn trời lan nàng ngữ có cái màu đỏ bớt sao có thể cùng tống thanh vũ nói ta chỉ là muốn tránh miễn có người giả trang ngươi ta lại nhận không ra ngươi tin sao tống thanh vũ nghiêm trang hỏi kỳ diệu đứng dậy liền đi tin cái quỷ ninh chăn cũng không có ở ngủ kỳ diệu lại đây cùng nàng giảng mới nhất kế hoạch nàng phải rời khỏi đi thông tri diệp linh ninh chăn nguyên liền hy vọng kỳ diệu đi bởi vì nếu đoan mục doãn trở về kỳ diệu muốn chạy liền không khả năng lại bị phát hiện vẫn là sẽ bị buộc gả cho đoan mục ngạn cô cô cấp tiểu diệp biểu tỷ viết phong thư đi ta mang đi cho nàng kỳ diệu đối ninh chăn nói ninh chăn có chút kích động để bút lại không biết nên viết chút cái gì bởi vì tưởng lời nói quá nhiều cuối cùng ninh chăn chỉ nói Nàng bình yên vô sự, hy vọng Diệp Linh ở hảo hảo bảo trọng chính mình tiền đề hạ, lại đến cứu người. Kỳ diệu kế hoạch nửa đêm rời đi, cơm chiều Tống Thanh Vũ tỉ mỉ làm vài đạo kỳ diệu thích ăn đồ ăn. Kỳ diệu thật đáng tiếc mà nói, nàng lại muốn bắt đầu đói bụng thời gian. Trước khi đi, Tống Thanh Vũ cấp kỳ diệu thu thập hành lý, bên trong một đại hộp nấu tốt sủi cảo, nói làm nàng đương ăn khuya ăn. Kỳ diệu đều vui vẻ, ta đây là chạy trốn, lại vẫn có mỹ vị ăn khuya, hảo hạnh phúc tống thanh vũ tiến lên một bước liền đem kỳ diệu ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng vô vô nàng gối cẩn thận một chút hảo hảo bảo trọng ta chờ ngươi trở về đột nhiên bị đánh lén chờ kỳ diệu phản ứng lại đây tống thanh vũ đã buông ra nàng trên mặt bay tới hai đóa mây đỏ kỳ diệu có chút xấu hổ buồn bực, nhấc chân đạp tống thanh vũ một chút ai làm ngươi đối ta động tay động chân ta tâm tống thanh vũ thực bình tĩnh ngươi bảo tồn thể lực lần sau gặp mặt tùy tiện đánh ta tuyệt đối không hoàn thủ cái gì lần sau ta làm muốn cứu cô cô không phải cứu ngươi kỳ diệu trừng mắt nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái tống thanh vũ chớp chớp mắt dôi tay ngươi làm gì kỳ diệu nhìn tống thanh vũ thon dài bàn tay to sửng sốt một chút đem ta sủi cảo trả lại cho ta tống thanh vũ nói kỳ diệu tức giận quỷ hẹp hòi ta liền không còn hảo an ta sủi cảo chính là ta người tống thanh vũ cười đến thanh tuyệt vô song đây là tống gia gia quy phía trước đã quên cùng ngươi nói Ngươi ăn qua liền không tính. Hiện tại ngươi trong tay ăn khuya, ta nhưng nói cho ngươi, không phải ăn không trả tiền. Kỳ diệu đỡ chán, tống thanh vũ. Ta ở nhà ta gia quy còn có, ta đã dạy âm công, chính là ta người. Ta ôm quá, chính là ta người. Tống thanh vũ tiếp tục nói, còn có một cái. Kỳ diệu con tay nải xoay người liền đi, An khuya còn cấp tống thanh vũ là không có khả năng, đánh chết đều không còn. Nhà ta gia quy, cuối cùng một cái, tên là kỳ diệu, chính là ta người. Tống Thanh Vũ nhìn Kỳ Diệu bóng dáng cười nói, Kỳ Diệu một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã, quay đầu lại vô ngữ, ngươi có bệnh a? Lập tức liền phải đến tương tư bị bệnh, cho nên ngươi muốn sớm một chút trở về. Tống Thanh Vũ vẻ mặt vô tội, nhà hắn chân chính có bệnh tâm thần huynh đệ Tô Đường đã từng nói qua, Truy Cô Nương cần thiết muốn ra mặt dày, muốn nhiệt tình, muốn trực tiếp. Tống Thanh Vũ cảm thấy hắn so với Tô Đường Truy Mông Tịnh kia sợi không biết xấu hổ ngạnh tới sức mạnh, đã thực hàm xúc thực ôn nhu hảo sao? ninh trăn ở cách đó không xa nghe lén đầy mặt mang cười kỳ diệu cho tống thanh vũ một cái xem thường con tay nải từ sau cửa sổ lạng yên không một tiếng động mà rời đi chờ nàng trở lại lại hảo hảo tính sổ tống thanh vũ cảm thấy cái kia xem thường thật đáng yêu không có cự tuyệt chính là cam chịu phi thường hảo thực kỳ diệu ninh trăn ngủ tống thanh vũ vẫn luôn ở trong phòng ngồi vào hướng đông bên ngoài không có động tĩnh hắn lường trước kỳ diệu chạy ra kế hoạch hẳn là thực thuận lợi mới yên lòng lúc này kỳ diệu đã ở rời xa thánh đảo thuyền nhỏ thượng đón sán lạng ánh sáng mặt trời một bên ăn lạnh rất như cũ thực mỹ vị sủi cảo một bên đếm hôn đảng, như thế nào không nhiều lắm làm một chút này mấy cái sủi cảo liền muốn cho ta đương người của ngươi trở về lại sửa chữa ngươi 411 tống mỹ nhân nguyền rủa tống thanh vũ nói hắn cùng nam cung hành cùng bị chảo nửa đường nam cung hành bị ném xuống không có gì bất ngờ xảy ra là hiện giờ khoảng cách bọn họ gần nhất một cái đáng tiếc tống thanh vũ lúc ấy bị nhốt ở trên thuyền không có phương hướng cảm, mặt sau lâm vào hôn mê, cũng không biết thuyền trình bao lâu, vô pháp vì kỳ diệu cung cấp tìm kiếm nam cung hành nơi manh mối. đến nỗi Diệp Linh, nguyên là cùng nam cung hành cùng nhau đuổi theo Tống Thanh Vũ lại đây, nhưng nam cung hành bị bắt sau, Diệp Linh tao nộ cái gì, cũng là cái không biết bao nhiêu. mặc dù Đoan Mục Doãn nhân đối Ninh chăn hứa hẹn không có thương tổn Diệp Linh, tốt nhất kết quả là Diệp Linh hiện giờ an toàn thả tự do, nhưng lấy Đoan Mục Doãn tính cách, sợ là sẽ thanh trừ hết thể manh mối ngăn cản diệp linh truy tra đến bên này bởi vậy tuy rằng kỳ diệu trốn đi thành công hàng đầu mục đích là mau chóng tìm được nam cung hành cùng diệp linh nhưng cố tình kia hai người trước mắt nơi thành bê xảo ngộ khả năng tính thật không lớn tống thanh vũ dặn dò kỳ diệu làm nàng rời đi sau vẫn luôn hướng tần quốc phương hướng đi trên đường đừng có ngừng có thể gặp phải nam cung hành cùng diệp linh tốt nhất nếu chạm vào không thượng ngàn vạn không cần nơi nơi tìm bởi vì căn bản tìm không thấy thả trên người nàng còn có thai hoàng ẩm chính là bị Đoan Mục Doãn đánh thượng nào đó đánh dấu. Nếu ở trên đường lãng phí thời gian, lại bị Đoan Mục Doãn đuổi theo, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Mau chóng tìm được phong bất dịch, giải trừ hai hoàng ẩm nàng mới thật sự an toàn, đến lúc đó có thể đem bên này lộ tuyến cùng tin tức truyền lại đi ra ngoài, này thực mấu chốt. Bồ Tát phù hộ, làm ta sớm ngày nhìn thấy tiểu Diệp biểu tỷ, tỷ phu cũng đúng. Kỳ Diệu mỗi ngày đều sẽ đón ánh sáng mặt trời, đối với mặt trời lặn, nhìn minh nguyệt sao trời chân thành cầu nguyện. Thánh đạo thượng, Lạc Hành vẫn chưa bị phát hiện là giả, mà ngày này Tống Thanh Vũ gặp được Đoan Mục Ngạn. Là Đoan Mục Ngạn rảnh rỗi không có việc gì, chủ động tìm tới. Tuy Đoan Mục Doãn trước khi đi công đạo quá, không cần quấy rầy linh chan, nhưng Đoan Mục Ngạn cảm thấy hứng thú, là sau lại bị trộm tới hầu hạ linh chăn Tống Thanh Vũ. Nguyên nhân gây ra là mỗi ngày lại đây cấm địa chờ đợi phân phó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cái kia thị nữ, cùng Đoan Mục Ngạn có một chân, trong lúc vô ý nhắc tới Tống Thanh Vũ, nói hắn dung mạo cực mỹ, thả pha thiện chủ nghệ liền thê hoa đều sẽ coi như một kiện việc lạ cùng đoan mục ngạn giảng rốt cuộc chủ nghệ thê hoa loại sự tình này thế nhân trong mắt đều là nữ nhân chuyên trúc ánh mặt trời cũng không nóng cháy thanh phong di người tống thanh vũ chính bồi linh chăn ở trong hoa viên tàn bộ ninh chăn trên mặt như cũ che mặt xa đoan mục ngạn xa xa mà nhìn đến một cái thanh tuyển cao dài bóng dáng liền giác khí chất không tầm thường tiếp cận tống thanh vũ vừa lúc quay đầu lại đây bốn mắt nhìn nhau đoan mục ngạn ánh mắt kinh diễm ý cười gia tăng quả thật là cái cực phẩm mỹ nhân đoan mục ngạn thậm chí cảm thấy hắn ngủ qua những cái đó mỹ nữ ở tống thanh vũ trước mặt đều bình thường tục khí tống thanh vũ lại thần sắc đạm mạc thu hồi tầm mắt kỳ diệu giảng quá đoan mục ngạn đặc thù tống thanh vũ đoán được thân phận của hắn nhưng cũng không tính toán để ý tới cô cô có chút nhật tử không gặp ngày gần đây tốt không đoan mục ngạn tươi cười đầy mặt mà đi lên trước tới cùng ninh chăn chào hỏi ninh chăn vốn là không nói nên lời nhìn đoan mục ngạn liếc mắt một cái Ánh mắt bình tĩnh mà lắc đầu, lôi kéo Tống Thanh Vũ liền phải trở về, không muốn cùng đoan một ngạn giao tiếp. Tống công tử. Nếu ta nhớ không lầm nói. Đoan một ngạn bước chân vừa chuyển, chắn Tống Thanh Vũ trước mặt. Tống Thanh Vũ lui ra phía sau hai bước, ánh mắt tịnh triệt không gọn sóng, chắp tay nói, đoan một thiếu chủ, thất kính. Người biết ta. Đoan một ngạn tuy hỏi như vậy, nhưng cũng không kỳ quái, nghĩ đến là ninh chăn nói cho Tống Thanh Vũ. Miệng không thể nói, không đại biểu không thể nói chuyện không biết đoan mục thiếu chủ có gì chỉ giáo Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt chỉ giáo không có ta tân đến một vò rượu ngon độc uống tịch mịch không biết tống công tử nhưng có hứng thú cộng uống một ly đoan mục ngạn cười đến phong lưu phong khoáng ninh chân lắc đầu lôi kéo tống thanh vũ cánh tay muốn đi tống thanh vũ lại đối ninh chân nói đoan mục thiếu chủ như thế thịnh tình không hảo chối tử. sư nương đi về trước đoan mục ngạn ha hả cười cô cô yên tâm đây là phụ thân mời đến khách nhân ta nào dám động hắn chỉ là cùng nhau uống hai ly qua đi bảo đảm nguyên vẹn mà đưa về tới ninh chăn như mày thấy tống thanh vũ kiên trì liền dùng ánh mắt ý bảo hắn ngàn vạn cẩn thận buông ra tay một người chậm rãi đi trở về tống thanh vũ nhìn ninh chăn vào cung điện mới xoay người nhìn về phía đoan mục ngạn đoan mục ngạn dối tay tống công tử thỉnh này đối tống thanh vũ tới nói là cái rời đi cấm địa cơ hội tốt mà hắn mặc dù là cái nô lệ cũng là đoan mục doãn trộm tới người đoan mục ngạn không dám đối hắn thế nào đương nhiên tống thanh vũ hiện giờ công lực mất hết tâm hệ linh trăn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ chỉ là nghĩ đến thánh đảo thượng địa phương khác nhìn xem đồng thời hắn không cần thiết cự tuyệt cùng đoan mục doãn duy nhất nhi tử có tiếp xúc biết người biết ta mới có thể càng tốt ngăn địch huống chi là đoan mục ngạn chủ động tìm tới ta có thể kêu người thanh vũ sao thật là hảo mỹ tên đoan mục ngạn mỉm cười nói ta cự tuyệt hữu dụng sao tống thanh vũ hỏi lại vô dụng Đoan Mục Ngạn ha ha cười, "Thanh Vũ, ngươi có thể kêu ta a nga." "Tuất, Đoan Mục thiếu chủ." Tống Thanh Vũ mặt vô biểu tình. Đoan Mục Ngạn tựa hồ tìm được rồi cái gì về vui, dọc theo đường đi không ngừng hỏi Tống Thanh Vũ các loại vấn đề. "Ta biết ngươi đổi quá tim, cảm giác như thế nào? Ngươi lớn lên như vậy mỹ, nhất định có nam nhân theo đuổi quá ngươi đi. Ta là cái thực bình thường thích mỹ nữ nam nhân, nhìn thấy ngươi đều có điểm tim đập thình thịch đâu. Ngươi vô công bị ta phụ thân phế bỏ, nhưng thật ra đáng tiếc ta rất muốn nhìn một chút như vậy mỹ nhân giết người thời điểm, có thể hay không càng mỹ đâu. Ngươi thật sẽ nấu cơm. Ai dạy? Vì sao phải học? Ngươi này túi tiền không phải là chính mình theo đi. Chẳng lẽ, ngươi trong xương cốt muốn làm cái nữ nhân? Kỳ thật, ngươi bộ dáng này, này dáng người, thật thay đổi váy, cười một cái, với tay, sợ là có rất nhiều nam nhân nguyện ý vì ngươi vượt lửa qua sông. Nếu không, ta làm người cho ngươi chuẩn bị một cái váy. Ngươi thích cái gì nhan sắc? Ta cảm thấy ngươi hẳn là thích màu xanh lá, ngươi cũng thích hợp. Giống như màu đỏ cũng không tồi, màu đen cũng không ngại thử xem. Thật sự rất muốn nhìn xem ngươi xuyên váy bộ dáng. Tống thanh vũ cơ hồ không để ý đến đoan mục ngạn nhưng cái đó kỳ ba lại vô lễ vấn đề, mà đoan mục ngạn cũng không lắm để ý, lo chính mình nói, rất có vài phần miệng không giữ cửa bộ dáng. Nhưng tống thanh vũ cũng không cho rằng đây là đoan mục ngạn gương mặt thật. Ở đoan mục ngạn địa bàn... Đối mặt Tống Thanh Vũ cái này, hắn động động ngón tay là có thể bóp chết kẻ yếu, hắn biết sở hữu quyền chủ động đều ở trong khống chế. Nhưng không trong phạm vi muốn làm gì thì làm, bản thân chính là khách quan lý tính. Tựa như Đoan Mục Ngạn háo sắc, những chàng không ít nữ nhân, lại chưa từng gặp phải cái gì phiền phức tới, cũng chưa bao giờ chạm vào hắn hàng không phục kỳ diệu. Như vậy nhiều nữ nhân không có cho hắn sinh ra cái hoa, hắn người ở bên ngoài trong mắt sợ vẫn là thanh thanh bạch bạch, loại người này tuyệt đối không đơn giản. Tới rồi Đoan Mục Ngạn chỗ ở, kiến trúc phong cách hơi hiện lãnh lạnh thánh đảo thượng tùy ý có thể thấy được hoa vô danh tiểu thuyết đặc sật chấm nét hoa cổ thảo Hán nơi này nhưng thật ra hoàn toàn không có chỉ có một cây cổ xưa thương tùng hai người ở thương cây tùng hạ bàn đá bên tương đối mà ngồi mỹ mạo thị nữ đưa tới một hồ hai ly không có đồ nhắm rượu đoan một ngạn xua xua tay thị nữ cúi đầu lui ra hắn tự mình cấp tống thanh vũ rót rượu thanh vũ thỉnh đoan một ngạn nâng chén tống thanh vũ cũng không có hoài nghi rượu sẽ hạ dược bưng lên tới uống lên sắc thật là rượu ngon nhập khẩu thanh đạm dư vị lâu dài thanh vũ ngươi có người trong lòng sao đoan mục ngạn cười hỏi tống thanh vũ nhẹ nhàng gật đầu đoan mục ngạn đào hoa mắt lóe lóe nam nhân vẫn là nữ nhân tống thanh vũ trong đầu hiện ra kỳ diệu khuôn mặt tới lại lựa chọn trầm mặc không có trả lời đoan mục ngạn vấn đề này hắn để ý người không thể làm đoan mục phụ tự biết đối hắn không chỗ tốt trầm mặc cũng là một loại trả lời đoan mục ngạn ngứng mẩy người thích nam nhân Tống Thanh Vũ lại lần nữa trầm mặc, Đoan Mục ngạn tới hứng thú, là ai? Cái dạng gì nam nhân có thể vào ngươi mắt? Phụ thân cũng không có cùng ta nói rồi rất nhiều cô cô sự, ngươi không ngại cùng ta nói một chút ngươi trải qua, cùng ngươi người trong lòng. Tống Thanh Vũ lắc đầu, nhắc tới bầu rượu, lại cho chính mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, than nhỏ một tiếng, Khóe môi một mặt chua xót ý cười chợt lóe rồi biến mất. Đoan Mục ngạn nháy mắt não bổ vừa ra cầu huyết tuồng, ngươi thích nam nhân không thích ngươi? Hắn thích nữ nhân. Cưới vợ sinh con. ngươi cầu mà không được, thậm chí không dám làm người biết được bí ẩn tâm sự. Đoan mục ngạn bốn liền hỏi. Này rượu không tồi. Tống thanh vũ lại lần nữa rót rượu, một ly tiếp một ly mà uống. Ở đoan mục ngạn trong mắt, đó là hắn truyền thuyết tống thanh vũ tâm sự, tống thanh vũ không nghi để, mượn rượu tới sầu. Thanh vũ, hắn nếu vô tình ngươi liền chớ quay đầu, nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, luôn có tiếp theo cái càng tốt. Đoan mục ngạn lời nói thấm thía, Cùng Tống Thanh Vũ chia sẻ hắn nhân sinh kinh nghiệm, hai người chi gian, cái gì tình, cái gì ái, không đều là vì tiêu giao sung sướng, vui thích hưởng thụ. Cho nên nhất định phải tìm cái hiểu ngươi, không cần vì không đáng người trả giá một chút ít tâm lực. Có chút chủ động đưa lên tới, hào hào chơi, không có hứng thú liền ném xuống, tiếp theo cái càng ngoan càng tốt. Tống Thanh Vũ lắc đầu, ngươi loại người này, sẽ không hiểu. Đoan mục ngạn cười nhạt một tiếng, ngươi đảo nói nói, ta là loại người như vậy. Tống thanh vũ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đoan mục ngạn nói, đa tỉnh công tử, lại là vô tâm. Đoan mục ngạn nghe vậy, thưởng thức chén rượu tay hơi hơi dừng một chút, đôi mắt hiếp lại, tiện đà ý cười ra tăng, thanh vũ sao biết ta vô tâm. Lòng ta trang rất nhiều mỹ nhân nhi dứt bỏ không giới đâu, hôm nay lại nhiều một cái. Đoan mục ngạn nói cuối cùng một câu, đối tống thanh vũ vứt cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn nhi. Tống thanh vũ như mày, nói thật, có điểm tưởng phun hắn vừa mới cố ý lầm đạo đoan mục ngạn tin tưởng hắn người trong lòng là nam nhân bất quá là không nghĩ nói thật đồng thời thỏa mãn đoan mục ngạn tìm kiếm cái lạ tâm lý thôi bất quá đoan mục ngạn như là thật tin lại hỏi tống thanh vũ không bằng suy xét một chút hắn hắn tuyệt đối là cái ôn nhu lãng mạn săn sóc đáng tin cậy hảo tình nhân tống thanh vũ muốn hay không thử xem cùng hắn tới một đoạn tống thanh vũ đứng dậy liền đi để lại cho đoan mục ngạn một cái lạnh nhạt bóng dáng bệnh tâm thần bị nam nhân đùa dỡn cảm giác thật là tưởng nôn mửa Đoan Mục Ngạn cũng không đuổi theo, thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn Tống Thanh Vũ rời đi, khoe môi hơi câu, đảo thật muốn thử xem nam nhân chơi lên là cái gì cảm giác. Như thế mỹ nhân, hảo sinh, câu nhân đâu? Tống Thanh Vũ trở lại cấm địa, thấy Ninh chăn thần sắc lo lắng, hắn nói không có việc gì, chỉ là cùng Đoan Mục Ngạn hàn huyên trong chốc lát. Đến nỗi Đoan Mục Ngạn nói hiệu nói vượn những cái đó, Tống Thanh Vũ vẫn chưa nói cho Ninh Trân, sợ bẩn nàng nghĩ. Hôm sau Đoan Mục Ngạn không xuất hiện, làm thị nữ báo cho Tống Thanh Vũ. Mặc kệ hắn làm cái gì đồ ăn, nhiều chuẩn bị một phần. người ở dưới mái hiên, Tống Thanh Vũ không có cự tuyệt quyền lực. Vì thế, đoan một ngạn ăn tới rồi Tống Thanh Vũ thân thủ làm đồ ăn, ngay từ đầu cảm thấy bán tương bình thường, khẩu vị giống nhau, cũng không kinh diễm, nhưng bất chi bất giác thế nhưng ăn xong rồi, cũng khó được không tưởng uống rượu. Nay bữa cơm cho hắn một loại thực thoải mái hương vị, đảo cảm thấy ngày xưa ăn sơn chân hải vị đều tinh xảo có thừa, cái gọi là mỹ vị đã che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân tự nhiên mùi hương kém cỏi là đêm đoan mục ngạn đi đến cấm địa bên cạnh nghe bên trong truyền ra tiếng đàn không khỏi nghỉ chân thưởng thức lần đầu tống thanh vũ đánh đàn là vì cùng lạc hành chào hỏi đây là lần thứ hai tống thanh vũ chuyên môn đàn tấu cùng diệp linh học được khúc cấp linh chăng nghe thiếu chủ gió đêm hơi lạnh thị nữ tiến lên ôn nhu nói cấp đoan mục ngạn phủ thêm một kiện áo choàng đoan mục ngạn thân sắc không vui rối tay liền đem thị nữ đẩy ra trách cứ nói câm miệng thị nữ đầu một hồi thấy xưa nay thương hương tiếc ngọc đoan một ngạn như thế thô lỗ, rũ đầu lui ra phía sau, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất áo choàng, đại khí cũng không dám đứng ra. tuy rằng nàng cũng cảm thấy cấm địa tiếng đàn rất êm thay, nhưng nàng bất quá nói một câu nói, quấy giày đến đoan một ngạn, đoan một ngạn như thế sinh khí, thật là lần đầu tiên. một khúc kết thúc, đoan một ngạn buột miệng tốt ra, này khúc hay lắm. đoan một ngạn hướng cấm địa đi, đi hai bước lại đi vòng mèo, phân phó thị nữ, ngày mai đem lạc hành đưa tới rượu dư lại đều cấp tống công tử đưa đi tống thanh vũ cũng không biết đoan một ngạn ở bên ngoài thưởng cẩm hắn bắn một khúc ninh trăn thập phân thích đem bản nhạc hoàn chỉnh không có lầm mà viết xuống dưới nhìn vài biến tống thanh vũ hỏi ninh trăn muốn hay không đạn ninh trăn lại lắc đầu từ cung diệp thịnh tách ra nàng không còn có đạn quá cẩm có chút đồ vật là tâm thương không dám dễ dàng đụng vào nàng thích này khúc nguyên do chỉ là bởi vì đây là nàng tưởng niệm tiểu nữ nhi làm chỉ thế mà thôi hôm sau tống thanh vũ thu được đoan mục ngạn sai người đưa tới rượu ngon đúng là hắn ở đoan mộc ngạn nơi đó uống qua cái loại này bất quá kỳ thật tống thanh vũ cũng không ái rượu xưa nay cũng cực nhỏ sẽ chủ động uống rượu hắn dùng kia giá trị thiên kim rượu ngon cấp ninh chăn làm một đạo diệp linh đã làm rượu nhượng bánh trôi nhân không phải bữa ăn chính tất nhiên là không có chuẩn bị đoan mục ngạn phần ninh chăn hưởng qua thức thích nàng đã nhiều năm không có ăn qua như thế thơm ngọt đồ ăn ngày này có khách thượng đảo lá đoan mộc ngạn hai cái bằng hữu con em quý tộc trước tiên tới chúc mừng hắn thành thân đoan mục ngạn sai người chuẩn bị phong phú rượu và thức ăn chiêu đái, thôi bôi hoán chẳng gian trong đó một vị công tử đề nghị có rượu vô nhạc thật là không thú vị sao không tìm gái mỹ nhân lại đây đánh đàn một khúc đoan mục ngạn trong đầu hiện ra chính là tống thanh vũ thanh lãnh đạo mạc khuôn mặt cười gật đầu thấp giọng phân phó thị nữ lập tức đi đem tống thanh vũ mời đi theo lúc chẳng vạng tống thanh vũ mới vừa làm tốt cơm chiều, đang chuẩn bị cùng ninh chăn cùng nhau ăn cơm Đoan một ngạn phái tới người ta nói làm hắn lập tức qua đi, mang theo cầm. Sư nương ăn trước, không cần chờ ta. Tống thanh vũ cũng không thay quần áo, một thân màu xanh lá trường bào, ôm đàn cổ, tùy thị nữ rời đi cấm điện. Trong coi trưởng lão mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì bọn họ muốn xen vào chính là Ninh Trăn, căn bản không đem tống thanh vũ cái này nô lệ để vào mắt, ai cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ đắc tội tôn quý thiếu chủ. Tống thanh vũ tới cửa, liền nghe bên trong truyền gia nam nhân nói cười thanh âm hôn loạn nữ nhân cười duyên tống công tử thỉnh thị nữ đưa đến cửa nghỉ chân tống thanh vũ biểu tình tự nhiên ôm cầm vào cửa ba nam nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn qua trong phòng xuất hiện một lát án tĩnh đoan mục ngạn theo bản năng mà đẩy ra ngồi ở hắn trong lòng ngược mỹ mạo thị nữ cười nói vị này chính là ở thánh đảo làm khách tống công tử pha thiện âm luật hôm nay thỉnh hắn tới cho chúng ta đánh đàn trợ hứng hai vị chân chính khách nhân cùng đoan mục ngạn là đồng đạo người trong phong lưu công tử nhìn thấy tống thanh vũ Đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng đoan Mục ngạn nói được khách khí, bất quá kia hai vị trực giác tống thanh Vũ không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nếu không như thế nào sẽ bị gọi tới đánh đàn đâu. Ngày xưa trường hợp này phụ trách đánh đàn, đều là có thể cung bọn họ tùy tiện tìm niềm vui mỹ nữ. Mà như bọn họ loại này thân phận tôn quý, thực lực cao cường, lại phong lưu thành tánh người, xưa nay chơi đa dạng nhiều. Đoan Mục ngạn đảo thật không chạm qua nam nhân, nhưng mặt khác hai vị chính là trong đó cao thủ bố họ công tử ánh mắt dính ở tống thanh vũ trên người ý có điều chỉ mà mở miệng đoan mục huynh như thế cực phẩm mỹ nhân cũng không thể tàng tư a mặt khác một vị liền họ công tử cười đến tà tứ đoan mục huynh chưa bao giờ là keo kiệt người đã đem mỹ nhân mời tới tất nhiên là chiêu đãi chúng ta đoan mục ngạn lại đột nhiên cảm thấy có chút không mau bất quá cũng không tưởng tại đây hai người trước mặt mất mặt mũi nhìn về phía tống thanh vũ ngươi tùy ý đàn một khúc tống thanh vũ cái gì trường hợp chưa thấy qua liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu những người này tâm tư, nhưng hắn cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, bởi vì vô can người không đáng lãng phí tâm tình. Lập tức Tống Thanh Vũ tâm như nước lặng, ngồi ngay ngắn xuống dưới, bắt đầu đánh đàn. Ban đầu bồi rượu thị nữ đều yên lặng mà lui ra, bởi vì đã không ai để ý tới các nàng. Đoan Mục Ngạn không phải lần đầu tiên nghe Tống Thanh Vũ đánh đàn, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến hắn đánh đàn. Tiếng đàn Mỹ, người càng Mỹ, thật thật là câu hồn nhất phách, làm người mê say. Một khúc kết thúc, đoan mục ngạn hoàn hồn, bộ công tử đã đứng dậy hướng tới Tống Thanh Vũ đi qua đi, rối tay liền phải đi ôm hán. Đoan mục ngạn sắc mặt trầm xuống, thân hình như huyễn, chắn Tống Thanh Vũ trước mặt, nhíu mày nói, hảo, ngươi có thể đi trở về. Bộ công tử cảm thấy mất hứng, đoan mục huynh, như thế mỹ nhân sao không cùng chung. Đã tưởng chúng ta chính là đều không có đối đoan mục huynh tàng tư. Đoan mục ngạn ha hả cười, hiểu lầm, ta ngay từ đầu liền nói, vị này chính là thánh đảo khách nhân không phải các ngươi tưởng như vậy, hắn là ta phụ thân mời đến, ta cũng không dám chạm vào hắn, chỉ là đêm qua ngẫu nhiên nghe được hắn tiếng đàn hay lắm, hôm nay thỉnh hắn lại đây đánh đàn một khúc thôi. Đoan mục ngạn rứt lời, nhíu mày quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thanh Vũ, còn không đi. Tống Thanh Vũ thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu, túi người đem cầm bế lên tới, xoay người rời đi. Hai vị khách nhân nhìn theo Tống Thanh Vũ thân ảnh biến mất ở cửa, thần sắc đều rất là tiếc nuối, tin hay không Đoan mục ngạn lý do thoái thác liền không nhất định trong đó một cái lại trêu chọc, nói đoan mục ngạn định là không bỏ được, tưởng độc chiếm kia mỹ nhân. Đoan mục ngạn phủ nhận, thề nói hắn thật sự không có chạm qua tống thanh vũ, lại nói hắn trước nay chỉ ngủ nữ nhân. Trấn an khách qua đường người, tiệc rượu kết thúc, dư lại đoan mục ngạn một người, hắn lại mạc danh, có chút bực bội. nhìn chăm chằm kia hai người, không chuẩn bọn họ tới gần cấm điện. Đoan mục ngạn phân phó đi xuống, lại ý thức được đây là làm điều thừa, trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai có thể tiến cấm địa, trừ phi hắn thỉnh tống thanh vũ cũng ra không được hắn ở lo lắng kia hai cái sắc quỷ nhúng chàng tống thanh vũ ngược lại đoan mục ngạn lại suy nghĩ tống thanh vũ có lẽ trong lòng là khinh thường hắn loại người này tống thanh vũ cấp đoan mục ngạn cảm giác chi nhất là sạch sẽ thật sự thuần túy nhưng tương so dưới hắn ở tống thanh vũ trong mắt sợ là dơ thật sự khoa trương dĩ vãng đoan mục ngạn đối ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử đều khịt mũi coi thường cảm thấy dối trá thật sự nhưng hắn tưởng tượng đến tống thanh vũ sẽ chán ghét hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu đoan mục ngạn tìm lui tới ngày thích nhất thị nữ hầu hạ nhậm thị nữ tiểu ý xu nịnh quyến rũ khiêu khích hắn thế nhưng nhắc không nổi bất luận cái gì hứng thú tới mãn đầu góc đều là tống thanh vũ thanh lãnh tuyệt sắc mặt mày thương hương tiếc ngọc thiếu chủ lần đầu tiên đánh sủng ái nhất nữ nhân còn đem nữ nhân kia ném đi ra ngoài đã phát một hồi lửa lớn lại không ai biết là vì cái gì lúc này tống thanh vũ cũng căn bản không biết đoan mục ngạn suy nghĩ cái gì hắn trở về phát hiện Ninh chăn đang đợi hắn ăn cơm lại đem đồ ăn nhiệt quá hai người ăn qua lúc sau ninh chăn hỏi tống thanh vũ đoan mục ngạn có hay không tìm hắn phiền toái tống thanh vũ lắc đầu không có hắn chỉ là tìm việc vui thôi hắn không nghĩ từ bỏ bất cứ lần nào rời đi cấm địa cơ hội mặc dù còn phải về tới nhưng đi ra ngoài một hồi nhiều ít sẽ có chút thu hoạch có một chút không sai giữ mình trong sạch tống thanh vũ thật sự cảm thấy đoan mục ngạn loại này nam nhân thực dơ ninh chăn khoa tay múa chân nhắc nhở tống thanh vũ cùng đoan mục ngạn giao tiếp cần phải cẩn thận tống thanh vũ nửa nói dỡn mà nói Sư nương yên tâm. Hắn thực kiên kỵ đoan mục doãn, nào dám đụng đến ta. Bất quá đối cái loại này nơi trốn lưu tình, không phụ trách nhiệm phong lưu lang tháng quỷ, ta thiệt tình nguyện rủa hắn, đời này nhất định phải gặp phải một cái làm hắn cầu mà không được, đối hắn bỏ như giày cũ người, cho hắn biết, cái gì là báo ứng. 412 đoan mục ngạn sốc cái bản, ta là tiểu hoa hoa sao. Y dì theo đoan mục ngạn hôm qua phân phó, thị nữ sáng sớm đến cấm địa đề hồi một cái hộp đồ ăn. Bên trong là tống thanh vũ thân thủ làm đồ ăn sáng. Đoan mục ngạn từ nội thất ra tới, sắc mặt không tốt, thị nữ đã đem mạo nhiệt khí đồ ăn sáng dọn xong. Sau khi ngồi xuống, đoan mục ngạn nhìn trước mặt cháo trắng rau xào bánh tráng, thần sắc không vui, đây đều là thứ gì. Thị nữ vội vàng cung thanh giải thích, thiếu chủ, đây là cấm điệu bên kia tống công tử thân thủ làm, hắn cùng thánh cô ăn đồ ăn sáng chính là như vậy. Đoan mục ngạn như mày, tống thanh vũ đêm qua đánh đàn bộ dáng bất kỳ nhiên hiện lên ở trong đầu cặp kia thon dài tay đặc biệt mỹ, không biết rửa tay làm canh thang khi, sẽ là bộ răng gì? thị nữ trong lòng thấp thỏm, đoan mục ngạn lại thất thần, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh quá. ngay sau đó, đoan mục ngạn cầm lấy chiếc đũa, rồi hướng bánh tráng, còn không có kẹp đến, đống nhiên hoàn hồn, ánh mắt tức giận, ném xuống chiếc đũa, đứng dậy liền sốc cái bàn, ly bàn chén đĩa vỡ vụn trên mặt đất, thị nữ sắc mặt trắng nhợt, túi đầu quỳ xuống, thiếu chủ bất giận, nô tỳ đang chết, lại đi chuẩn bị đoan mục ngạn lạnh mặt nói một cái thị nữ nơm nớp lo sợ mà thu thập một cái khác lập tức đi thông chi phòng ăn, chiếu trước kia cửu lệ cấp đoan mục ngạn chuẩn bị đồ ăn sáng 30 phút sau một bàn phong phú mà tinh xảo đồ ăn sáng bại ở đoan mục ngạn trước mặt hương khoai quấn ngàn tầng tô phụ dung trứng rau canh các màu tiểu thái tổng cộng mười mấy dạng đều là lấy đằng trước mục ngạn thường ăn đoan mục ngạn gắp một khối hương khoai quấn nhập khẩu giữ lại nghện ở thị nữ trên người sắc mặt giận dữ nói vì sao như thế ngọc nghị Thì nữ nào dám nói, vẫn là trước kia nguyên liệu, trước kia đầu bếp nữ, hết thể đều cùng trước kia giống nhau. Rõ ràng là đoan mục ngạn khẩu vị thay đổi. Đoan mục ngạn hết muốn ăn, lại xốp cái bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mê tâm loạn tình, nhưng này hai ngày, cảm xúc có chút mất khống chế, này rất nguy hiểm, hắn theo bản năng mà cự tuyệt cùng bài xích nào đó khả năng tính. Đi tới đi tới, bất chi bất giác tới rồi cấm điệu bên cạnh, đoan mục ngạn sắc mặt trầm xuống xoay người trở về thị nữ thông chi tống thanh vũ không cần lại làm đoan mục ngạn cơm canh tống thanh vũ cảm thấy không thể hiểu được nhưng kết quả khá tốt hắn cũng không muốn chính mình thân thủ làm đồ ăn cấp người ngoài ăn bố minh vĩ cùng liền tử dương lại đến tìm đoan mục ngạn như là ước hảo đều mang theo lễ vật đoan mục huynh nói qua thích này đem lòng cốt bí phiến liền tử dương đem một phen quạt xếp triển khai tươi cười đầy mặt mà riêu hai hạ đây là liền gia vật cũ trong đó có dấu ám khí rất là tinh xảo Bố Minh Vĩ lấy ra một phen cổ xưa trùy thủ tới, cười nói, này đem tiểu đao, đoan mục huynh hẳn là sẽ thích. Vừa thấy liền không phải vật phàm. Đoan mục ngạn cười như không cười, thật muốn đưa ta. Như thế nào đột nhiên như thế hào phóng. Bố Minh Vĩ cùng liền tử dương trao đổi một ánh mắt, bố Minh Vĩ ý cười gia tăng. Đoan mục huynh biết, này hai dạng bảo bối đều là nhà của chúng ta truyền, nhưng chúng ta là huynh đệ, nhịn đau bỏ những thư yêu thích bác đoan mục huynh cười, liền cũng đáng. Chỉ là... Liên tử dương tiếp theo nói, chỉ cần đoan một huynh nguyện ý bỏ những thư yêu thích, làm đêm qua cái kia mỹ nhân bồi chúng ta một hồi, đừng nói này hai cái tiểu ngoạn ý nhi, ngày sau. Đoan mục ngạn ý cười truyền đạo, rũ mắt sửa sang lại một chút ống tay háo, giấu đi đáy mắt ấm u, lại ngẩng đầu khi, ha ha cười, nguyên lai like các ngươi đều cho rằng ta hôm qua lời nói là đang lừa các ngươi Người kia ta cũng không dám chạm vào, nhiều lắm thừa dịp phụ thân không ở làm hắn lại đây đánh đàn thôi. Bố Minh Vĩ cười đến ý vị thâm trường, đoan một huynh kia chờ mỹ nhân, mặc cho ai được, đều hận không thể giấu đi độc chiếm tiêu giao, chúng ta hiểu. Bất quá rốt cuộc chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, liền một hồi, làm chúng ta đỡ thèm, bằng không này trong lòng cùng miêu trảo tử gai giống nhau, ngứa thật sự à. liền tử dương gật đầu, đoan một huynh yên tâm, người giao cho chúng ta, bảo đảm hảo hảo mà trả lại cho ngươi, qua đi hắn, cái gì sẽ không biết, quốc sư đại nhân cũng cha không đến cái gì. Đoan một ngạn cười lạnh, môi mỏng khẽ mở, nói một chữ lan bố minh vĩ cùng liền tử dương thần sắc đều là biến đổi đầu một hồi thấy xưa nay bắt diện linh lung đoan mục ngạn như thế thô lỗ vô lễ bọn họ chính là khách nhân đoan mục huynh liền tính ngươi không vui cũng không cần sinh khí đi bất quá là cái ngoạn vật tôi đoan mục huynh không bỏ được nói thẳng liền hảo bố minh vĩ rất có vài phần âm dương quái khí sau đó đoan mục ngạn lần thứ ba sốc cái bản lạnh mặt nói lan nhìn đến bố minh vĩ cùng liền tử dương nhắc tới tống thanh vũ biểu tình nghe được bọn họ phóng đáng lời nói Đặc biệt câu kia ngọn vật, đoan mục ngạn liền dắt trong lòng hòa khởi. Như vậy sạch sẽ người, này hai cái dơ đồ vật muốn nhung chàm. Nam mơ. Bố Minh Vĩ cùng liền tử dương đều không phải người bình thường, thấy đoan mục ngạn đột nhiên thất thố, hai người đoán được cái gì, trao đổi quá một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, liền cáo từ rời đi, nói làm đoan mục ngạn bình tĩnh một chút, bọn họ cũng không để ý. Đoan mục ngạn bình tĩnh lại lúc sau, lại càng bực bội. hắn chán ghét chính mình thất thố lại cũng thật không nghĩ lại nhìn đến kia hai người nhưng mấu chốt nhất chính là hắn nên lấy tống thanh vũ làm sao bây giờ đoan mục ngạn từng có rất nhiều nữ nhân đều bất quá là hắn thư giải dục vọng lấy tới tìm niềm vui công cụ chỉ đi thận cũng không đi tâm tống thanh vũ đánh giá đoan mục ngạn nơi trốn lưu tình, lại là vô tâm những người phi cỏ cây sao lại thật vô tâm đa tình người nhất vô tình một khi động tình lại nhất si chỉ xem cái kia có thể làm hắn tâm động người khi nào xuất hiện ở kia phía trước Hắn tự cho là tiêu sái bờ bãi, tận tình hưởng lạc, đều là thật sự. Nhưng hắn cho rằng cả đời đều sẽ như vậy, cho rằng không có người đáng giá hắn động tâm, thậm chí ngày hôm trước còn luôn miệng chỉ điểm tống thanh vũ, nói nhân sinh khổ đoạn kịp thời hưởng lạc, nói hai người chi gian chỉ cầu vui thích liền hảo, không cần trả giá tâm lực, cái gì tình, cái gì ái đều là không hề ý nghĩa. Nhưng có đôi khi, nhất niệm chi gian, hết thể đều sẽ thay đổi. Tình yêu một chuyện, khó nhất cân nhắc, khó nhất khống chế, khó nhất lý trí thường thường luôn là lạc yên phát sinh lấy đến khởi lại tổng không bỏ xuống được bởi vì này không phải đạo lý cũng không có đạo lý dĩ vang nhất tận tình đoan mục ngạn không muốn làm sự tình hướng càng không song phương hướng phát triển hắn lựa chọn không hề ăn tống thanh vũ làm gì đó không hề thấy tống thanh vũ thậm chí không tới gần cấm địa vì bảo trì bình tĩnh hắn đem chính mình nốt lại tu luyện phân phó qua trừ phi đoan mục doan trở về hoặc hôn kỳ đến bất luận kẻ nào không chuẩn quấy dày đoan mục ngạn hy vọng khuyết thể đều chỉ là ảo giác, đến lúc đó, người kia ảnh hưởng không đến hắn, mà hắn vẫn là từ trước như vậy. Như thế, tốt nhất, Tống Thanh Vũ tất nhiên là không để bụng đoan một ngạn đang làm cái gì, hắn chỉ bồi ninh chăn, mỗi ngày làm làm cơm, toàn bộ, nhưng thật ra quá thượng khó được nhàn nhã sinh hoạt. Cùng ninh chăn học nữ hồng, Tống Thanh Vũ cảm thấy rất thú vị, hắn vốn chính là cái rất có kiên nhẫn người. Cấp á rượu theo một cái túi tiền lúc sau, Tống Thanh Vũ tính toán cho hắn huynh đệ nam cung hành cũng làm một cái ban đầu Nam Cung Hành sớm nói qua, tuy rằng Nam Nhân Chi Gian đưa thân thủ làm túi tiền có điểm quái, bất quá Tống Thanh Vũ cảm thấy không sao cả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng kỳ diệu giống nhau, Tống Thanh Vũ mấy ngày nay nhìn đến ánh sáng mặt trời, mặt trời lặn, sao trời minh nguyệt khi, cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng kỳ diệu vận khí tốt chút, có thể ở trên đường cùng Nam Cung Hành hoặc Diệp Linh Tứ Phùng. Lúc này, Nam Cung Hành đã bị vây ở cái kia hoang đảo hơn phân nửa tháng, cùng hắn thân ái nhạc phụ Diệp Thịnh cùng nhau trên đảo chim bay cá nhảy ở nam cung hành tàn hại hạ cây bên diệt sạch chỉ có chút ít không có gì thì đấu để tạm thời tránh được một kiếp nhưng nam cung hành cùng diệp thịnh quan hệ như cũng không có rõ ràng tiến triển nam cung hành xác định diệp thịnh mất trí nhớ thả hai mắt ngủ muốn lấy được hắn tín nhiệm tuyệt đối không dễ dàng mà cho tới nay mới thôi diệp thịnh đều không có há mồm cùng nam cung hành nói qua một câu nam cung hành hoài nghi hắn có phải hay không bị độc ách vô pháp nghiệm chứng nhưng hắn hy vọng không phải chủ yếu đồ ăn lại biến thành cá mà trên đảo có thể tìm được hương liệu Cung cơ hồ đều bị nam cung hành càn quét quá hắn ngày này một bên cá nướng một bên đem cuối cùng một chút hương liệu giải lên đi thở dài một hơi sâu kín mà nói nhạc phụ à cầu xin ngài lao nhân ra có thể hay không cho ta một chút tín nhiệm ta muốn hủy đi ngươi phòng ở tạo thuyền đi tìm tiểu diệp tử cùng nghiêu nghiêu tiểu diệp tử khẳng định hảo lo lắng ta nghiêu nghiêu lớn lên sau mỹ vạn nhất bị người đạp hư làm sao bây giờ hắn là ta đệ đệ ta nói phải cho hắn cưới vợ ai nghe được quen thuộc tiếng bước chân nam cung hành nháy mắt nhiệt tình tiền bối chờ một lát tô hương cay rát cá nướng lập tức liền hảo diệp thịnh hai mắt không thể coi vật nhưng vẫn tinh chuẩn mà ngồi ở cách đó không xa một cục đá thượng mặt hướng tới biển rộng phương hướng bên mái đã nhiễm sương bạch an tính đến phảng phất một tôn điều khác nam cung hành đem nướng tốt điều thứ nhất cá cấp diệp thịnh chính hắn ngồi ở một bên ăn mặt khác một cái không có phóng gia vị cùng nhau ăn cơm đây là nam cung hành mấy ngày này nỗ lực thành quả Diệp Thịnh luôn là ăn xong liền đi, mà này ngắn ngủi thời gian, Nam Cung Hành mới có nói với hắn lời nói cơ hội, tuy rằng chưa từng có được đến quá đáp lại, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vậy, Nam Cung Hành giơ trong tay cá nướng không ăn, lại bắt đầu tân một vòng tận tình khuyên bảo. Tiền bối, trên đảo này không có gì nhưng ăn, thọ thỏ chỉ còn ba con bàn tay đại tiểu tể tử, nếu là cũng trộm tới nướng, có điểm không phải người, nhiều ít chờ chúng nó lớn lên lại ăn, tiền bối ngươi nói đúng không? Hai điều sợ không phải thành tinh trên đảo một con thấy không ta ở bờ biển chờ a chờ rõ ràng thấy một đám bay qua tới kết quả ngươi đoán thế nào còn chưa tới ta tầm bắn trong phạm vi tất cả đều quay đầu bay đi ga rừng sớm không có ga rừng trứng cũng đều hầm cấp tiền bối ăn không biết tiền bối thế nào dù sao ta là ăn cá mau ăn phun ra nhưng về sau chỉ có cá có thể ăn hơn nữa không có hương liệu chỉ có thể một bên ăn một bên phun cũng là thấy diệp thịnh nhữ mày nam cung hành ho nhẹ tiền bối đừng để ý Tiếp tục ăn, ngài trong tay cái kia cá, là cuối cùng một cái có hương vị cá nướng, cần thiết muốn quý trọng. Bất quá chờ hôm nay cơm chiều, chúng ta cũng chỉ có thể ăn xong toàn không hương vị cá nướng. Ai, cuộc sống này khi nào là cái đầu A? Quá khó khăn, quá khổ, quá đói bụng, quá phiền, quá tưởng về nhà. Tiền bối A, ngươi nếu không liền cùng ta đi nhà ta bái. Ta tức phụ nhi kêu tiểu diệp tử, lớn lên khả xinh đẹp, nấu cơm cũng siêu ăn ngon, đặc biệt là tiền bối thích nhất sần heo chua ngọt. Nhà ta tiểu diệp tử làm kia nói đồ ăn thật là nhất tuyệt ta Không được không được, chỉ là ngắm lại, ta nước miếng đều phải chảy ra, lại tưởng đi xuống này cá là thật vô pháp ăn. Tiền bối, cả đời còn rất dài, vậy ở chỗ này ngày qua ngày, bất quá là ngao chờ chết. Thế giới lớn như vậy, ngươi không nghĩ đi xem. Nga, ta nói nhìn xem không phải ở châm trọc tiền bối đôi mắt, không cần hiểu lầm. Chỉ cần tiền bối nguyện ý theo ta đi, chúng ta một khối, ta bảo đảm tiền bối về sau ăn sung mặc sướng tuyệt đối sẽ không hối hận. Thấy Diệp Thịnh hơi hơi nghiêng đầu, Nam cung Hành thần sắc vui vẻ, hấp dẫn. Tiền bối có phải hay không muốn hỏi, như thế nào rời đi?" "Rất đơn giản a, làm ta đem ngươi phòng ở hủy đi, lộng cái thuyền, chúng ta liền có thể đi rồi." Nam cung Hành thực kích động. Diệp Thịnh như cũ trầm mặc, tiếp tục căn cá, ăn xong liền đi. Nam cung Hành giơ lên trong tay chết không nhắm mắt cả nướng, ngưỡng đảo nằm ở trên cỏ, vỗ ngữ nhìn trời, lại là bị nhạc phụ ngược một ngày, quá tốt đẹp, không chỉ có tưởng phun ta tưởng hộp máu. Cơm chiều lại là cá nướng, thả thật sự không có gia vị. Nam Cung Hành rõ ràng nhìn ra Diệp Thịnh ăn cá tốc độ chậm không ít, hiển nhiên không quá thích. Vì thế, Nam Cung Hành lại là một đợt tận tình khuyên bảo. Lúc này, Diệp Thịnh đem xương cá đầu ném xuống thời điểm, đối với Nam Cung Hành nơi phương hướng, hơi hơi gật gật đầu. Nam Cung Hành cao hứng mà nhảy dựng lên, nhặt, tiền bối. Ngươi đáp ứng theo ta đi. Ta tin a, ngươi không thể đổi ý. Ta ngày mai sáng sớm liền đem người phòng ở hủy đi. Diệp Thịnh khẽ lắc đầu. Nam Cung Hành hiểu ý, ánh mắt sáng lên, tiền bối ý tứ là, không đợi ngày mai. liền hiện tại. Diệp Thịnh nhẹ nhàng gật đầu. Nam Cung Hành tâm hoa nộ phóng, ném trong tay căn bản không ăn cá nướng, hải hải mà đi theo Diệp Thịnh mặt sau đi hắn nhà tranh. Đây là Nam Cung Hành duy nhất hy vọng, rốt cuộc có thể đi vào, hắn nghĩ bên trong ít nhất coi chừng giường, giường đương nhiên liền có tấm ván gỗ, nói không chừng còn có thể có cái bản có đem ghế dựa toàn hủy đi cho hắn tạo thuyền sau đó liền có thể rời đi đi tìm tiểu diệp tử cùng nghiêu nghiêu lạc nhà tranh không có môn chỉ có một cỏ tranh mảnh diệp thịnh vén rèm lên ý bảo nam cung hành đi vào trước nhạc phụ đột nhiên khách khí làm nam cung hành thật sâu cảm thấy hắn mấy ngày nay vất vả trả giá không có hồn phí chỉ là ngay sau đó nam cung hành vào cửa sau cả người đều trận tròn mắt nhà tranh không lớn bên trong rất sạch sẽ không có nam cung hành muốn bàn gỗ trước ghế tử Thật sự có giường. Nhưng kia giường chính là trên mặt đất phô đến chỉnh chỉnh tề tề một cái cỏ tranh cái đệm, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một bộ tẩy đến tráng bệnh quần áo cũ, một cái ấm nước. Sau đó, liền không có sau đó. Diệp Thịnh cũng không có vào cửa, liền ở Nam Cung Hành hỏng mất thời điểm. Diệp Thịnh một trưởng đánh ra tới, nhà tranh sở, đem Nam Cung Hành chôn ở bên trong. Nam Cung Hành đỉnh một đầu cỏ tranh đứng lên, quay đầu lại nhìn Diệp Thịnh, khóc không ra nước mắt, tiền bối, ta phía trước vẫn luôn nói. Phải dùng ngươi giường tạo thuyền, ngươi không để ý tới ta, là bởi vì ngươi biết lý ta cũng vô dụng đúng không? Ngươi lai, like, nhạc phụ lạnh nhạt đều là có nguyên nhân, là hắn tưởng quá nhiều. Diệp thịnh từ trên mặt đất nắm lên một phen cỏ tranh, hướng tới nam cung hành đưa qua, giật giật môi, phát ra trầm thấp khàn khàn lại chậm chạp thanh âm, thuyền. Sương sườn. Nam cung hành ánh mắt sâu kín mà tiếp nhận tới, tiền bối là tưởng nói, làm ta chạy nhanh tạo thuyền, mang ngươi đi ăn nhà ta tiểu diệp tử làm sương sườn. Diệp Thịnh gật đầu. Nam Cung Hành dùng kia đem cỏ tranh chịu một chút chính mình mặt, tiền bối, ta nếu là nói, ta phía trước đều là cùng ngươi nói giỡn, ngươi có thể hay không muốn đánh chết ta. Nam Cung Hành thật sự muốn khóc. Chào hắn tới cái kia tiện nhân thật sự quá tuyệt, một chút chạy trốn cơ hội đều không có. Trên đảo này chỉ có cục đá cùng cỏ dại, như thế nào tạo thuyền. Diệp Thịnh lại bắt một phen cỏ tranh, xử đến Nam Cung Hành trên mặt, lúc này chỉ nói hai chữ, sương sườn. Nam Cung Hành nỗ lực bảo trì mỉm cười. Ân, ta biết tiền bối phi thường muốn ăn sướng sườn, ta nghĩ lại biện pháp được không? Cầu không cần lại đá ta, ta đã rất muốn khóc. Diệp Thịnh ở bên cạnh sinh hỏa, khoanh chân ngồi nghỉ ngơi. Nam Cung Hành ngồi ở kia đôi cỏ tranh thượng, phùng cằm, ngửa đầu số ngôi sao. Đến đến, Nam Cung Hành nhảy dựng lên, mặc kệ, cỏ tranh liền cỏ tranh. Ta liền phải tạo thuyền. Diệp Thịnh đầu hướng bên này chợt một chút, lại quay lại đi. Nam Cung Hành bắt đầu suốt đêm sửa sang lại những cái đó cỏ tranh. Tính toán chặt chặt chẽ chẽ mà bẫy lên, lại một tầng một tầng cố định thượng, cỏ tranh nhất định sẽ nổi tại mặt biển. Quá nhẹ không ổn định, hướng trung gian phóng một ít hòn đá nhỏ để nặng. Chỉ cần ở trên mặt biển, có thể nâng người, liền có thể đương thuyền dùng. Thinh quang lộng lẫy, Nam cung hành ngón tay tung bay, tập trung tinh thần. Trung gian đánh giá một chút tốc độ, dự tính ngày mai ban ngày là có thể hoàn công. Một suốt đêm qua đi, Nam cung hành ngón tay đau nhức, nhưng thực thuận lợi, đã hoàn công hơn phân nửa sáng sớm hơi lạnh phong quất vào mặt mà đến nam cung hành cười đối diệp thịnh nói tiền bối chờ ta đem thuyền chuẩn bị cho tốt chúng ta liền đi thực mau quá chính ngọ nam cung hành kéo hắn tỉ mỉ chế tạo tiểu pha thuyền tới rồi bờ biển biên đem thuyền đẩy ra đi chính mình nhảy lên đi cảm giác rất ổn không khỏi cảm thán không tồi tiểu diệp tử nếu là ở khẳng định sẽ khen ta nam cung hành tính toán trở về kêu diệp thịnh chuẩn bị xuất phát mới vừa lên bờ nam cung hành quay đầu lại nhìn thoáng qua trong tầm mắt có cái điểm đen đang ở nhanh chóng phóng đại có thuyền lại đây nam cung hành thần sắc không mừng phản kinh hướng về phía nơi này tới rất lớn có thể là chảo hắn tới cái kia tiện nhân đáng thương nam cung hành hiện tại không có nội lực cất bước liền chạy kết quả phía sau Hàn Ý đánh út lại thật mạnh một trường đem hắn vỗ vào trên mặt đất nam cung hành lao một đêm nửa ngày làm thuyền ở trên mặt biển tản ra vỡ vụn hắn thấy được đoan mục doãn mặt trong lòng lại sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm ngay sau đó đoan mục doãn sắc mặt lạnh nhạt mà nắm nam cung hành cảm hướng hắn trong miệng tắc một viên dược hết thể đều phát sinh thật sự mau nam cung hành hôn mê qua đi bị đoan mục doãn ném xuống đất diệp thịnh đứng ở cách đó không xa mặt hướng tới bên này đoan mục doãn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua diệp thịnh xoay người rời đi bay lên hắn thuyền biến mất ở mênh mang biển rộng thượng nam cung hành sâu kín tỉnh dậy khi sắc trời đều tối sầm. cách đó không xa có cái đống lửa diệp thịnh đang ở cá nướng nam cung hành ánh mắt mê mang mà ngồi dậy Cảm giác đầu vóc trống, rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, liền chính mình là ai đều đã quên. Người là ai? Nam Cung Hành nhữ mày nhìn Diệp Thịnh hỏi. Hắn cảm giác đầu đau quá. Diệp Thịnh quay đầu lại, mặt chiều Nam Cung Hành, trả lời, ta không biết. Nam Cung Hành bước chân phủ phiếm mà đi tới, ở Diệp Thịnh bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt khó coi, ta cũng nghĩ không ra ta là ai, đây là có chuyện gì? Tiểu Diệp Tử. Diệp Thịnh thanh âm khẳng khàn. Ta kêu. Tiểu Diệp Tử. Nam cung hành sửng sốt, Diệp Thịnh khẽ lắc đầu, tìm tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử là ai? Nam cung hành hỏi. Nương tử của ngươi. Diệp Thịnh trả lời. Nam cung hành oai ngã xuống đất, ta là ai? Ta ở đâu? Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử, tìm tiểu Diệp Tử. Ta nương tử là Tiểu Diệp Tử, ta là Tiểu Hoa Hoa sao? 413 Tiểu Hoa cùng Lão Diệp kỳ ảo phiêu lưu. Mặt trời mới mọc vàng rực chiếu vào Nam cung hành kia trường đã toát ra thanh thanh hồ cha yêu nghiệt khuôn mặt thượng hắn nằm ngay đơ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chỉ khẽ run lông mi chứng minh hắn tồn tại thả không có đi vào giấc ngủ thanh phong lắng ngày một con vô chi không sợ hãi điểu từ trên không dương cánh bay qua nay điểu tuyển cái ngày lành nếu nó hôm qua tới gần này đảo chắc chắn có tới vô hồi diệp thịnh đi đến nam cung hành bên cạnh nhấc chân đá hắn một chút nam cung hành thuận thế xoay người tiếp tục nằm ngay đơ diệp thịnh lại đá một chút một chút lại một chút nam cung hành kêu lên một tiếng an đau ngồi dậy Mở mắt ra, nhíu mày, đại thúc, ngươi muốn làm gì? Tìm, tiểu diệp tử. Diệp Thịnh thấp giọng nói. Nàng ở đâu? Nam Cung Hành hỏi. Diệp Thịnh lắc đầu, không biết. Nam Cung Hành vô ngữ nhìn trời, cái gì cũng không biết, đi chỗ nào tìm. Diệp Thịnh xoay người rời đi, Nam Cung Hành lại lần nữa sống không còn gì luyến tiếc mà nằm xuống. Thanh thanh mặt cỏ, nhu nhu ấm dương, từ từ gió nhẹ mang theo thảo Diệp Thanh Hương. Hắn hy vọng đây là cái ác ngộng chờ tỉnh lại không hề như thế mê mang tiếng bước chân lại lần nữa vang lên nam cung hành trận mắt đồng thời một đống làm cỏ tranh tạm tới rồi hắn trên mặt đại thúc tuổi đại không phải khi dễ người lý do ngươi còn như vậy ta sinh khí a nam cung hành đem cỏ tranh kéo xuống đi nhữ mày nhìn diệp thịnh thuyền diệp thịnh tích tự như kim cái gì thuyền nào có thuyền nam cung hành hướng bốn phía xem thảo thuyền diệp thịnh trả lời nam cung hành sửng sốt một chút nhéo lên một cây cỏ khô dơ đặt ở trước mắt thần xác mặc danh đại thúc ngươi là nói làm ta dùng này phá thảo làm con thuyền như vậy không đáng tin cậy chuyện này đại thúc ngươi nghe cái nào hôn đản nói sao có thể thảo nếu có thể làm thuyền ta là có thể trời cao diệp thịnh rôi tay ngươi a nam cung hành chấp trước mắt dùng thảo làm thuyền như vậy có sáng ý ý tưởng là ta nghĩ ra được hôn đản diệp thịnh nhắc nhở nam cung hành hắn vừa mới măng chính hắn nam Cung Hành khỏe miệng hơi chịu, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, duỗi tay ôm Diệp Thịnh bả vai, đại thúc, ta như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào mất trí nhớ? Ngươi biết đến lời nói chạy nhanh nói cho ta bái. Diệp Thịnh như mày, đẩy ra Nam Cung Hành, thấp giọng nói, có người, hạ dừa. Cho ta hạ độc kia súc sinh đâu? Nam Cung Hành hỏi. Diệp Thịnh lắc đầu, đi rồi. Cho nên trước mắt duy nhất biết đến là, ta nương tử tên là Tiểu Diệp Tử. Nam Cung Hành vẻ mặt yêu sầu mà cầm trong tay quả khô cắm ở Diệp Thịnh đầu tóc thượng. Diệp Thịnh nhắc chân hướng tới Nam Cung Hành đá lại đây, Nam Cung Hành theo bản năng mà nhạy khai, tránh thoát đi lúc sau chính mình đảo sừng suốt, sờ sờ cảm ta phản ứng còn rất nhanh, giống như biết hắn sẽ đá ta. Không đợi Diệp Thịnh nói cái gì, Nam Cung Hành xoay người chạy. Đem trên đảo các nơi lại nhìn một lần, Nam Cung Hành tìm được một cái miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió tiểu thạch động, trong thạch động mặt trên tường khác lại không ý tự. Xuất hiện tần suất tối cao chính là tiểu diệp tử này ba chữ. Bởi vì kia đều là nam cung hành phía trước mỗi ngày ngủ trước viết xuống đối diệp linh tưởng nghiệm. Ta rất thích tiểu diệp tử. Nam cung hành xem xong được đến như vậy một cái kết luận. Ân, nàng là ta nương tử, nhất định Mỹ lệ lại đáng yêu, tên này liền đáng yêu lại Mỹ lệ, ta nhất định phải tìm được nàng, nói không chừng chúng ta còn có hoa hoa. Nam cung hành lại đem trong thạch động mặt tự từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, không lại dối dám, các nơi xem xét quá phát hiện thật không có tạo thuyền nguyên vật liệu, trừ bỏ cỏ dại cùng cục đá. suy nghĩ trong chốc lát, nam cung hành kéo một cây thảo, cảm thấy chỉ có thể dùng loạn ý nhi này thử xem. chờ nam cung hành tìm rất nhiều cỏ khô bó ở bên nhau con trở về, tái kiến diệp thịnh thời điểm, hắn lại ở cà nướng, hai điều vừa lúc chín. hào đói a, cảm ơn đại thúc. nam cung hành cái này vô chi không sợ, căn bản không sợ diệp thịnh, thực nhiệt tình mà dựa gần diệp thịnh ngồi trên mặt đất, rối tay liền đi lấy diệp thịnh nướng tốt cá diệp thịnh như mày đem nam cung hành đẩy ngã trên mặt đất nam cung hành ho nhẹ lại trở về đại thúc hai ta hiện tại sống nương tựa lẫn nhau ngươi như vậy thái độ thật không tốt đến sửa ra cửa bên ngoài tương phùng chính là duyên phận tuy rằng đại thúc thoạt nhìn so với ta đại không ít bất quá nếu đại thúc không chế nói không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta đại ca diệp thịnh nắm lên một cái nướng tốt cá liền hướng tới nam cung hành mặt ném lại đây nam cung hành tay mắt lanh lệ tiếp được Thiếu chút nữa bị năng đến, bất quá còn rất cao hứng, ta liền biết đại thúc là cái đại đại người tốt, cảm tạng. Tới, làm nay cá, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Diệp Thịnh lại đạp nam cung hành một chân, thần sắc không vui, không phải. Nam cung hành yên lặng mà ly Diệp Thịnh xa một chút, một bên ăn cá một bên hỏi, không phải cái gì. Đại thúc tưởng nói chính mình không phải người tốt, không phải huynh đệ. Diệp Thịnh lạnh giọng nói, nhưng ta hẳn là có cha, không thể hạt nhận cha. Nam cung hành lắc đầu. Lần đầu tiên, ngươi nói ta là, nhạc phụ ngươi. Diệp Thịnh không điên cũng không nốc, mất trí nhớ, để phòng tâm cực cường, bởi vậy lúc trước vẫn luôn không tin nam cung hành, hoài nghi này có lẽ là kẻ thủ an bài tân chiêu số. Nhưng trước khác nay khác, Diệp Thịnh ăn nam cung hành như vậy nhiều thịt nướng, đây là thứ nhất, thứ hai, nam cung hành tao nộ làm Diệp Thịnh nghĩ tới chính mình, thứ ba, chính là cảm giác. Hắn cảm thấy người thanh niên này tuy rằng có điểm nhị, bất quá còn rất chân thành bởi vậy nam cung hành ngay từ đầu nhìn thấy diệp thịnh khi lời nói ở nam cung hành đồng dạng mất trí nhớ sau diệp thịnh nhớ rõ thả cảm thấy có lẽ là thật sự nam cung hành sửng sốt nhạc phụ ngươi là nhà ta tiểu diệp tử cha thật vậy chăng ta không biết là ngươi nói diệp thịnh kỳ thật đối này như cũ mê mang ta mất trí nhớ phía trước nói kia hẳn là thật sự nam cung hành ho nhẹ mới vừa rồi cái gì kết bái đều là nói giỡn. lao la cây thất kính thất kính nam Cung Hành nói, lại ôm Diệp Thịnh bà vai, nguyên lai đều là người một nhà. Cái gì? Diệp Thịnh nữ mày, lao lá cây. Ngươi là nhà ta tiểu Diệp tử cha, kia chẳng phải là lao lá cây. Têu đại thúc không thích hợp, Tiêu nhạc phụ không thú vị, tổng phải có cái xưng hô. Nam Cung Hành cười nói. Không được. Diệp Thịnh tỏ vẻ cự tuyệt. Nam Cung Hành nghĩ nghĩ, đảo cũng là, tiểu Diệp tử siêu đang yêu, lao lá cây liền quái quái, vậy kêu láo Diệp đi. Cái này hảo. Nam Cung Hành ăn xong không có gì hương vị cá nướng, truy vấn hắn có hay không cùng Diệp Thịnh nói qua khác, Diệp Thịnh chỉ cung cấp một cái tân tin tức, tiểu khuê nữ Diệp Linh, đây là Nam Cung Hành lúc ấy đối Diệp Thịnh tự giới thiệu thời điểm nói. Tiểu Diệp tử kêu Diệp Linh, Lao Diệp ngươi còn có khác qua, Ân, ta hiểu được, ta nương tử tên thật là dễ nghe. Nam Cung Hành gật đầu, ta tên gọi là gì? Lao Diệp ngươi biết đến đi, ta làm tự giới thiệu tổng không thể không nói chính mình gọi là gì diệp thịnh trầm mặc sau một lát khẽ gật đầu biết ngươi kêu tiểu hoa hoa kỳ thật nam cung hành lúc ấy thật sự đối diệp thịnh nói qua tên của hắn diệp thịnh cố ý bởi vì bất mãn nam cung hành kêu hắn lao diệp bởi vậy quyết định quản nam cung hành kêu tiểu hoa hoa dù sao hiện tại đi không được không thấy được người nam cung hành biết tên của mình cũng vô dụng a ta thật sự kêu tiểu hoa hoa lao diệp ngươi xác định không phải ở gà ta nam cung hành cảm thấy tên này ngây ngốc diệp thịnh lắc đầu ngươi nói Chẳng lẽ ta họ hoa, vẫn là nhà ta tiểu Diệp tử cho ta lấy ai xưng Mặc kệ, Lão Diệp ngươi đã kêu ta tiểu hoa đi, hai ta vừa nghe chính là một nhà. Nam Cung Hành mất trí nhớ lúc sau, đối mặt Diệp thịnh thực không sợ, cả người càng rộng rãi. Sau đó, Nam Cung Hành nghiêm túc tự hỏi nếm thử, lại lần nữa bắt đầu bệnh cỏ khô tạo thuyền. Lần trước xuất phát từ tôn kính nhạc phụ tâm lý, Nam Cung Hành đều là chính mình làm việc, hiện tại bất đồng, hắn cảm thấy nếu là người một nhà, cộng hoa nạn có sống đương nhiên là một trận diệp thịnh ngủ nói hắn không biết như thế nào lậu nam cung hành thực nhiệt tình mà nói hắn tới giáo rất đơn giản lao diệp chúng ta cùng đi tìm tiểu diệp tử người cái này đường cha cũng đến xuất lực ta làm tiểu bối lao diệp ngươi muốn yêu thương ta đây là thiên kinh địa nghĩa lao diệp ai ai ai này không đúng ngươi biên sai rồi đôi mắt nhìn không thấy không quan hệ ngươi đầu góc như vậy linh quang Sắp cá thời điểm không cũng không đem mật đáng lưu chứ ăn luôn sao này có khó gì một lần nữa biên lão diệp ngươi nói ta cùng nhà ta khẳng định hảo đáng yêu tiểu diệp tử có thể hay không có hoa hoa diệp thịnh tay dừng một chút thần sắc có chút chần chờ có sao nam cung hành gật đầu nói không chừng thật sự có đâu ta đây chính là đã đương cha lão diệp ngươi là nhà ta hoa hoa ông ngoại ai diệp thịnh biểu tình đột nhiên có điểm kích động thật sự lão diệp ngươi muốn làm ông ngoại đơn giản chờ chúng ta tìm được tiểu diệp tử nếu là đôi ta còn không có hoa Kia cũng có thể sinh, đến lúc đó ngươi cho chúng ta mang hải tử. Đều tại ngươi. Diệp Thịnh đột nhiên như mày. Nam Cung Hành khó hiểu, ta lại sao lạc. Lúc trước không có cùng ta nói càng nhiều sự. Diệp Thịnh nói. Nam Cung Hành mê mang mà chớp chớp mắt, đúng vậy, lúc trước ta vì cái gì không có cùng ngươi nói càng nhiều sự đâu. Kỳ quái. Diệp Thịnh yên lặng mà bệnh trong tay thảo, chuyện này hắn kỳ thật nhất rõ ràng, bởi vì hắn không tin những cái đó căn bản vô pháp nghiệm chứng nói. Lại tổng đá Nam Cung Hành. Nam Cung Hành thực mau liền đem không nghĩ ra sự tình ném tại sau đầu, vội vàng làm việc, không ngừng cùng Diệp Thịnh nói chuyện, 10 câu Diệp Thịnh đều không nhất định sẽ trả lời một câu. Bất quá không quan hệ, Nam Cung Hành hiện tại không hiểu ra sao, cảm thấy liền hai người bọn họ, hắn lại là văn bối, cần thiết không thể thẻ ngắt. Nghiễm nhiên biến thân làm nhảm Nam Cung Hành bị Diệp Thịnh trần chửi mà ghét bỏ, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, hắn lo chính mình nói được rất vui vẻ ở hảo tưởng hắn cùng đáng yêu tiểu diệp tử yêu nhau một trăm loại khả năng diệp thịnh nghe xong cảm thấy đứa nhỏ này đầu góc sợ là có bệnh cái gì kỳ kỳ quái quái lung tung rối loạn hai người hợp tác so một người mau một ít đến sát trời đại lượng thời điểm nam cung hành cùng diệp thịnh làm tốt bọn họ thảo thuyền trước mặt ngày nam cung hành lần đầu tiên làm không quá giống nhau nhưng tổng thể thượng nguyên lý không khác biệt đem thuyền kéo dài tới bờ biển biên đẩy đến trong nước vững vàng mà phiêu nam cung hành nhảy lên đi dẫm dẫm Cảm thấy con hành Như thế nào Diệp Thịnh đứng ở bờ biển hỏi Lao Diệp ngươi đi lên thử xem Nam Cung Hành với tay Tuy rằng biết rõ Diệp Thịnh nhìn không thấy Diệp Thịnh phi thân Dừng ở Nam Cung Hành bên cạnh Lao Diệp ngươi là cái cao thủ Ta có phải hay không Nam Cung Hành đối này có chút mê mang Diệp Thịnh nói Nam Cung Hành chúng độc Nội lực không dùng được Nam Cung Hành thở dài vỗ vô, vô Diệp Thịnh bả vai Lao Diệp kế tiếp ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta Diệp Thịnh như mày, Nam Cung Hành cười hắc hắc, ngươi muốn ôm tôn tử, kia cần thiết đến làm ta hảo hảo trở về, cùng tiểu Diệp tử cùng nhau sinh a. ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Diệp Thịnh trầm mặc, sau một lát gật đầu, cũng đúng. Dù sao trên đảo cũng không có gì đồ vật, An cá có thể lại chảo, chúng ta này liền đi thôi. Nam Cung Hành nói, dứt lời một phép đầu, hướng phương hướng nào đi đâu. Tùy tiện tìm cái phương hướng, nhìn thấy người hỏi một chút. Diệp Thịnh nói, vẫn khởi nội lực thuyền nhỏ như rời cung mũi tên giống nhau sông ra ngoài. Lao Diệp ngươi thật là lợi hại. Nam Cung Hành mới vừa khen một câu, cảm giác dưới chân một ướt, túi đầu, vốn dĩ liền không khả năng quá vững chắc thảo thuyền từ Diệp Thịnh dưới chân vỡ ra, sẽ thành hai nửa. Lão Diệp ngươi đối lực lượng của chính mình có thể hay không có điểm số Nam Cung Hành một bên phun tảo, một bên linh hoạt mà nhảy tới Diệp Thịnh trên lưng đi, chạy a. Diệp Thịnh con Nam Cung Hành về tới trên bờ, hai người làm một đêm thuyền, đã chìm nghỉm ở trong biển. Ai? Nam Cung Hành đem cầm để ở Diệp Thịnh đỉnh đầu, một lần nữa đến đây đi. Diệp Thịnh đem Nam Cung Hành ném xuống, Nam Cung Hành lại nhảy lên đi, ôm cổ hắn không bông Lão Diệp, ngươi sẽ phi, mang ta cùng nhau phi, mau một chút, đỡ phải lãng phí thời gian. Đi đi đi, chúng ta một lần nữa đi lộng thuyền. Diệp Thịnh phi thân dựng lên, con Nam Cung Hành lại về tới bọn họ đại bản doanh, đêm qua còn dư lại cỏ khô còn tại tại chỗ. Hai người đều cũng không nghĩ lấp đầy bụng sự, chỉ tiếp tục làm việc. Thiên mau hát thời điểm đệ tam con thuyền tạo hảo, lão Diệp nhất định phải chậm, khống chế lực đạo. Nam Cung Hành đệ vô số lần nhắc nhở Diệp Thịnh, hắn thật sự không nghĩ lại biên những cái đó phá thảo, cảm giác mau biên phun ra. Diệp Thịnh một người phi thân lên thuyền, thuyền nhỏ chậm gì gì rời đi bờ biển, hướng nơi xa đi, dần dần nhanh hơn tốc độ. Nam Cung Hành ở trên bờ nhìn, thí thủy kết thúc, Diệp Thịnh lại giá thuyền trở về, đôi hắn gật gật đầu. Chúng ta tối nay liền đi, lão Diệp ngươi trước bối ta đi cái địa phương. Nam Cung Hành rối tay, Diệp Thịnh nhíu mày, bất quá vẫn là phi thân lại đây, tùy ý Nam Cung Hành lại lần nữa nhảy tới hắn trên lưng đi. Nam Cung Hành cuối cùng nhớ thương, là ba con đáng thương tiểu thỏ thỏ. Hắn mất chi nhớ, ba con tiểu thỏ cũng không có thể chạy thoát, bị bắt lại, nhét vào đan bằng cỏ tiểu lồng sát, mang đi, thuận tiện cho chúng nó mang theo một ít tiên thảo làm đồ ăn. Trên biển sinh minh nguyệt, Diệp Thịnh giá thuyền rời đi này tỏa vây khốn hắn nhiều năm hoang đảo, Nam Cung Hành ngồi ở trên thuyền cách đó không xa là ba con run bẩn bật tiểu bạch thỏ nam cung hành nói hướng tây đi diệp thịnh nói hướng đông đi cuối cùng lão diệp thắng được thuyền nhỏ ở bóng đêm bên trong hướng đông mà đi hôm sau sáng sớm nam cung hành tỉnh ngủ đứng dậy trước mắt là quang mang vạn trượng mặt trời mọc thịnh cảnh quay đầu lại đã nhìn không tới kia tòa xa lạ lại quen thuộc hoang đảo lão diệp ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút nam cung hành hỏi diệp thịnh lắc đầu nam cung hành đem chuyên môn mang đến cỏ xanh đút cho thỏ con an Một bên uy một bên nói, nhanh lên lớn lên, lão Diệp muốn ăn thịt. Xương sườn. Diệp Thịnh đột nhiên nói, Nam cung Hành than nhỏ, ta cũng hảo muốn ăn xương sườn. Tiểu Diệp tử sẽ làm, ăn ngon. Diệp Thịnh nói. Nam cung Hành mở ra hai tay, giãn ra thân thể, sau đó ôm lấy chính mình, lão Diệp, nhà ta tiểu Diệp tử nhất định suy nghĩ ta. Diệp Thịnh nhíu nhíu mày, là nhà ta. Nam cung Hành cười, tiểu Diệp tử làm xương sườn, ta muốn ăn đệ nhất hối. Là của ta diệp thịnh hừ lạnh lao diệp ngươi có nghĩ ôm tôn tử lạc nam cung hành hỏi diệp thịnh lắc đầu con rể có thể đổi xương sườn không thể làm nam cung hành đứng dậy duỗi tay ôm diệp thịnh bả vai đón ánh sáng mặt trời thần phong tươi cười sán lạ lao diệp ta tốt như vậy ngươi không bỏ được Tiểu hoa đem móng nuốt lấy ra diệp thịnh như mày liền không nam cung hành dựa vào diệp thịnh trên người lao diệp ngươi suy nghĩ cái gì tưởng tiểu diệp tử diệp thịnh nói hào xảo ta cũng là nam cung hành híp mắt xem thái dương tiểu diệp tử làm sương sườn đường muốn nhiều một chút ngọt ngào ăn ngon hắn hảo đói diệp thịnh lắc đầu không giấm nhiều một chút ăn ngon chúng ta chơi đoan số ta thắng nhiều đường thiếu giấm ngươi thắng thiếu đường nhiều ấm. nam cung hành nói ta nhìn không thấy diệp thịnh nói ta nói cho ngươi ta ra cái gì nhất định không nói dối nam cung hành nói người đoàn ta tin Diệp Thịnh hỏi lại, thỏ con, kỳ quái nhân loại, không phải là ở thảo luận như thế nào hầm chúng ta đi. Diệp Thịnh cùng Nam cung hành một đường hướng đông, kế hoạch là đụng tới người trước mượn lương thực, hỏi thăm có biết hay không tiểu Diệp Tử, nếu là không biết, ít nhất cho bọn hắn chỉ cái lộ, có thể tìm được càng nhiều người. Cùng lúc đó, Diệp Linh đã ở nguyên bản thuộc về Thượng Quan Nhược trên đảo Lẳng Lặng mà chờ suốt một tháng lâu, ngày này sáng sớm rốt cuộc nhìn thấy có thuyền xa xa mà xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng hạ quyết tâm. Mặc kệ đây là người nào, đều không thể buông tha. Trên thuyền, một người tuổi trẻ công tử khuôn mặt gầy ốm, ngồi ở trên xe lăn, nhìn mặt biển. Một cái lao giả xuất hiện ở sau người, trương ngự trước than, công tử, chúng ta thật sự phải rời khỏi, không bao giờ đã trở lại sao. Tuổi trẻ công tử cười khổ, bố minh vĩ đoạt đi rồi buồn thuộc về ta hết thảy, liền ta nương để lại cho ta long cốt bí phiến hắn đều phải đoạt. Khắp ta cũng không để ý, chỉ cây qua kia, là ta nương để lại cho ta niệm tưởng, ta muốn trở về. Phụ thân lại trách cư ta nhiều chuyện, thật là buồn cười. Bộ gia đã đã mất ta chỗ dung thần, trời cao biển rộng, không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Công tử mệnh khổ, nếu là phu nhân còn ở lão giả biểu tình cô đơn. Tuổi trẻ công tử lắc đầu, nói những cái đó làm cái gì? Chỉ lấy mắt một kia buồn bã, chứng minh hắn cũng không cam tâm như vậy kết quả. Công tử, phía trước có cái đảo, không bằng đi nhìn một cái, nếu là có người, liền hỏi thăm một chút, lại định hướng bên kia đi, như thế nào? Lão giả xin chỉ thị. Cũng hảo. Nhìn thấy người, khách khí chút, mặc gây chuyện. Tuổi trẻ công tử dặn dò. Diệp Linh tránh ở chỗ tối, nhìn kia con thuyền tới gần, như nàng mong muốn. Lao giả bay lên huyền ngai, liền nhìn đến Diệp Linh chính mình dựng thạch úp. Lao phu đi qua nơi đây, tiến đến hỏi đường, nhưng có người ở bên trong. Lao giả ở ngoài nhà đá mặt do hỏi. Cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, người là ai? Lao giả nhìn con tủi đốt xuất hiện bố y kìa thiếu niên, kéo kéo khỏe miệng. Lộ ra một mặt cười, tiểu công tử, quấy giày, chỉ ngươi sống một mình tại đây sao? Diệp Linh lắc đầu, ta ca ra biển, chậm chạp chưa về, ta tại đây chờ. Tiểu công tử là vẫn luôn ở nơi này. Lao giả hỏi, không, chúng ta huynh đệ là từ nơi khác lại đây. Diệp Linh nói, Nga, không biết tiểu công tử có không chỉ cái phương hướng, Lão Phu hướng nơi nào chạy, có thể đã có người thành trì. Hoặc là tiểu công tử nói cho Lão Phu, quê nhà của ngươi ở cái gì phương hướng? Lao giả hỏi. Diệp Linh ánh mắt đề phòng, ngươi muốn làm gì? Lao giả cười cười, công tử nhà ta nghĩ đến nơi khác du ngoạn, nhưng chúng ta không thường ra cửa, đi rồi nhiều ngày, phương hướng như là không đúng. Ta cũng muốn đi tìm ta ca. Diệp Linh nhíu mày. Lao giả sử sốt, Lao Phu cũng không biết tiểu công tử huynh trưởng đi nơi nào. Ngươi nói cho ta các ngươi từ đâu tới đây, ta đến các ngươi bên kia tìm một chút. Diệp Linh nói. Lao giả như mày, do dự sau một lát nói, việc này. Lao Phu yêu cầu hỏi qua chủ tử, mới có thể cấp tiểu công tử hồi đáp. Hảo. Diệp Linh gật đầu. Lão giả lại hồi trên thuyền đi, không bao lâu lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt, nói nhà hắn chủ tử thỉnh Diệp Linh lên thuyền một tự. Diệp Linh thực sảng khoái gật đầu đáp ứng. Lão giả trong lòng cảm thấy Diệp Linh không có gì tâm cơ, cũng không sợ bọn họ sẽ hại nàng. Kỳ thật Diệp Linh tưởng chính là, nếu thật gặp phải người xấu, kia càng tốt làm, trực tiếp ngược cặn bã, đoạt thuyền lớn, nghiêm hình khảo vấn lúc này mới bất việc 414 hai cái thiên tiên dạng nam nhân tiểu nam túi tiền bồ tông chuyển động xe lăn nhìn về phía vào cửa bố y ỉa thiếu niên ánh mắt đầu tiên liền giác khí chất không tầm thường đặc biệt cặp kia con người trong suốt bình tĩnh bằng thẳng tự nhiên không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô bồ tông hỏi diệp linh diệp linh hỏi lại không biết đại huynh đệ như thế nào xưng hô bồ tông sửng sốt tiện đà chầm rãi cười là tại hạ thất lễ lý nên trước tự báo danh họ ta họ bồ Tên một chữ một cái tông tự. Bồ Tông. Tôi tớ Diệp Linh cảm thấy người này cha mẹ lấy tên hơi qua loa, khẳng định không suy xét hài âm vấn đề. Ta họ Nam, Nam Tiểu Thất. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Tiểu Thất nghe tới liền không giống đại danh, bất quá Bồ Tông có thể lý giải, dù sao cũng là người xa lạ, hắn bên này có người bảo hộ, nhưng Diệp Linh độc thân một người, lại cẩn thận cũng không quá. Bồ Tông thỉnh Diệp Linh ngồi xuống, ngay từ đầu kia lão giả đưa tới nước trà. Bồ công tử là muốn ra ngoài du lịch. Diệp Linh hỏi. Bồ Tông gật đầu, đúng vậy, tính toán đến nơi xa đi xem. Không tồi, thế giới lớn như vậy, thiên cư một góc gan nhàn lại cũng không thú. Diệp Linh dứt lời, túi đầu thiển suýt một miệng trà, hương vị không tồi. Nghe nói tiểu thất huynh đệ ở tìm huynh trưởng. Bồ Tông hỏi. Diệp Linh than nhỏ, nhân không biết có thể tới nơi nào tìm, nguyên là đang đợi. Nhưng đã đợi rất nhiều thời gian, không có tin tức, trong lòng lo lắng. Mạng mội hỏi một câu ngươi huynh trưởng vì sao rời đi bồ tông hỏi diệp linh lắc đầu chỉ là ra biển bắt cá liền không lại trở về bồ tông kỳ thật tưởng nói trên biển thời tiết hay thay đổi khi có mưa rền gió dữ loại tình huống này xảy ra chuyện khả năng tính không nhỏ bất quá loại này nói ra tới không thích hợp quá đen đủi dù sao cũng là nhân gia thân nhân luôn là phải có hy vọng cũng có thể không xảy ra việc gì tiểu thất huynh đệ không bằng chờ một chút ngươi nếu rời đi ước định địa phương đối đãi ngươi huynh trưởng trở về Tìm không thấy người, lại muốn đi tìm người, sợ sẽ lại bỏ lỡ. Rốt cuộc này thiên đại địa đại, một lần sát vai, tưởng gặp lại đều là việc khó. bù Tông thiệt tình kiến nghị. Diệp Linh khẽ gật đầu, ta minh bạch. Bất quá nếu là ta ca bị người nào bắt, không được tự do, ta tổng muốn đi cứu hắn, nếu không nào có tái kiến cơ hội. Đến nỗi nơi này, đảo đơn giản, ta đi phía trước lưu lại thư tử, nếu ta ca trở về, biết đi nơi nào tìm ta, liền sẽ không sai quá. bù Tông mỉm cười, cũng đúng thỉnh bù công tử vì ta chỉ cái phương hướng. Diệp Linh nói. Bù tông thần sắc có chút do dự, tiểu thất huynh đệ, nhà ta bên kia, rồng rắn hôn tạp, thực sự không phải cái gì hảo nơi đi, ngươi một người tìm đi, sợ là rất nguy hiểm. Rồng rắn hôn tạp. Có phải hay không có rất nhiều háo sắc người? Diệp Linh hỏi. Bù tông nhận ra, tiểu thất huynh đệ ý tứ là. Diệp Linh hừ nhẹ, ta ca là cái thiên tiên dạng mỹ nhân, chúng ta sở dĩ nơi nơi du lịch, không có chỗ ở cố định chính là bởi vì mặc kệ đến nơi nào luôn có người mơ ước hắn mỹ mạo muôn nhung chẳng ta hoài nghi ta ca là bị người bắt đi bù tông thần sắc ngoài ý muốn này một cái thiên tiên dạng nam nhân kia đến lớn lên thật đẹp bất quá nói lên này háo sắc người bù tông thật đúng là biết tiểu thất huynh đệ ta là nhận được một ít phong lưu háo sắc người bất quá ngươi huynh trưởng có phải hay không bị bọn họ bắt đi này liền chưa chắc bù tông cảm thấy diệp linh suy đoán cũng không phải không có khả năng diệp linh chắc tay Thỉnh cầu bồ công tử nói cho ta, như thế nào tìm được ngươi nói những người đó, bọn họ tên họ là gì? Nay cái thứ nhất, chính là bồ gia thiếu chủ, ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, bồ minh vĩ, sắc trung quỷ đói. Bồ Tông nhắc tới bồ minh vĩ, ánh mắt ám ám. Vì sao bồ gia thiếu chủ không phải ngươi? Diệp Linh hỏi. Bồ Tông cười khổ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên xe lăn chân, đã là trả lời Diệp Linh nghi vấn, rồi sau đó tiếp theo nói, cái thứ hai, là bồ minh vĩ tốt nhất bằng hưu. Liền ra thiếu chủ liền tử dương, hai người là cá mẹ một lửa. Còn có sao? Diệp Linh hỏi. Ta biết đến, chính là bọn họ. Bồ Tông lắc đầu. Tuy rằng đoan mục doãn cùng bồ Minh Vĩ liền tử dương quan hệ không tồi, nhưng đoan mục doãn ngụy trang công phu rất cao minh, cũng chỉ chơi bên người nữ nhân, người ngoài thật đúng là không biết hắn là cái phong lưu quỷ. Diệp Linh như mày, bồ công tử, ta đối với ngươi quê nhà sự hoàn toàn không hiểu biết, cái gì bồ ra, liền liền ra, các ngươi bên kia là một ít lánh đời gia tộc tụ ở bên nhau bồ tông gật đầu lại lắc đầu là rất nhiều đảo nhỏ tạo thành một quốc gia tên là thiên mục quốc có tám đại gia tộc thực lực cùng thế lực đều rất mạnh hành bốn võ đạo bốn y lìa đạo bồ gia cùng liền ra là bốn võ đạo thế gia chi nhị nhưng ta nhân ngoại ý muốn thương đến chân vô pháp khôi phục như lúc ban đầu ở bồ gia đã mất chỗ dung thân thiên mục quốc tám đại gia tộc võ đạo y lìa đạo diệp linh đấy mắt hiện lên một đạo áng quang rốt cuộc tìm được mục đích địa Bồ tông sai người mang tới một cái ra châu cuốn, đưa cho diệp linh đây là thiên một quốc mơ hồ bản đồ ta lưu trữ cũng vô dụng không bằng đưa cho tiểu thất minh đệ quá cảm tạ diệp linh chính yêu cầu cái này mở ra xem mặt trên đánh dấu tên đảo nhỏ lớn lớn bé bé mấy chục cái hẳn là đều là có người cư trú thủ đô ở trung tâm quần đảo vân quanh tám đại gia tộc nơi đảo nhỏ đều có đặc thù đánh dấu là nàng chuyến này trọng điểm diệp linh đem bản đồ thu hồi tới nhìn bồ tông hỏi nếu thiên mộc quốc như thế tôn sùng y lìa thuật không biết bồ công tử nhưng nghe qua cổ thuật bồ tông lắc đầu y lìa độc ta biết cổ thuật nghe nói là sớm đã thất truyền ta thuật tứ đại y lìa đạo thế gia cũng không này nói người trong nay không đại biểu thiên mộc quốc không có cổ thuật thứ này ở nơi nào đều là bí mật ta có cái bằng hữu cùng thân nhân thất lạc biến tìm không có kết quả không biết bồ công tử nhưng nhận thức họ Linh người diệp linh giống như vô tình hỏi linh bồ tông suy nghĩ một lát Lát đầu, đại trong gia tộc không có dòng họ này, ta cũng không quen biết ninh họ người. Diệp Linh là muốn nghe được ninh chăn, bất quá nhìn dáng vẻ ninh chăn tên này có lẽ không phải tên thật, dự kiến bên trong. Cũng không cần hỏi thượng quan được bởi vì càng không thể có tên này. Lấy bù công tử thân phận, chân của ngươi, hẳn là có thể tìm được tứ đại y y ở đạo thế gia y y thuật tốt nhất nhân vi ngươi trị liệu mới đúng. Diệp Linh nói, bù tông mặt lộ vẻ nhẹ chào người đều là su lợi. Diệp Linh minh bạch, bù tông thất thế. Vì hắn trị liệu người không nghĩ đắc tội bồ minh vĩ nhất phái, đó là có thể trị, cũng sẽ không thật sự đem hắn trước khỏi, thậm chí ám hạ độc thủ đều có khả năng. Huynh đệ tương tàn, gia tộc đấu đá, quyền lực đấu tranh, có người địa phương này đó đều không coi là cái gì hiếm lạ việc. Bồ công tử rời xa quê nhà, ra ngoài du lịch, nếu có thể gặp phải y thuật lợi hại thần y y liền có lại đứng lên hy vọng. Diệp Linh ý có điều chỉ. Bồ tông tay hơi hơi run một chút. Không nghĩ tới Diệp Linh nhanh như vậy liền đoán được tâm tư của hắn. Bồ gia đại không đi xuống, thả càng thêm nguy hiểm, bồ tông là âm thầm chạy ra tới. Nếu là bị bồ minh vĩ người đuổi theo, liền giữ nhiều lãnh ít. Mà bồ tông chạy đi ra ngoài, nguyên nhân gây ra là hắn lưu tại bồ gia, căn bản không có đứng lên hy vọng. Ở thiên mục quốc, ngại với bồ gia quyền thế, cũng không có người dám đem hắn trước khỏi. Hắn chuyến này chân chính mục đích, là muốn tìm bên ngoài đại phu vì hắn trị liệu. Chỉ có chính hắn biến cường mới có thể đoạt lại buồn thuộc về hắn hết thảy. Không cam lòng, không muốn nhận mệnh, bù tông tuyệt phi muốn như vậy trục xuất chính mình, hắn là đang tìm kiếm tân hy vọng. Chỉ là bù tông đối thiên một quốc bên ngoài thế giới hoàn toàn không hiểu biết, bởi vậy gặp phải Diệp Linh cái này người ngoài, hay không có thể được đã có dùng chỉ dẫn, với hắn mà nói rất quan trọng. Bù tông thở dài, tiểu thất vinh đệ thực thông minh, thả đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức rộng rãi. Nếu như thế, ta cũng liền nói thẳng. Không biết tiểu thất minh đệ hay không nhận thức hoặc nghe nói có ý thì thuật lợi hại thần ý gì. Nếu có thể vì ta chỉ lộ, vô cùng cảm kích. Diệp Linh cảm thấy bồ tông cho nàng bản đồ hành động, chính là vì mặt sau hỏi đường làm trải chăn. Rốt cuộc tìm người loại sự tình này, nếu là mục tiêu minh xác có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái cùng thời gian, mà bồ tông thật sự háo không dậy nổi. Một khi bị kẻ thù đuổi theo, toàn bộ toàn thua. Thấy Diệp Linh gật đầu, bồ tông thần sắc vui vẻ. Ta có cái bằng hữu, thiên phú chắc tuyệt tuy tuổi còn trẻ y lý thuật thập phần lợi hại diệp linh nói không biết nên đến nơi nào đi tìm tiểu thất vinh đệ vị kia thần y gì bằng hưu bù tông ánh mắt lộ ra vài phần kích động ta là có thể vì ngươi chỉ lộ cũng có thể viết thư giúp ngươi dẫn tiến hắn nhất định sẽ vì ngươi trị liệu bất quá diệp linh chuyện vừa chuyển bù tông nhíu mày tiểu thất huynh đệ có cái gì băn khoăn hoặc có điều kiện gì cứ việc nói thẳng diệp linh lắc đầu băn khoăn là có rốt cuộc trên người của ngươi phiền thoái không nhỏ Nếu là bị ngươi đệ đệ đuổi theo, họa cập ta bằng hữu, kia nhưng không tốt. Bồ Tông thở dài, tiểu thất huynh đệ lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Ta sẽ tận lực cẩn thận, nếu thần y có thể đem ta chứa khỏi, ta liều chết đều sẽ che chở hắn. Như thế, liền hảo. Diệp Linh đột nhiên cười. Bồ Tông vội vàng hỏi, kia tiểu thất huynh đệ ý tứ, chính là đáp ứng giúp ta dẫn tiến thần y. Không cần dẫn tiến. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, ta có cái thần y bằng hữu là không giả. Nhưng hắn nơi chỗ cách nơi này thật sự quá xa, ngươi nếu tưởng sớm ngày đứng lên, ta có biện pháp. Bồ Tông sửng sốt ý của ngươi là. Bất tài, ta vị kia thần y lì bằng hữu kỳ thật là ta y lì đạo sư phụ. Diệp Linh nói, tuy rằng ta y y thuật không kịp hắn, nhưng có thể thử xem vì bồ công tử trị liệu. Bồ Tông ha hốc mồm, ngươi. Như thế nào? Cảm thấy ta quá tuổi trẻ, không đáng tin cậy Là ở bậy bạn. Diệp Linh hử nhẹ. Bồ Tông lắc đầu, không. Ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc tiểu thất huynh đệ thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ. Kỳ thật ta tuổi cũng không nhỏ, chỉ là lớn lên tuổi trẻ. Diệp Linh nói. Mạng muội hỏi một chút, tiểu thất huynh đệ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Bồ Tông hỏi. 21 Diệp Linh nói. Bồ Tông khỏe miệng vừa kéo, là thật sự tuổi trẻ. Diệp Linh là nữ tử, lúc này giả trang nam trang, làm dịch dung, bởi vì thân hình mảnh khảnh duyên cớ, thoạt nhìn rõ ràng chính là cái thiếu niên. Vậy ngươi dám để cho ta thử xem sao? Diệp Linh hỏi. Bù tông chính xác, ta đã như vậy, có gì không dám? Nghĩ đến tiểu thất huynh đệ đều không phải là nói mạnh miệng người. Ta chưa xem qua ngươi hai chân tình huống, đỉnh đầu cũng không dược nhưng dùng, liền nói có thể vì ngươi trị liệu, sắc thật là nói mạnh miệng. Diệp Linh cười khẽ, bất quá bù công tử nếu nguyện ý làm ta thử xem, ta đây tự nhiên tận lực, nếu là không thành, còn có ta thần y y bằng hữu. Rốt cuộc giờ phút này ta liền ở chỗ này. Liền tính trị không hết, cũng trị không xấu, lập tức có thể hơn một cơ hội không phải sao. Bồ Tông liên tục gật đầu, tiểu thất Minh đệ nói có lý. Mang Diệp Linh tới lão giả họ chu, hắn cho rằng chỉ là cho nhau chỉ lộ, không nghĩ tới Diệp Linh muốn đích thân ra tay cấp Bồ Tông trị liệu, theo bản năng mà hoài nghi Diệp Linh là kẻ lừa đảo. Nguyên nhân chủ yếu chính là Diệp Linh thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ. Bất quá Bồ Tông kiên trì, nói thử xem không sao. Diệp Linh xem qua Bồ Tông chân, ngay từ đầu hẳn là không quá nghiêm trọng Nhưng kéo thời gian lâu lắm, thả trung gian dùng dược không đúng, thậm chí có độc tính, dẫn tới lập tức đã phát thanh phát hát. Lại không trị, chỉ, chỉ có thể cắt chi. Diệp Linh ngắt lời. Nói như vậy, tiểu thất huynh đệ biết như thế nào chị Bồ Tông ánh mắt sáng lời, thật không giam dầu dếm, lần này ra tới, ta nghĩ cách làm ra không ít có lẽ có thể sử dụng thượng dược liệu, liền ở trên thuyền. Lâu bệnh dù chưa thành easy, nhưng ban đầu cấp Bồ Tông trị liệu quá đại phu cấp dược, Bồ Tông có thể không ăn liền không ăn, đều lưu trữ. Diệp Linh đi xem qua, đều là thượng đẳng dược liệu, không thành vấn đề, thả cơ bản thỏa mãn yêu cầu. Diệp Linh ở Chu Lão cùng đi hạ, trở lại trên đảo, hướng nơi nào đó ẩn giấu thư tử, để lại đánh dấu. Nếu Tống Thanh Vũ hoặc Nam cung hành tìm tới nơi này, sẽ phát hiện. Trở lại trên thuyền, Diệp Linh một bên suy nghĩ viết phương thuốc, một bên đối bù Tông nói, bù công tử hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát đi. Chu Lão thần sắc không ủng hộ, trăm triệu không thể. Không thể trở về. Quá nguy hiểm. Liên tính nam công tử có thể đem công tử chữa khỏi, cũng không phải một chút sự, công tử yêu cầu tìm cái ổn thỏa địa phương, xa xa mà trốn đi, chờ hoàn toàn hảo lại trở về cũng không muộn. Nhưng ta là muốn đi các ngươi bên kia tìm ta ca, không thể chậm trễ nữa thời gian. Bằng không các ngươi ngàn dặm xa xôi đi tìm ta bằng hưu, chúng ta như vậy đường ai nấy đi. Bất quá ta tử tục tiêu nói ở phía trước, nhà ngươi công tử này chân, lại trì hoãn một tháng, liền hoàn toàn phế bỏ. Các ngươi trừ phi cắm cánh. Nếu không một tháng trong vòng không thấy được ta thần y để bằng hữu. Các người kế tiếp có thể đi địa phương ta cơ bản đều đi qua, một tháng trong vòng không có khả năng tìm được những người khác. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ngay sau đó, Chu Lão rút kiếm liền đặt tại Diệp Linh trên cổ, người cấp công tử trị liệu, hết thể nghe chúng ta, nếu không. Dừng tay. Bồ Tông sắc mặt trầm xuống, không được đối tiểu thất huynh đệ vô lễ. Chu Lão như mày, vẫn chưa thu tay lại, hắn căn bản không màng công tử an nguy, không thể nghe hắn. Diệp Linh sắc mặt như thường, không quan hệ, ta sẽ không so đo cái này. Bất quá lao nhân ra người tốt nhất chạy nhanh thanh kiếm thu, bằng không ngươi về sau chỉ có thể bảo hộ một cái bị cắt chi phế nhân. Hắn hiện giờ đương nhiên có thể không quay về, về sau cũng lại trở về không được. Bù tông ánh mắt cảm đạm, nghe tiểu thất vinh đệ, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Hồi bộ ra, chu mặt già sắc khó coi mà thu kiếm, nhìn Diệp Linh ánh mắt như cũ thập phần không tốt. Diệp Linh viết hảo một chương phương thuốc, đặt ở một bên. Viết xuống một trường, ta thừa nhận, ta là sốt ruột tìm ta ca, nhưng tuyệt đối không có kéo các ngươi xuống nước ý tứ. Bù công tử trở về, so đào tẩu càng an toàn. chu lão hử lạnh, hiển nhiên cho rằng Diệp Linh ở bậy bạn. Đương nhiên, kế tiếp khả năng sẽ nên diện gặp phải đuổi giết người, bất quá bù công tử đệ đệ hẳn là sẽ không tự mình đến đây đi. Mặc kệ tới chính là ai, nếu là ở trên biển, ngài lao nhân ra đều không thể giải quyết rất nói, chờ các ngươi lên mở, bất luận tránh ở nơi nào, một khi bị tìm được. Kết quả nhất định là bị vây công hành hạ đến chết. Diệp Linh nhìn Chu Lão liếc mắt một cái. Trên biển ngăn địch thiên nhiên có địa lý ưu thế, đối phương người lại nhiều, thực lực lại cường, chỉ cần đăng không thượng này con thuyền, liền thường không đến bổ tông. Mặc kệ là viễn trình phòng thủ hay là là tùy thời chạy trốn, đều có hy vọng. Nhưng nếu lên bờ, đại ở nào đó cố định địa phương, lại bị tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Lão nghe hiểu Diệp Linh ý tứ, thân xác cứng đờ. Lần đó bù ra chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Diệp Linh nói, tuy rằng những lời này có đôi khi là bậy bạ nhưng riêng dưới tình huống, không phải không có lý. Nếu gặp gỡ bù minh vĩ phái tới đuổi giết người, tất cả đều giải quyết rớt, hắn không chiếm được tin tức, tất nhiên sẽ cho rằng các ngươi chạy xa, định sẽ không nghĩ đến các ngươi dám trở về. Đó là các ngươi quen thuộc nhất địa phương, thật tìm không thấy bất luận cái gì một cái có thể ẩn thân xứ sở. Cùng lắm thì tìm cái không người núi sâu rừng ra trốn một trốn, này rất khó sao. Bồ Tông gật đầu, có lý. Chu lão như mày, ngươi xác định không phải ở hố chúng ta. Diệp Linh ngẩng đầu, đối với Chu Lão lộ ra một cái nhợt nhạt cười tới, kỳ thật vừa mới nhìn đến những cái đó dược liệu, trong đó không ít có thể chế độc. Các ngươi đối ý ghi độc cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, ta nương cấp bù công tử chế dược danh nghĩa, thực mong là có thể làm ra ba năm loại độc dược tới, phóng đảo các ngươi trên thuyền mọi người bất quá là động động ngón tay sự, không tin, thử xem." Chu lão thần sắc biến đổi, "Ngươi." Bồ Tông lắc đầu bật cười, "Tiểu thất huynh đệ là cao nhân, sẽ không hại chúng ta, Chu lão không được vô lễ." Bồ Tông nhìn Diệp Linh từ đầu tới đuôi bình thản lung dung bộ dáng, chỉ vừa mới đối Chu lão nói chuyện mới cố ý lộ ra vài phần lăng người ngạo khí, nàng tự tin cũng không chừng dương, nhưng Bồ Tông cảm giác được. Hắn đương nhiên không cho rằng Diệp Linh là vô tri không sợ, tương phản, hắn cảm thấy lúc này thật gặp phải cao nhân rồi. Diệp Linh khí chất không tầm thường, tuyệt phi người bình thường ra ra tới, can đảm, tâm trí đều tương đương lợi hại. Bồ Tông có loại trực giác, người thanh niên này thật sự có thể đem hắn chữa khỏi, thậm chí, chính là hắn vẫn luôn đang chờ đợi hy vọng ánh sáng. Diệp Linh nói qua kia phiên lời nói, Chu lão đối nàng càng nhiều vài phần đề phòng, Diệp Linh cũng không để ý bèo nước gặp nhau, Lâm Thời hợp tác, bảo trì cảnh giác không phải chuyện xấu. Diệp Linh bắt đầu vì Bồ Tông trị liệu, mà Bồ Tông thuyền trở nàng, hướng bộ ra nơi đảo nhỏ mà đi nói bọn họ đã rời đi rất xa, yêu cầu gần một tháng thời gian mới có thể tới. ba ngày sau đêm khuya, đụng phải đuổi giết bổ tông người. đối phương người nhiều, có bị mà đến, diệp linh buồn không tính toán ra tay, nhưng rốt cuộc cùng bổ tông là hợp tác quan hệ, lo lắng lại đánh tiếp hư hao con thuyền, hoặc là thương đến bổ tông thuộc hạ còn phải nàng tới trị liệu, liền dung nàng ở trên đảo săn thú tự chế cung nỏ, xuất kỳ bất y bắn chết bao gồm đối phương đầu mục ở bên trong mấy người cao thủ, dẫn tới một hồi ác chiến kết thúc đến so mong muốn mau rất nhiều. Chu Lão nhìn Diệp Linh ánh mắt lại thay đổi, xin lỗi sau lại nói lời cảm tạng, mắt trông mong mà theo dõi Diệp Linh cung nỏ. Diệp Linh rất hào phóng mà ném cho Chu Lão, nói tùy tiện xem tùy tiện chơi. Chu Lão hỏi hắn có thể hay không phục chế, Diệp Linh lại chuyên môn cho hắn vẽ kỹ càng tỉ mỉ cung nỏ thiết kế đồ. Chu Lão như đạt được trí bảo, đối Diệp Linh thái độ tới 180 độ đại chuyển biến. Diệp Linh trừ bỏ mỗi ngày cố định thời gian cấp bù tông thi trâm, ba ngày đổi một lần dược ở ngoài, cơ hồ không ra khỏi cửa đồ ăn đều là chu lão đưa quá khứ bù tông kỳ thật mỗi lần đều rất tưởng cùng diệp linh hảo hảo tâm sự nhưng diệp linh cơ hồ nắm chặt hết thẻ thời gian ở tu luyện thi trâm kết thúc rút châm chính là một câu ngày mai thấy diệp linh chăm chỉ làm bồ tông xấu hổ chu lão đối diệp linh đánh giá là càng ngày càng tốt cảm thấy thiếu niên này thông minh hiểu chuyện hào phóng nỗ lực lại tiến tới tương lai nhất định có đại tiền đồ đại tạo hóa như thế bù tông liền suy nghĩ một vấn đề ban đầu diệp linh nói nàng thiên tiên dạng huynh trưởng mất tích Nàng hoài nghi là bị háo sắc người bắt đi, Bù Tông cảm thấy này quái quái. Diệp Linh tuổi còn trẻ, tâm trí siêu quần, võ công cao cường, y lý thuật độc thuật đều rất cao minh, nàng huynh trưởng lại sao có thể là kẻ yếu đâu. ngày nay tái kiến Diệp Linh khi, Bù Tông nhịn không được nói ra trong lòng nghi vấn. Diệp Linh thở dài, kỳ thật ta ném hai cái thiên tiên dạng huynh trưởng, trước sau mất tích, nhị ca đi tìm đại ca, cũng chưa có thể trở về. Bù Tông khỏe miệng vừa kéo, hai cái thiên tiên hình dáng huynh trưởng đều ném. Như thế nào nghe tới giống như bịa đặt lung tung. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc, thật sự, ta ca đều lớn lên khả xinh đẹp. Ta chỉ là cảm thấy, tiểu thất huynh đệ ngươi đều lợi hại như vậy, ngươi huynh trưởng hẳn là lợi hại hơn mới là. Bồ Tông nói, Diệp Linh gật đầu, không sai, bọn họ là lại Mỹ lại lợi hại, đáng tiếc hẳn là đụng phải vô địch người. Bồ Tông sửng sốt, vô địch người. Không biết bồ huynh có hay không nghe nói qua một câu, nhân trí tiện tắc vô địch. Diệp Linh làm như có thật mà nói, hại ta ca. Chính là siêu cấp vô địch đại tiện nhân Bồ Tông phụt một tiếng cười Diệp Linh giơ tay cho hắn một cái bạo hẳn rẻ đường lộn sột, châm muốn ai Bồ Tông nghẹn cười thực vất vả Cảm thấy cái này tiểu huynh đệ thật là cái diệu nhân Tuy rằng hắn như cũ cảm thấy Hai cái thiên tiên hình dáng huynh trưởng Chuyện này có thể là giả Nhưng này kỳ thật không quan trọng Hắn thực xác định Diệp Linh sẽ không hại hắn Như thế là đủ rồi Nghe Diệp Linh nói chuyện thật sự rất thú vị Không lâu về sau Bồ Tông thật sự gặp được trong truyền thuyết kia hai cái thiên tiên hình dáng nam nhân, phát hiện Diệp Linh không chỉ có chưa nói dối, thả một chút không khoa trường, lần đầu lĩnh ngộ một người sinh chết lý, không có so sánh thì không có thương tổn. Đây là lời phía sau. Lúc này, Diệp Linh trong miệng thiên tiên hình dáng nam nhân chi nhất Tống Thanh Vũ, trong tay cầm một cái tinh xảo lại đại khí màu đen túi tiền, cười cấp ninh chăn xem, sư nương, đẹp sao? Ta mới vừa làm tốt. Túi tiền chính diện theo một cái xinh đẹp bình hoa. Bình hoa bên trong cắm không phải hoa, cảnh thượng chỉ có đan sen có hứng thú tiểu diệp tử, mặc danh đáng yêu. Mặt trái không có theo tên, bởi vì bình hoa bản thân chính là tên. Ninh chăn nhìn, nhịn không được nở nụ cười, ngươi theo công thật không sai, bất quá ta còn là lần đầu thấy tiểu nam túi tiền làm thành như vậy, rất đẹp. Ân, a hành hẳn là sẽ thích đi. Thống thanh vũ ngữ mang ý cười. Hắn hiện tại chúng độc, liền từ đầu bắt đầu tu luyện đều không được, chỉ có thể tìm điểm sự tỉnh tống cổ thời gian. A hành nhất định sẽ thích. Ninh Trân gật đầu. Tiểu Nam túi tiền, A hành. Không biết khi nào ngồi ở nóc nhà đoan mục ngạn, sắc mặt tâm u, bóp nát trong tay ngọc bội. 415 đoan mục ngạn thổ lộ, ngươi tưởng như thế nào? Tống thanh vũ dọn bàn ghế đến trong hoa viên, tính toán cùng Ninh Trân ở trong hoa viên dùng cơm. Không khí tươi mát, hoa thơm chim hót, tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách tới xuống điểm điểm tòa kim. Mấy ngày nay có tống thanh vũ làm bạn, Ninh Trân sầu khổ ánh mắt giãn ra không ít. Sắc mặt cũng hảo vài phần. Tống Thanh Vũ bưng cuối cùng một mâm đồ ăn lại đây, Bại ở Ninh Chân trước mặt, mỉm cười nói, "Đây là Diệp Anh sư muội thích nhất ăn sườn heo chua ngọt, sư nương nếm thử ta làm thế nào?" Màu sắc mê người, hương khí phát mũi, Ninh Chân nhìn, cái mũi lại phiếm toan, vành mắt nhi cũng đột nhiên đỏ. Kỳ thật mấy ngày nay Tống Thanh Vũ làm không ít Diệp Anh tam tỷ đệ thích ăn đồ ăn, nhưng hắn không biết, món này là đặc biệt. Diệp Anh là trưởng nữ, Diệp Thịnh cùng Ninh Chân đứa bé đầu tiên, nàng cũng nhất giống Diệp Thịnh ngay cả khẩu vị đều tương tự, mà món này nguyên là Diệp Thịnh yêu nhất. Tống Thanh Vũ than nhỏ, sư nương nhất định sẽ tái kiến. Mặc kệ là Diệp Thịnh, vẫn là bọn họ hài tử. Ninh chăn khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, nếm một khối xương sườn, khen Tống Thanh Vũ làm được thực hảo. Nghe tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, Tống Thanh Vũ quay đầu lại, liền thấy một thân mặc y y Đoan Mục Ngạn đã đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Thanh Vũ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, Đoan Mục Ngạn ánh mắt tối sầm vài phần cô cô khi sắc hảo rất nhiều đoan mục ngạn đi tới thị nữ lập tức tặng ghế dựa lại đây hắn liền ngồi ở ninh chăn đối diện tống thanh vũ bên cạnh ninh chăn rũ mắt ăn cơm cũng không để ý tới đoan mục ngạn đoan mục ngạn cũng không thèm để ý làm thị nữ thêm một bộ chén đũa lại đây lo chính mình đem mua nói đồ ăn đều nếm nói hắn thích nhất tơ vàng bánh đó là tống thanh vũ cùng mẫu thân ôn mẫn học làm lên thực phức tạp các bằng hữu đều thực thích ăn đặc biệt là nam cung hành cùng diệp linh tống thanh vũ cấp ninh chăn thịnh canh đoan mục ngạn đem hăn chén cũng đưa qua đi tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt tiếp nhận đi cấp đoan mục ngạn cũng thịnh một chén đặt ở trước mặt hắn. đoan mục ngạn ánh mắt lại không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm tống thanh vũ ngón tay thon dài cảm thấy người này như thế nào liền đẹp như vậy nơi nào đều đẹp đoan mục thiếu chủ phụ thân ngươi khi nào trở về tống thanh vũ buông chiếc đũa hỏi đoan mục ngạn đoan mục ngạn ăn luôn cuối cùng một khối tơ vàng bánh lại uống lên hai khẩu canh lấy ra khăn lau lau miệng lắc đầu ta không biết Ngươi tìm hắn có việc. Sư nương muốn gặp kỳ diệu, nói vậy việc này ngươi không làm chủ được. Tống thanh vũ nói. Đoan mục ngạn thần sắc mạc danh. Tống thanh vũ không nói, hắn đều thiếu chút nữa đã quên, lại quá mười ngày, đó là hắn cùng kỳ diệu thành thân nhật tử. Nguyên là cảm thấy, đoan mục doan an bài, vậy nghe theo, ít nhất kỳ diệu lớn lên không tồi, hắn cũng không lỗ. Nhưng hôm nay, đoan mục ngạn nhìn tống thanh vũ, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi hy vọng ta cùng kỳ diệu thành thân sao Tống thanh vũ lắc đầu, không hy vọng. Vì sao? Đoan mục ngạn mạc danh có điểm cao hứng. Bởi vì như đoan mục thiếu chủ loại này thương hương tiếc ngọc cái hoa người, không thích hợp thành thân loại sự tình này. Tống thanh vũ nói. Đoan mục ngạn hư nhẹ, ở ngươi trong mắt, ta chính là cái phong lưu quỷ. Trước kia là, về sau cũng nhất định là. Tống thanh vũ lắc đầu, trước kia sự ta cũng không hiểu biết, về sau sự ta cũng không từ biết được. Này đó không có người so đoan mục thiếu chủ chính mình rõ ràng hơn. Cùng ta vô can, không có gì hảo thuyết. Cùng ta vô can. Đoan mục ngạn trong lòng hỏa khởi. Hắn đã hơn phân nửa tháng không có chạm qua nữ nhân, vì cái gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Mà đầu sỏ gây tội Tống Thanh Vũ lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. ngươi cùng ta lại đây. Đoan mục ngạn đống nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Ninh chăn nhíu mày, thần xác bất an, tổng cảm giác hôm nay nhìn thấy Đoan mục ngạn cùng lúc trước bất đồng. Tống Thanh Vũ cho Ninh chăn một cái an tâm ánh mắt. Đứng dậy đi theo Đoan Mục Ngạn đi rồi. Mãi cho đến vào Đoan Mục Ngạn phòng, Tống Thanh Vũ thấy Đoan Mục Ngạn nghỉ chân, hắn cũng dừng lại bước chân, liền đứng ở cửa, sắc mặt bình tĩnh. Đoan Mục Ngạn bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt tức giận mà nhìn Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ vẻ mặt vô tội, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. "Đoan Mục thiếu chủ tìm ta tới, có gì quý làm?" Tống Thanh Vũ mở miệng hỏi. Đoan Mục Ngạn ngồi xuống, lạnh giọng hỏi, "Ngươi thích nam nhân kia, trông như thế nào?" Tống Thanh Vũ thần sắc ngẩn ra, trầm mặc sau một lát nói hán cực mỹ hắn thích hắn tốt nhất huynh đệ nam cung hành đây là sự thật tuy rằng không phải cấm kỵ chi luyến huynh đệ chi ái cũng là ái đoan mục ngạn cười lạnh ngươi chính là coi trọng người nọ mặt tống thanh vũ lắc đầu là ngươi hỏi ta hắn dung mạo ta đáp hắn dung mạo có gì không đúng hắn đã thành thân ngươi vẫn là không bỏ xuống được đoan mục ngạn mắt lạnh nhìn tống thanh vũ tống thanh vũ gật đầu cả đời hảo huynh đệ vì cái gì muốn bông hướng chỗ nào phóng Ngươi liền tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Đoan Mục ngạn lạnh giọng hỏi. Tống thanh vũ hỏi lại, vẫn luôn như thế nào? Ta hiện tại là phụ thân ngươi trộm tới tù phạm, chẳng lẽ ngươi muốn thả ta? Ta nói không phải cái này. Đoan một ngạn như mày, ngươi. Đời này đều không thể thích người khác. Về sau sự, ai có thể nói được chuẩn? Tống thanh vũ lắc đầu. Hắn thích thượng một cái cô nương, đã tưởng hảo về sau muốn sinh mấy cái hoa hoa, bất quá chuyện này cũng phải nhìn ý trời cùng cô nương ý nguyện. Cho nên hắn chỉ là ngẫm lại. Ta nếu nói, ta về sau không hề dính chọc này đó nữ nhân, ngươi tin sao? Đoan mục ngạn nhìn Tống Thanh Vũ hỏi. Tống Thanh Vũ sửng sốt, phải không? Kia hy vọng đoan mục thiếu chủ nói được thì làm được. Ngươi thật sự hy vọng ta sửa. Đoan mục ngạn tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút. Tống Thanh Vũ gật đầu, đương nhiên, đối với những cái đó khả năng sẽ bị ngươi giày xéo hủy diệt cả đời cô nương tới nói, là nhân sinh chi đại hạnh. Đoan mục ngạn sắc mặt tối sầm, các nàng đều là tự nguyện cùng ta đều là nông cạn hư vinh nữ nhân ngươi nhưng thật ra bồ tát tâm địa. các nàng đều là tự nguyện nguyên lai like ngươi suy xét quá các nàng tâm tình kia các nàng còn làm ngộng đẹp hy vọng ngươi có thể đối với các nàng phụ trách vẫn luôn sủng ái đi xuống ngươi như thế nào mặc kệ tống thanh vũ hỏi lại đoan mục ngạn ngươi tống thanh vũ nhíu mày nhìn đoan mục ngạn ngươi rốt cuộc ở khí cái gì đoan mục ngạn mặt lạnh lùng không nói lời nào tống thanh vũ xoay người liền đi còn không có ra cửa phía sau truyền đến đoan mục ngạn trầm thấp thanh âm người nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao tống thanh vũ nâng lên chân cương ở không trung chớp chớp mắt hoài nghi chính mình lỗ thai chân rơi xuống đã bước ra ngạch cửa ngay sau đó tống thanh vũ đã bị một cổ mạnh mẽ tún trở về môn cũng nặng nề mà đóng lại bị đoan mục ngạn ấn bả vai đẻ ở trên cửa tống thanh vũ kỳ thật có điểm đốc đoan mục ngạn gần gũi nhìn tống thanh vũ kia trương như lãnh ngọc thanh sương khuôn mặt Lại lần nữa cảm giác tim đập có chút không chịu không chế, ánh mắt sâu thẳm cùng ta ở bên nhau, ta sẽ bảo hộ ngươi, đối với ngươi hảo, không còn có người khác. Đã từng, đoan một ngạn đối cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân khịt mũi coi thường, cảm thấy thực buồn cười. Thế non hẹn biển đến chết không phai tình yêu, trong mắt hắn đều là lo sợ không đâu. Nhưng hắn đã từng chính miệng nói qua nói, trái lại đánh chính mình mặt. Có đôi khi, không tin tình yêu, là bởi vì chưa gặp được cái kia làm chính mình động tâm dắt tình người thôi gặp gỡ đó là trốn không thoát kiếp số tống thanh vũ phản ứng lại đây đẩy ra đoan mục ngạn nhữ mày nói ly ta xa một chút đoan mục ngạn sắc mặt chấm xuống ta là thiệt tình ta cũng là thiệt tình thiệt tình hy vọng ngươi ly ta xa một chút tống thanh vũ lạnh giọng nói cái gì ta thích nam nhân đều là ngươi hiểu lầm ta không kỳ thị ngươi đam mê nhưng đừng tìm ta ta mặc kệ ngươi qua đi thích người nào ta chỉ cần ngươi về sau cùng ta đoan mục ngạn lạnh giọng nói tống thanh vũ du mắt Rốt cuộc minh bạch đoan mục ngạn hôm nay khác thường là chuyện như thế nào. Nhưng hắn kỳ thật không thể lý giải, đoan mục ngạn trò chơi này đuổi hoa lắm tử, thế nhưng coi trọng hắn. Vì cái gì? Hắn giống như cũng không có làm cái gì. Cho ta một cái hồi đáp, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể vì ngươi thay đổi, lại không cho bất luận kẻ nào thương đến ngươi. Đoan mục ngạn nhìn Tống Thanh Vũ ánh mắt sáng quắc mà nói. Tống Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đoan mục ngạn, bắt ta tới chính là đoan mục doãn. Hán ác hành ngươi hay không tham dự ta không biết, cũng sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Ngươi là người tốt người xấu ta không hiểu biết, cũng không nghi đánh giá. Ngươi qua đi như thế nào đối đại nữ nhân, trên thực tế cùng ta cũng không có quan hệ. Bởi vậy, ta không phải bởi vì khác bài xích ngươi. Ta có yêu thích người, đây là thật sự. Chúng ta chi gian, không có bất luận cái gì khả năng, hy vọng ngươi sớm một chút bông. Tống thanh vũ dứt lời, mở cửa, đi nhanh rời đi đoan mục ngạn sắc mặt âm trầm một quyền đánh nát một phiên môn thanh âm chấm thấp a hành chính là hắn sao tống thanh vũ hồi cấm địa trên đường nhịn không được liên tục lắc đầu này đều cái gì phá sự nhi ngay từ đầu chính là đoan mục ngạn chủ động tìm hắn hắn trong ấn tượng cơ hồ cũng chưa nói quá nhiều ít lời nói như thế nào liền tống thanh vũ không nghĩ tới muốn lừa gạt đoan mục ngạn cảm tình lợi dụng hắn thoát khỏi lập tức khốn cảnh thứ nhất tống thanh vũ là mỹ nhân nhưng thật sự không thích cũng không muốn dùng cái gì mỹ nhân kế mặc kệ là đã từng đối tần hoa phỉ đối lạc hành đều đều không phải là hắn cố ý dụ dỗ thậm chí hắn đã thực khắc chế mà ở tận lực ly các nàng xa một chút tuy rằng cũng không có cái gì dùng lựa người xấu ác nhân đương nhiên không cần có cái gì tâm lý gánh nặng nhưng vấn đề ở chỗ mặc kệ như yên nữ nhi tần hoa phỉ thượng quan nhược nữ nhi lạc hành hay là là đoàn mục doãn nhi tử đoàn mục ngạ này mấy cái nhị đại nhân phẩm đức hạnh ở nhận thức chi sơ tống thanh vũ cũng không sẽ bởi vì bọn họ cha mẹ là tiện nhân liền kết luận bọn họ cũng giống nhau ít nhất vứt bỏ bậc cha chú ân đoán bọn họ này đó nhị đại chi gian ngay từ đầu đều cũng không có thù hận tồn tại trước mắt tống thanh vũ duy nhất biết đến đoan mục ngạn vết nhơ chỉ là phong lưu nhưng này thuộc về nhân phẩm phạm chủ, chỉ cần hắn không trêu chọc đến tống thanh vũ để ý người trên thực tế liền cùng tống thanh vũ không hề căn hệ thứ hai đoan mục ngạn cũng không phải nhân vật đơn giản tống thanh vũ không cho rằng chính mình có thể đã lừa gạt hắn đặc biệt là cảm tình sự, tống thanh vũ chính mình tâm lý đều quá không được kia một quan, gì nói đi lửa gạt đoan mục ngạ, hồi cấm địa nhìn thấy ninh trăn, tống thanh vũ sợ nàng lo lắng, liền nói thẳng không cố kỵ. ninh trăn sững sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây, mày nhăn đến gắt gao, khoa tay muối chân dặn dò tống thanh vũ, ngàn vạn không cần vì nàng làm bất luận cái gì không lý trí sự. tống thanh vũ dở khóc dở cười, sư nương yên tâm, ta sẽ không. chẳng lẽ đi theo đoan mục ngạ đớp đớp ôm ôm Khanh Khanh ta ta tống thanh vũ ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy hắn không phải không thể ôm nam nhân thí dụ như nhà hắn huynh đệ nam cung hành từ nhỏ đến lớn không thiếu kể vai sắc cánh thậm chí cùng nhau ngủ quá nhưng này không giống nhau tống thanh vũ hôm nay cố ý nhắc tới Ninh chăn muốn gặp kỳ diệu là vì phòng ngừa kế tiếp lạc hành bại lộ hoài nghi đến bọn họ trên đầu tới đương nhiên tống thanh vũ hy vọng lạc hành không cần bại lộ nàng như vậy kết cục thuần túy là chính mình hành vi dẫn tới kết quả đoan một ngạn thay đổi Bên người người đều có loại cảm giác này, đặc biệt là từng cùng Đoan Mục Ngạn từng có ra thịt chi thân bọn thị nữ. Hắn đem bên người người đều thay đổi, nguyên lai thị nữ hết thể tống cổ rớt. Ngày ấy thổ lộ bị cự lúc sau, Đoan Mục Ngạn liên tục 3 ngày không có xuất hiện, nhưng hắn kỳ thật mỗi ngày ban đêm đều ở Tống Thanh Vũ trên nóc nhà tính tỏa hồi lâu. Ngày này đêm khuya, Đoan Mục Ngạn chưa tới gần cấm địa, thuộc hạ tiến đến bẩm báo, nói Đoan Mục Doãn đã trở lại. Đoan Mục Ngạn lập tức xoay người trở về, nhìn thấy Đoan Mục Doãn thời điểm, lại biến trở về đã từng cái kia thuận theo nghe lời nhi tử ngày gần đây không xảy ra việc gì đi đoan mục doãn thần sắc đạm mạc đoan mục ngạn gật đầu phụ thân yên tâm trên đảo hết thể mạnh khỏe lạc gia thiếu chủ bồ gia thiếu chủ liền gia thiếu chủ đều đã đã tới tặng hạ lễ kỳ diệu sấm cấm địa là chuyện như thế nào đoan mục doãn hỏi đoan mục ngạn liền đem đêm đó sự tình cùng đoan mục doãn nói một lần đêm đó kỳ diệu sấm cấm địa rồi sau đó lạc hành vội vàng rời đi đoan mục doan thực mau phát hiện không đúng đoan mục ngạn gật đầu là lạc hành ngôn sưng trong nhà có việc gấp vẫn chưa cùng ta trảo từ biệt liền đi rồi đoan mục doan đứng dậy không đúng này không khỏi quá mức trùng hợp đoan mục ngạn như mày ngẫm lại tựa hồ là có điểm trường hợp đều không phải là đoan mục ngạn không đủ cẩn thận mà là hắn cũng không phụ trách trông coi cấm địa đoan mục doan công đạo xử trí kỳ diệu người cũng không phải hắn hắn không thích kỳ diệu đối lạc hành hứng thú cũng rất có hạn bởi vậy sự tình phát sinh thời điểm không tưởng nhiều như vậy nói đến cùng là bởi vì không thèm để ý lúc sau bởi vì bị tống thanh vũ nhiễu tâm thần đoan mục ngạn đã nhiều ngày cũng chưa nhớ tới kỳ diệu cùng lạc hành này hai người tới càng là căn bản không đi xem qua kỳ diệu đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử đến kỳ diệu chỗ ở thì nữ nói thánh nữ đã ngủ hạ. đoan mục doãn nhìn thấy kỳ diệu duỗi tay ở trên mặt nàng điểm một chút sắc mặt trầm xuống xoay người hung hăng mà chịu đoan mục ngạn một cái tác ngu xuẩn đây là giả Đoan Mục Ngạn bị Đoan Mục Doan đánh ngã xuống đất, khoe miệng rất huyết, bò dậy, rũ đầu quỳ xuống, phủ thân bớt giận, là nhi tử vô năng đại ý. Nếu đây là giả, kia thật sự đi đâu vậy? đã không cần suy nghĩ. Đêm đó rời đi lạc hành là kỳ diệu, nam ở nơi đó kỳ diệu là lạc hành, không có khác khả năng. Mà kỳ diệu đã đã rời đi, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn giả trang lạc hành đến lạc ra đi. Lúc này sợ là sớm chạy xa. Việc này thật là Đoan Mục Ngạn quá mức đại ý, mới tạo thành như vậy kết quả đúng lúc này cửa có người bẩm báo chủ tử lạc gia chủ hòa phu nhân ở đảo ngoại cầu kiến Thình bọn họ thượng đảo đi sảnh ngoài đoan mục doãn lệnh giọng nói dứt lời đoan mục doãn nhìn về phía đoan mục ngạn ngươi cho rằng nên đem lạc hành còn cấp lạc ra sao đoan mục ngạn lắc đầu lạc thiếu chủ sớm đã rời đi thực hảo đứng lên đi đoan mục doãn khẽ gật đầu ngươi đi tống cổ lạc ra người là phu thân đoan mục ngạn gật đầu dứt lời xoay người đi ra ngoài đoan mục doãn lập tức đi cấm địa hắn đẩy ra ninh chăn cửa phòng thời điểm tống thanh vũ từ cách vách đi ra đứng lại tống thanh vũ ngăn lại đoan mục doãn đoan mục doãn lạnh lùng mà nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái rỗi tay bóp chặt cổ hắn ở bên thai hắn lạnh giọng nói không cần chờ nam cung hành hắn tới không được tống thanh vũ trong lòng châm xuống bị đoan mục doãn ném ở trên mặt đất đoan mục doãn vào cửa liền thấy ninh chăn ngồi ở mép giường a chan ta đã trở về Đoan mục Doãn trên mặt lộ ra một mặt cười tới, nói vậy kỳ diệu đi phía trước, tới gặp quá ngươi đi. Ngươi làm nàng đi tìm ngươi nhi nữ. Ninh chăn nhíu mày, đoan mục Doãn lắc đầu than nhỏ, A Chan, ta là đáp ứng ngươi, sẽ không động ngươi nhi nữ, nhưng nếu bọn họ vẫn rào, liền không thể trách ta. Ta đối kỳ diệu như vậy hảo, trung quy che không nhiệt nàng tâm, các ngươi cô chất thật sự rất giống. Ngươi liền không thể buông tha nàng sao. Nàng chỉ là cái hài tử. Ninh chăn khoa tay múa chân nói ta đương nhiên có thể buông tha nàng, chỉ cần ngươi gả cho ta. Đoan Mục Doan ánh mắt sâu thẳm, ta đã đợi nửa đời người, ta tâm, ngươi thật sự nhìn không tới sao? Ninh chăn nhắm mắt lại, không hề để ý tới. Kỳ Diệu ta sẽ tìm trở về, nếu ngươi nhi nữ vừa rào, ta cũng sẽ không lại tuân thủ đối với ngươi hứa hẹn. A Chan, đừng làm ta lại chờ lâu lắm. Đoan Mục Doan dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Tống Thanh Vũ vào cửa, thấy Ninh chăn không có việc gì, cũng không để Đoan Mục ngạn khả năng đối nam cung hành làm cái gì biết được đoan mục doãn đã biết kỳ diệu đào tẩu sự tống thanh vũ tính tính thời gian liền tính kỳ diệu chạm vào không thượng nam cung hành cùng diệp linh hẳn là cũng có thể ở đoan mục doãn người đuổi theo phía trước nhìn thấy phong bất dịch bên kia dù sao cũng là bọn họ địa bàn chỉ cần đoan mục doãn không tự mình đi có nguyên lao đầu tần trưng tô đường ở hẳn là thượng nhưng ứng phó đến nỗi nam cung hành tống thanh vũ trong lòng lo lắng không biết đoan mục doãn rốt cuộc đối nam cung hành làm cái gì chỉ hy vọng hắn hảo hảo mà tồn tại lúc này Đoan mục ngạn đang ở chiêu đái lạc ra ra chủ lạc lê cùng hắn phu nhân văn nhã. Mặt nạ che khuất đoan mục ngạn tảng nửa bên mặt, hắn khỏe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, hai vị tới đây tìm lạc thiếu chủ. Chẳng lẽ lạc thiếu chủ chưa trở về nhà sao? Có lẽ là đến nơi khác chơi đi. Thượng nguyệt lạc thiếu chủ tới thánh đảo, là tại đây ở hai ngày, bất quá ngày đó ban đêm cũng không biết vì sao, một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời đi, ta cũng chưa tới kịp cùng nàng cáo biệt, thật là hảo sinh tiếc nuối đâu. Lạc lê mày. Tiểu nữ lúc ấy nhân rơi xuống tùy thân ngọc bội, một mình một người trở về lấy, chẳng lẽ đoan một thiếu chủ chưa thấy được nàng sao? Đoan một ngạn lắc đầu, ta chưa thấy được. Việc này quái thật sự, nếu là thiếu chủ thật là nhân rơi xuống ngọc bội, một mình trở về, nàng tùy tùng cũng nên ở phụ cận chờ, chẳng lẽ không chờ đến nàng, liền bỏ xuống nàng đi trở về? Bằng không vì sao hai vị khi cách lâu như vậy mới đến tìm nữ nhi? Văn nhã như mày, đoan một thiếu chủ, chúng ta muốn gặp quốc sư đại nhân, có việc cùng hắn trao đổi. Không khéo, ta phụ thân mấy ngày nay ra ngoài làm việc chưa về, cũng không ở trên đảo. Đoan Mục Ngạn lắc đầu. Văn Nhã sắc mặt hơi trầm xuống, quốc sư đại nhân khi nào trở về, chúng ta có thể chờ. Xin cứ tự nhiên. Đoan Mục Ngạn đứng dậy. Cửa chuyên đến một đạo giả mua thanh âm, chủ tử thỉnh Lạc Phu Nhân đi phía trước nói chuyện. Đoan Mục Ngạn như mày, không biết Đoan Mục doãn muốn làm cái gì. Lạc Lê cùng Văn Nhã vợ chồng đồng thời đứng dậy tới cửa, chờ ở bên ngoài lão giả lại nói đoan mục doãn chỉ thấy văn nhã một người lạc lê thần sắc không vui văn nhã ôn nhu an ủi tướng công ngươi ở chỗ này chờ ta đi gặp quốc sư văn nhã nhìn thấy đoan mục doãn thời điểm hắn đang ở pha trà tia trương tử khí trầm trầm trên mặt như cũ không có vài phần huyết sắc quốc sư đại nhân nếu biết tiểu nữ ở nơi nào thỉnh cầu thông báo một tiếng rốt cuộc chúng ta không oán không thù quốc sư đại nhân cướp đi ta người chuyện này hẳn là cũng không hy vọng người ngoài biết đi văn nhã thần sắc nhàn nhạt mà nói nàng lại ám chỉ đoan mục doãn nếu là hắn không giao ra lạc hành liền đem hắn được đến cổ vương thể sự tỉnh tuyên dương đi ra ngoài đến lúc đó hắn nơi này đem không còn ngày bình yên tống thanh vũ cùng ngươi nữ nhi chỉ có thể tuyển một cái ngươi muốn ai đoan mục doãn đem một ly trà đặt ở văn nhã trước mặt thanh âm trầm thấp hỏi văn nhã sắc mặt trầm xuống nữ nhi của ta thật ở trong tay ngươi đoan mục doãn vẫn chưa trả lời văn nhã vấn đề ngươi cũng biết ta vì sao vẫn luôn kêu ngươi nhã phu nhân văn nhã ngừng mắt chỉ có đoan mục doãn như thế xưng hô nàng người khác đều kêu nàng là phu nhân bởi vì người vốn không nên họ nghe cũng không nên gả cho lạc lê đoan mục doãn trong mắt lũ quang lập lòe văn nhã trong lòng cả kinh ngay sau đó liền nghe đoan mục doãn chậm dãi nói thượng quan đại tiểu thư mặc vân hoàng hậu đông tấn ngọc quý phi ngươi thật sự cho rằng nghịch thiên sửa mệnh hành trình không người biết hiểu sao ta không biết ngươi đang nói cái gì văn nhã sắc mặt như cũ bình tĩnh vậy mời trở về đi đoan mục doãn bưng trả tiễn khách văn nhã lại sắc mặt trầm xuống ngồi không nhúc nhích chỉ nghe tiểu lò nấu thủy thanh em ngùng ngục đồ, hai người cũng chưa nói chuyện không khí an tĩnh đến quỷ dị trầm mặc thật lâu sau lúc sau văn nhã ánh mắt hữu hàn nhìn đoan mục doãn hỏi ngươi tưởng như thế nào đoan mục doãn cười khẽ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn giết ta diệt khẩu nếu như thế xem ra chúng ta có thể hợp tác ngươi tưởng như thế nào văn nhã lại lần nữa lạnh giọng hỏi tiểu lò minh diệt ánh lửa Vì Đoan Mục Doãn con ngươi nhiễm một mạt thị huyết màu sắc, hắn môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói, "Có mấy cái chướng mắt người, ngươi giúp ta diệt trừ, ngươi muốn, ta cho ngươi, thả sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật." "Ngươi nào? Vì sao ngươi không tự mình động thủ?" Văn nhã hỏi. "Ta không động thủ, đều có ta không thể động thủ lý do." Đoan Mục Doãn khẽ lắc đầu, "Ngươi nhận thức, ngươi con dâu Diệp Linh, nàng trưởng tỷ Diệp Anh, ấu đệ Diệp Tinh. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dẫn bọn hắn thủ cấp tới gặp ta." Ngoài ra, đem trăm rằm đêm thần, trăm rằm đêm cẩn, nam cung ban đêm này và cái hài tử, cho ta mang lại đây. 416 ngày nhót tiểu hoa. Nếu ta không ứng đâu. Văn nhã mắt như hàn băng. Đoan mục doãn lấy đi văn nhã trước mặt nửa lạnh nước trà, đảo tiến một cái chén gỗ chung, lại pha một chén trà nóng, thả lại tới, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhã phu nhân nếm thử, này trà không tồi. Không cần kêu ta nhã phu nhân. Văn nhã lạnh giọng nói. Đoan mục doãn khẽ lắc đầu cười như không cười lạc lê là cái không tồi người ngươi ánh mắt thực hảo tố nghe các ngươi phu thê tình thầm, nghĩ đến liền tính lạc lê biết được ngươi quá vãng như cũ sẽ đối với ngươi trung trinh như một ngươi cho rằng ta sợ cái này văn nhã hử lạnh đoan mục doan ý cười gia tăng ngươi đương nhiên không sợ nam nhân đối với ngươi mà nói trước nay đều bất quá là công cụ là đá cây chân ngu lân như thế mặc phượng lưu như thế nam cung ngự cũng như thế lạc lê đại để cũng không phải là ngoại lệ điểm này Chỉ ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Bất quá. Con của ngươi nam cung hành, nói vậy thực chờ mong cùng ngươi đoàn tụ. Hắn nguyên bản nên là ngươi thân nhất người, lại cũng là trên đời này đường kim hận nhất ngươi người đi. Ta không ngại vì hắn dẫn đường, làm hắn sớm ngày cùng ngươi gặp nhau. Văn nhã mặt trầm như nước, ngươi vì sao phải sát diệp ra tỷ lệ Ta không cần cùng ngươi giải thích. Đoan mục do nói. Văn nhã lại lần nữa trầm mặc, sau một lát nói, hảo, ta có thể giúp ngươi giết người, điều kiện là... Tối nay ta muốn mang đi ta nữ nhi, cùng với ngươi từ trong tay ta cướp đi tống thanh vũ. Đối lại ngươi đưa tới ba viên thủ cấp, ba cái hài tử, ta sẽ đem tống thanh vũ trả lại cho ngươi. Đoan mục doan nói, ngươi nữ nhi có thể cùng ngươi trở về, nhưng yêu cầu ngươi dùng một người tới đổi. Văn nhã ánh mắt một ngưng, người nào? Sở minh Trạch. Đoan mục doan chậm rãi nói ba chữ. Văn nhã lại lần nữa xác định, nàng lúc trước nhất cử nhất động, đều ở đoan mục doan mí mắt phía dưới, mà nàng tự cho là hành sự bí ẩn nhưng đoan mục doãn có thể dễ dàng hủy diệt nàng khổ tâm kinh doanh hết thảy nàng tuyệt không cho phép như vậy kết quả xuất hiện văn nhã đi ra đoan mục doãn thư phòng hơi lạnh gió đêm quất vào mặt mà đến thổi không tiêu tan nàng ánh mắt chi gian tối tăm. bất quá nhìn thấy lạc lê khi văn nhã lại khôi phục lúc trước ôn nhu như nước bộ dáng lạc lê khẩn trương lạc hành rơi xuống văn nhã thở dài nói lạc hành nhân nhất thời xúc động làm sai sự mới có thể bị đoan mục doãn khấu lưu ở thánh đảo bọn họ đi về trước nàng sẽ mang theo làm đoan mục doãn vừa lòng lễ vật, lại đến tiếp lạc hành về nhà. lạc lê sinh giận, muốn đi tìm đoan mục doãn lý luận, bị văn nhã khuyên lại, hai vợ chồng cùng nhau đi rồi. phụ thân, đoan mục ngạn vào cửa, cung kính hành lễ, trên mặt nửa bên mặt nạ đã gỡ xuống, vẫn chưa che lấp hơi hơi sưng đỏ khỏe miệng. ngồi, đoan mục doãn thần sắc đạm mạc, đoan mục ngạn ở đoan mục doãn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận đoan mục doãn truyền đạt nước trà, uống lên hai khẩu, gật đầu khen, phụ thân trả nghệ lại tinh tiến. Đáng tiếc, nàng như thế nào đều sẽ không thích. Đoan mục doan ánh mắt hơi ảm. Đoan mục ngạn biết đoan mục doan nói chính là ninh chan, lời này hắn không dám tiếp. Ngươi có phải hay không khó hiểu, ta vì sao phải đơn độc cùng lạc lê phu nhân nói. Đoan mục doan hỏi. Đoan mục ngạn gật đầu, là, nhi tử không hiểu, thỉnh phụ thân giải thích nghi hoặc. Có một số việc, nói ra thì rất dài, cũng là thời điểm nói cho ngươi. Đoan mục doan thần sắc thở thở. thẳng đến sắc trời đem minh thời gian đoan mục ngạn mới trở lại hắn phòng ngồi ở mép giường không hề buồn ngủ trải vớt một chút này một đêm từ đoan mục doãn nơi đó được đến tin tức đối hắn là cái không nhỏ đánh sâu vào đoan mục doãn cùng ninh chăn quá vãng đoan mục ngạn kỳ thật không có hứng thú nói đến cùng đoan mục doãn trong miệng lời nói của một bên đều là hắn tự cho là ninh chăn cùng diệp thịnh đoan mục ngạn kỳ thật cũng không quá để ý ninh chăn đã rơi vào đoan mục doãn trong tay diệp thịnh mất chi nhớ như cái xác không hồn giống nhau chân chính khiến cho đoan mục ngạn chú ý là diệp thịnh ninh chăn ba cái hài tử cùng với vị kia lạc phu nhân văn nhã nam cung hành hắn chính là ngươi trong lòng người kia đi đoan mục ngạn ánh mắt lập lòe hắn là văn nhã nhi tử cưới ninh chăn nữ nhi sự tình thật đúng là vượt qua tưởng tượng thú vị đâu đoan mục ngạn ở đoan mục doán tre trở tiếp theo thẳng xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ đi ra này phương thiên địa lập tức đột nhiên rất muốn đến tống thanh vũ sinh ra lớn lên địa phương đi xem đến nỗi đoan mục doãn rời đi mấy ngày này đoan mục ngạn cùng tống thanh vũ chi gian sự đoan mục ngạn không nói đoan mục doãn sẽ không biết trông coi cấm địa trưởng lão cũng sẽ không chủ động bán đứng đoan mục ngạn tống thanh vũ nhân cổ vương thể thân phận bị văn nhã sở trảo nhưng đoan mục doãn ngắt lời tống thanh vũ đều không phải là chân chính cổ vương thể hay không tồn tại cổ vương thể nếu có là người phương nào đoan mục doãn chưa nói nhưng đoan mục ngạn hoài nghi hắn là biết đến đối với đoan mục doãn yêu cầu văn nhã đi sát diệp gia tam tỷ đệ hành vi đoan mục ngạn nghiêm túc suy nghĩ quá cũng không cho rằng đoan mục Doãn chân chính mục đích là giết chết ninh chân vì diệp thịnh sinh hài tử, nếu là như thế, rất nhiều năm trước đoan mục Doãn liền có thể làm được. Cố nhiên tồn tại hắn đối ninh chân lời thề, không thể tự mình động thủ, nhưng mượn đao giết người loại sự tình này, cũng đơn giản thật sự, đều không phải là chỉ có thể chờ cho tới bây giờ, chờ văn nhã ra tay. Bởi vậy, đoan mục ngạn cho rằng, đoan mục Doãn này cử, bất quá là muốn lợi dụng văn nhã, vướng diệp ra tỷ đệ tìm tới nơi này bước chân văn nhã cùng diệp linh nhất phái không có bất luận cái gì hợp tác khả năng nhưng đoan mục ngạn cho rằng văn nhã có bán đứng đoan mục doãn khả năng thí dụ như bí mật báo cho diệp linh nhất phái đoan mục doãn nơi chỉ lộ bọn họ tới đối phó đoan mục doãn nhưng đoan mục doãn đối này tựa hồ cũng không lo lắng đoan mục ngạn thực mau liền nghĩ đến đoan mục doãn nói qua nếu ninh chăn hải tử vận rào hắn liền không cần lại tuân thủ lời thể. như thế mặc kệ diệp linh nhất phái bị văn nhã ngăn lại hoặc đi vào bên này kết quả đều ở đoan mục doãn trong khống chế hắn biết sớm muộn gì ninh chăn nhi nữ sẽ xuất hiện mà bức văn nhã nhập cục bất quá là đoan mục doãn không chế hết thể thủ đoàn thôi hôm sau đoan mục doãn phái người tiến đến từng thu được quá thiếp cưới gia tộc tặng lễ tạ lỗi luôn xưng thánh nữ thân thể ôm bệnh nhẹ hôn sự không kỳ hạn hoán lại đoan mục ngạn biết hắn đại để là không có khả năng cùng kỳ diệu thành thân nói thật đơn kết quả này như hắn mong muốn đoan mục doãn mệnh đoan mục ngạn vì lạc hành giải độc chờ văn nhã tới thay đổi người lạc hành khi cách nhiều ngày rốt cuộc thanh tỉnh hồi lâu mới hoàn hồn nhìn về phía đoan mục ngạn ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm không cần như vậy xem ta chính ngươi làm cái gì trong lòng rõ ràng đoan mục ngạn từng đối lạc hành thân thiện hiện giờ chút nào không thấy ý cười không đạt đáy mắt ngày đó ban đêm sự ngươi kia sai lậu trồng chất kế hoạch bị kỳ diệu lợi dụng thành công đào tẩu nếu không phải ta phụ thân tuệ nhãn như bước, ngươi ít ngày nữa liền sẽ lấy kỳ diệu thân phận gả cho ta lạc hành sắc mặt càng thêm âm trầm đoan mục ngạn hừ nhẹ là ngươi vụ về trách không được người khác chờ xem quá chút thời gian ngươi nương sẽ đến tiếp ngươi đoan mục ngạn dứt lời xoay người liền đi lạc hành thần sắc biến đổi lại biến ở đoan mục ngạn sắp ra cửa thời điểm đột nhiên mở miệng hỏi tống thanh vũ không có việc gì đi đoan mục ngạn ánh mắt đột nhiên sâu thẳm chậm rãi quay đầu nhìn về phía lạc hành tống thanh vũ ngươi là bởi vì mang về cổ vương thể nhiệm vụ hay là là coi trọng hắn hỏi ra tới thời điểm Đoan Mục Ngạn trong lòng đã có đáp án. Lạc Hành lạnh giọng nói, "Cùng ngươi Vô Can. Đây là khẳng định Đoan Mục Ngạn suy đoán." Đoan Mục Ngạn thanh âm trầm thấp mà cười rộ lên, lại xoay người trở về, tính toán cùng Lạc Hành hảo hảo tâm sự. "Ngươi thích hắn cái gì? Bởi vì hắn dung mạo khí chất, là nhất kiến trung tình sao? Hắn có biết ngươi coi trọng hắn? Ngươi nương biết ngươi đối Tống Thanh Vũ sinh tư tình sao? Ngươi nguyện ý vì hắn làm cái gì?" Đoan Mục Ngạn vấn đề, Lạc Hành một chữ đều không có trả lời nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, phảng phất không nghe thấy. Đoan một ngạn rời đi khi, khoe môi một mặt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất. Tống Thanh Vũ, là của hắn. Đến nơi cái kia Nam cung hành, hắn sẽ tận lực, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn gặp nhau cơ hội. Kỳ Diệu có chút thất vọng. Nàng đã qua Tống Thanh Vũ theo như lời Nam cung hành cùng Diệp Linh khả năng ở khu vực, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp phải bất luận kẻ nào. Lại đi phía trước, nửa tháng lúc sau đem có thể đến Tần Quốc lên bờ. Kỳ Diệu không có dừng lại tìm người. Tiếp tục tốc độ cao nhất lên đường, hướng tần quốc phương hướng đi. Nàng quan trọng nhiệm vụ chi nhất là báo tin, không thể trì hoãn thời gian. Lao diệp, ta hào đói. Thiếu hoa, ta cũng là. Nam cung hành nhìn lung lay sắp đổ phá thảo thuyền, cảm giác tâm hảo mệt Đi rồi hồi lâu, liền nhân ảnh đều không thấy, hắn thật sâu hoài nghi này phương hướng có vấn đề. Nhưng nếu là đi vòng vèo trở về, này thuyền lại chống đỡ không được bao lâu, càng không sáng suốt, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Lại chịu đựng một cái bụng đói kêu vang ban đêm, Nam Cung Hành mở mắt ra, thần sắc vui vẻ, Lão Diệp mau xem, phía trước có cái đảo. Diệp Thịnh đạp Nam Cung Hành một chân, ta có thể thấy, ngươi tin sao? Nam Cung Hành che lại ngược đứng lên, không xương cốt giống nhau dựa vào Diệp Thịnh trên người. Lão Diệp, ngươi đá ta nhiều ít hồi, ta đều nhớ kỹ đâu, chờ nhìn thấy tiểu Diệp tử, ta muốn cáo ngươi trạng Tiểu Hoa, ta muốn đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Diệp Thịnh mặt vô biểu tình. Nói rất đúng giống Tiểu Diệp tử sẽ nghe ngươi giống nhau, tuy rằng ngươi là cha hắn, nhưng ta lớn lên đẹp như vậy, Tiểu Diệp tử khẳng định không bỏ được. Nam Cung Hành cười hắc hắc. Xanh úm tươi tốt đảo nhỏ càng ngày càng gần, mặc kệ có người không ai, đều cần thiết muốn đi lên đặt chân. Đệ nhất, thảo thuyền lập tức liền phải báo hỏng, trên đảo này nhiều như vậy thụ, ít nhất có thể tạo cái bình thường rắn chắc thuyền gỗ lại lên đường. Đệ nhị, trên đảo khẳng định có các loại tiểu động vật, có thể trộm tới ăn. Bởi vì bọn họ thật sự thật sự thật sự không bao giờ muốn ăn cá. Đệ Tam, nếu là có người, có thể hỏi đường, hỏi thăm một chút có biết hay không Diệp Linh người này. liền ở Nam Cung Hành lại lần nữa nhảy lên Diệp Thịnh bối, Diệp Thịnh cong hắn phi thân lên bờ đồng thời, thảo thuyền chia 5 xe 7, quang vinh xuân ngũ. Diệp Thịnh đem Nam Cung Hành ném xuống, Nam Cung Hành cởi bỏ trong tay thảo lồng sắt đem bên trong ba con thỏ con thả ra đi, từng bước từng bước thuần mau, dặn do chúng nó, đi thôi, chạy nhanh lên nhi. Đây là các người tân gia Nếu là ta tìm không thấy khắc ăn, lại gặp phải các người, chính là chúng ta duyên phận thâm hậu, đến lúc đó. Ba con tiểu thỏ lập tức cũng chưa ảnh, Nam Cung Hành giữ chặt Diệp Thịnh thủ đoạn, tuyển một phương hướng đi qua đi. Tới rồi xa lạ địa phương, Diệp Thịnh nhìn không thấy, liền yên lặng mà bị Nam Cung Hành lôi kéo đi, nghe Nam Cung Hành dọc theo đường đi nói với hắn. Này cây không tồi, chém tạo thuyền. Này cây so vừa mới kia cây càng tốt. Vừa mới chạy tới một con hảo phi gà rừng. Cái đuôi thật xinh đẹp, chờ làm thì nó, đem cái đôi cấp lão Diệp làm một đóa hoa mang lên. Một cái ngũ thải ban lan rắn độc phun tin tử, từ trên cây lao xuống tới, Nam Cung Hành theo bản năng mà nhảy tới Diệp Thịnh trên lưng, lao Diệp, có xả?" Diệp Thịnh hơi hơi nghiêng đầu, không biết khi nào nắm trong tay sắc nhọn thạch phiến bắn ra, tinh chuẩn mà xuyên thấu rắn độc đầu. Nam Cung Hành thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thịnh cong hắn xoay người, nhặt lên mặt khác một cục đá, tạp hướng một cây đại thụ. Nam Cung Hành chỉ thấy cành lá hơi hơi rung động. Không có nhìn đến bóng người, cũng không có gì động vật. Diệp Thịnh lần này không có đem Nam Cung Hành ném xuống, liền có hắn, tiếp tục hướng đảo trung ương đi đến. Mà phía sau vừa mới Diệp Thịnh tạp quá địa phương, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Nam Cung Hành, thẳng đến nhìn không thấy. Xa xa mà nhìn đến đảo trung ương có phòng ở, Nam Cung Hành ở Diệp Thịnh bên thai nhỏ giọng nói, "Kế tiếp lao Diệp ngươi không cần nói chuyện, chỉ cần nghe ta chỉ thị động thủ." Diệp Thịnh nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu. Nam Cung Hành từ Diệp Thịnh trên người đi xuống. Lôi kéo hắn lại đi rồi trong chốc lát, cách đó không xa xuất hiện một cái mập mạp lao giả, đang ở múc nước tới dược điền. Nơi này phòng ở so với Diệp Thịnh trụ quá nhà tranh hảo rất nhiều, thoạt nhìn rất có vài phần thế ngoại cao nhân ẩn cư nơi này ý vị. Lao giả xoay người, nhìn đến nam cung hành cùng Diệp Thịnh, sửng sốt một chút, tiện đàn nở nụ cười, gương mặt hiền từ bộ dáng hai vị là đi ngang qua tới tá túc sao. Vào đi, thường có người tới, lão phu nơi này chuyên môn bị một gian phòng chống, đã cho lộ bạn bè hành cái phương tiện. Nam cung hành tươi cười xá lạ, kia thật là quá cảm tạ, lão bá bổ tắt tâm địa. Tuy rằng Nam cung hành hồi lâu không tạo dâu, nhiều vài phần thô giáp, nhưng gương mặt kia như cũng làm người kinh diễm, đặc biệt kia như hỏa mặt mày. Lão giả vui tươi hớn hở mà nói, lão phu chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp hậu sinh, các ngươi là phụ tử đi. Đúng vậy, ta lão cha đôi mắt mù cũng ách. Nam cung hành lôi kéo diệp thịnh đẩy ra rào tre môn, xuyên qua dược điển trung gian đường nhỏ, đi theo lão giả vào phòng, mau ngồi đều đói bụng đi ta đi cho các ngươi lộng chút thức ăn trước lót lót lão giả cho bọn hắn đổ hai chén thủy liền đi ra ngoài nam cung hành đánh giá bốn phía đơn sơ lại rất sạch sẽ trong không khí có một cổ nhàn nhạt dược hương không bao lâu lão giả tặng hai chén cơm một mâm đồ ăn lại đây nói không đến cơm điểm làm cho bọn họ chắp vá ăn trước một chút chờ hắn cháu gái đã trở lại lại hảo hảo cho bọn hắn làm một đốn thấy nam cung hành gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa liền hướng trong miệng lùa cơm lão giả ý cười gia tăng an từ từ trong nổi còn có đâu